Trước 1051, đến tuột Người cùng đến đăng, là ai? A-K-E-I-H-E. ẩm nhất thời chỉ thấy cả người tản ra gia thiên gia i nhất phẩm cửu mạch thôn thiên hỏa diệp phong lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai chật một cước hung hãn đá vào liếu hy nhi phía sau trên đem toàn bộ kiểu thân thể một cước hung hãn cất vào trì đầm chính giữa ồn ào diệp phong người chợ bị diệp phong toàn lực một cước l i ễ u hi nhi cả người còn chưa rơi xuống đất lập tức mặt liền biến sắc toàn bộ kiều thân thể liền hung hãn rơi vào trì đầm chính giữa phải biết theo l i ễ u hi nhi nàng buông xuống như vậy lời độc g ác sau khi diệp phong căn bản không dám tiếp tục cùng tới mới đúng nhưng là để cho nàng không hề tưởng tượng đến lúc đó diệp phong chẳng những tiếp tục cùng đến hơn nữa còn trực tiếp xuất thủ một đòn đưa nàng cả người chật vật cất vào trì đầm chính giữa các ngươi ai nếu là không phục lời nói liền ở nơi này cho ta nếu người nào dám đi vào tìm chết lời nói ta không ngại hôm nay liền giết một người bỏ lại những lời này sau diệp phong cả người liền giống như đạn đại bác một dạng cả người đi theo liếu hi nhi chật chui vào trì đầm chính giữa chuyện này thấy như vậy một màn sau toàn trường mọi người rối rít trợn mắt hốc mồm ngay sau đó mặt đầy không dám tin đứng lên bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng ở liêu hy nhi mở miệng nhận thua sau khi diệp phong lại còn dám tiếp tục khiêu khích thậm chí đem liêu hy nhi đẩy vào trì đầm chính giữa hơn nữa nghe diệp phong lại nói ý tứ chẳng lẽ hắn muốn một thân một mình đi đem liêu hy nhi chém rất sao bất quá có thể thân là cựu đại ẩn núp thế lực chính giữa đệ tử giờ khác này ở c h ẳ n g cũng không phải người ngu bọn họ tự nhiên có thể minh bạch liều hy nhi sở dĩ nhận thua chủ yếu vẫn là kiên kỵ bọn họ còn lại tám thế lực lớn tồn tại nếu không lời nói chỉ bằng vào một cái diệp phong còn không đến mức để cho liếu hy nhi như vậy kiên kỵ dù sao liếu hy nhi thực lực đã đạt tới quân vũ cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa còn là yêu tộc thiếu chủ chắc hẳn trên người công pháp thần thông chi t h u ậ t cũng không phải phổ thông một nhưng nếu là nói để cho liếu hy nhi cùng diệp phong chính diện giao thủ lời nói đơn giản là thiếu đáng thương chặt chặt cái này diệp phong thật đúng là cuồng vọng tự đại không nghĩ tới hắn để cho đường đường yêu tộc thiếu chủ liếu hy nhi mở miệng nhận thua sau khi lại còn không từ bỏ ý đồ lại còn muốn đánh chết liều hy nhi ha ha trong mắt của ta tiểu tử này căn bản không phải cuồng vọng tự đại đơn giản là đang làm chết không sai chi đầm chính giữa chân c ó sâu mấy trăm thước thậm chí chính giữa còn liên thông quán xuyên sông ngầm chính giữa b ắ t ngát vô cùng Đang không có chúng ta quay không chúng lớn nhiễu, nhi nghĩ tưởng muốn chảm sát Diệp Phong, há chẳng phải là dễ như bàn tay sự tình. g thế hy chảm hả phải có lực tám sát trở tay liều là sự Diệp i dễ ờ phút này, toàn trường này, mọi người nhìn lại cái gọi là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt dưới mắt diệp phong rõ ràng đã tại cửu đại thế lực chính giữa có thể chia một chén canh lại cứ thiên về còn muốn đi dẫn đến liêu hy nhi cái này há chẳng phải là tự tìm chết tiết tấu cũng không biết diệp sư h u n h kết quả có phải hay không là l i ê u hy nhi đối thủ khinh nhiên cùng thiên lăng vũ viện mọi người nghe được cái này lại nói sau sắc mặt đồng loạt biến đổi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao thiên lăng vũ viện mọi người căn bản không có nghĩ đến diệp phong lại sẽ nhớ phải lấy một thân một mình thực lực đi chém chết quân vũ cảnh đỉnh phong tu vi l i ễ u hy nhi làm như vậy thật là với tự tìm đường chết không có khác nhau chút nào dưới mắt cũng chỉ có thể hy vọng diệp sư huynh có thể từ l i ễ u hy nhi trong tay còn sống sót nếu không lời nói lấy chúng ta những người này thực lực muốn từ c ử u đại thế lực mí mắt dưới rời đi đơn giản là nói vớ vẩn cười khổ một tiếng sau khi khinh nhiên trong lòng cũng chỉ có thể một trận âm thầm cầu nguyện dù sao nếu là một khi diệp phong chết ở đây lời nói như vậy sợ rằng thiên lăng vũ viện mọi người làm không tốt cũng muốn đi theo diệp phong trôn theo c h ỉ đáy đàm bộ chỉ thấy diệp phong thi triển c ử u tiêu thần long dực ở t r i đầm chính giữa như cũ như dâm trên đất bằng một dạng nhanh chóng phong tỏa liếu h y nhi thân hình chật r a tốc truy kích đi bất quá để cho diệp phong không nghĩ tới là ở tòa này trì đầm chính giữa cực kỳ bắt ngát chính giữa chẳng những có không ít đáy hao khoáng thạch còn có không ít trì đầm thực vật cùng sinh vật giờ phút này theo hắn cùng với liêu hy nhi đột nhiên xông vào chính giữa nhất thời kinh động trì đầm chính giữa không ít yêu thú đưa đến toàn bộ đáy hao hoàn toàn đục ngầu đứng lên không cách nào dùng mắt thường phân biệt liêu hy nhi chỗ phương vị ngay tại lúc đó ở trì đầm sâu bên trong bên trong chỉ thấy tiếp tục không ngừng xuyên qua liêu hy nhi giờ phút này sắc mặt một trận âm tình vô cùng cả người trên người sát cơ tăng vọt hết t hệ các thứ này cũng là bởi vì từ nàng lên làm yêu tộc thiếu chủ sau khi còn chưa bao giờ tại nhiều như vậy thế lực cùng võ giả trước mặt như vậy bị người làm l ụ n g hơn nữa còn như vậy xấu hổ mất mặt qua diệp phong con kiến hôi vốn là ta còn chuẩn bị tha cho hắn một cái mạng chó nhưng là không nghĩ tới con kiến hôi lại còn muốn được voi đòi t i ề n vừa vặn tòa này trì đầm chính giữa địa thế cực kỳ bắt ngát ta liền mượn cơ hội xông vào trì đầm sâu bên trong một khi hắn đuổi theo lời nói ta liền đem hắn tại chỗ đánh chết nghĩ tới đây liếu hy nhi vậy tuyệt mị trên gương mặt toát ra một tia âm độc vẻ sau ngay sau đó chậm rãi một trận lẩm bẩm phải biết vốn là nàng còn cố kỵ còn lại tám thế lực lớn nếu là nàng cùng diệp phong lúc giao thủ sau khi đối phương liên hiệp diệp phong toàn lực vây công các nàng yêu tộc lời nói như vậy hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi nhưng là dưới mắt nếu nàng cùng diệp phong cũng chìm vào trì đầm chính giữa như vậy thì coi như là diệp phong nắm giữ thiên gia i nhất phẩm dị hỏa nàng hôm nay cũng nhất định phải để cho diệp phong sống không bằng chết triệt điệu biết đắc tội nàng giá dù sao còn lại tám thế lực lớn không thể nào theo nàng cùng diệp phong tiến vào trì đầm chính giữa như vậy thứ nhất lời nói nàng muốn đánh chết diệp phong cơ hội liền coi như là rốt cuộc tới đúng như dự đoán cái này diệp phong hay lại là đuổi theo bất quá vừa lúc đó liêu hy nhi sắc mặt trận biến đổi ngay sau đó dừng thân hình trong lòng một trận thầm nói ngay sau đó chỉ thấy ở trì đầm chính giữa một đạo kim mang mục tiêu nhắm thẳng vào liêu hy nhi h u y ể n như dòng bay trùng thiên một dạng trợt phát sắt tới liêu hy nhi ta sớm đã nói qua hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém chết ở đây dưới mắt chỉ đ ầ m chính giữa chỉ có ta ngươi hai người ngươi cũng không nhất định tiếp tục c ẩ n giấu thực lực đưa ngươi toàn bộ thực lực thi triển ra đi ta để cho ngươi chết thống khoái đối với diệp phong mà nói tự nhiên đối với liêu hy nhi thực lực như lòng bàn tay giờ phút này thấy liêu hy nhi dừng lại sau khi nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhàn nhạt nói dọi một cái diệp phong xem ra ngươi đối với ta biết không ít lại còn biết ta ở ẩn giấu thực lực bất quá trước ta chủ động nhận thua đã cho chân mặt mũi ngươi tuy nhiên lại lại còn muốn tiếp tục truy sát ta hơn nữa ngươi đến tột cùng là ai vì sao ta với ngươi có thủ v ắ n gì g ngươi chẳng những đối với ta không tha thứ còn năm lần bảy lượt đuổi g i ế t cho ta nghe vậy liêu hy nhi mặt liền biến sắc ngay sau đó không nhịn được cười lạnh một tiếng sau khi mặt đầy kinh nghi bất định mở miệng nói phải biết nàng ở trước mặt mọi người ẩn giấu thực lực ngay cả yêu tộc đệ tử cũng không biết chuyện này nhưng trước mắt diệp phong trước ở nàng trong ấn tượng hoàn toàn không có nhân vật như thế vậy liền coi là như thế đối phương lại còn có thể biết nàng ẩn giấu thực lực đây quả thực giống như đạo xét đánh ngang thai một dạng để cho liếu hy nhi trong lòng một trận kinh hãi ta là đến tột cùng là ai ha ha nói cứng ta chính là người lấy tính mạng ngươi v ề phần ta đối với ngươi biết thật không dám dâu dếm ngay cả chân ngươi thượng nốt r ồ i son cùng với ngươi khi còn bé nơi cánh tay lưu lại vết thương còn ngươi nữa làm qua những thứ kia người không nhận ra câu cong ta đều rõ ràng t r ư ớ c 1052, cựu vị yêu hồ bản thể người đăng akeihe phải biết đời trước liêu hy nhi nghĩ hết tất cả biện pháp đến gần chính mình đối với diệp phong mà nói làm sao không thể nào biết những thứ này tiểu chi tiết nhỏ cho nên bây giờ đối với diệp phong mà nói tự nhiên những chi tiết này đều trở thành hắn đối phó liêu hy nhi thủ đoạn hay nhất cái gì nghe được diệp phong lời nói này sau l i ê u hy nhi chấn động trong lòng ngay sau đó mặt đẹp nhất thời khó xem phải biết nàng trên chân nốt dồi son cùng với khi còn bé trên cánh tay thật sự lưu lại vết thương những thứ này nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói tới nhưng trước mắt diệp phong vì sao ngay cả chuyện lần này đều biết rõ ràng chủ yếu nhất là diệp phong biết những chuyện này cũng không tính hơn nữa còn cùng nàng là là kẻ thù sống còn cái này làm cho liếu hy nhi trong lòng nhất thời một trận phát rét đứng lên diệp phong ngươi nếu là nguyện ý đem c ử u thiên huyền hồn quả chia đều cho ta ba miếng lời nói ta có thể cân nhắc hợp tác với ngươi lui về phía sau ngươi cùng chúng ta yêu tộc liền coi như là liền cùng một chỗ cho dù là thiên lăng vũ viện không che chở được ngươi lúc ta yêu tộc cũng sẽ đứng ra giúp ngươi trừ lần đó ra lấy trên người của ngươi thiên gia nhất phẩm dị hỏa hơn nữa thực lực ngươi với thiên phú nếu là lại tăng thêm ta yêu tộc tương trợ lời nói chắc hẳn đem tới toàn bộ chung vũ vực chính giữa cũng không qua là ngươi vật trong tôi à sau khi hít sâu một hơi liếu hy nhi trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó nhìn về phía diệp phong đạo dù sao diệp phong có thể cởi nàng biết bao sự tình làm sao có thể không để cho l i ê u hy nhi trong lòng một trận phát rét dưới mắt đối với liêu hy nhi mà nói dĩ nhiên là có thể diệp phong lôi kéo ở yêu tộc chính giữa là không còn gì tốt hơn nhất sự tình bằng không đợi diệp phong một khi lớn lên lời nói hơn nữa diệp phong trong tay thiên gia i nhất phẩm dị hỏa đối với liêu hy nhi mà nói vậy đơn giản là hủy diệt tính đà kích đem c ử u thiên huyền hồn quả giao cho ngươi còn cùng các ngươi yêu tộc hợp tác thật là buồn cười liêu hy nhi đừng tưởng rằng ngươi sắc đẹp liền có thể mê hoặc ta hôm nay coi như ngươi nói phá thiên cũng đừng mơ tưởng để cho ta buông tha g i ế t ngươi ý nghĩ diệp phong trong lòng tự nhiên biết liêu hy nhi ý tưởng giờ phút này cười lạnh một tiếng sau khi ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói được diệp phong ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lời nói như vậy cũng, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí nói thật lấy ngươi thực lực bây giờ coi như là cộng thêm thiên gia i nhất phẩm dị hỏa cũng chưa hẳn là đối thủ của ta trong lúc nói chuyện chỉ thấy liêu hy nhi cả người trên người khí thế trong nháy mắt tăng vọt nhất thời toàn thân thực lực nhảy lên tới nửa bước đế vũ cảnh trình độ kinh khủng diệp phong ngươi cho rằng là nắm giữ chính là một đạo thiên gia i nhất phẩm dị hỏa liền có thể vô địch cùng toàn bộ trung vũ vực sao ta nói thiệt cho ngươi biết nếu không phải là bởi vì trước cô kỵ còn lại tám thế lực lớn lời nói ta há sẽ nhận thua cùng ngươi chỉ thấy theo cả người khí thế không ngừng kéo lên liêu hy nhi mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn về phía diệp phong ngay sau đó tuyệt đẹp trên gương mặt dâng lên một nụ cười lạnh lùng đạo liêu hy nhi thiếu cho lão tử nói nhảm hôm nay lão tử nếu không đưa ngươi đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lời nói thật là khó tiêu lão tử mối hận trong lòng nghe vậy diệp phong hai tròng mắt run lên ngay sau đó thiên gia i nhất phẩm c ử u mạch thôn thiên hỏa trợn buộc phát ra ẩm ngay sau đó chỉ thấy diệp phong trong tay c ử u mạch thôn thiên hỏa nhất thời hóa thành một cái tử kim sắc cự long hướng chỉ đầm chính giữa liêu hy nhi cuồng đánh đi diệp phong ngươi đã không phải là muốn tìm chết hôm nay ta liền để cho ngươi xem một chút ta thực lực chân chính thấy vậy liêu hy nhi cười lạnh một tiếng ngay sau đó cả người mặt đầy lạnh như băng nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy sau lưng liếu hy nhi một đạo ánh sáng màu vàng chợt buộc phát ra chỉ thấy một con chân có mấy trăm thước đại tiểu cửu vị yêu hồ hư ảnh giờ phút này nhất thời nổi lên chính giữa thật sự tản mát ra khí tức kinh khủng thật là giống như đầu thái cổ yêu thú một dạng để cho người nhìn mà sợ thậm chí toàn bộ chì đầm chính giữa theo điều này cửu vị yêu hồ hư ảnh nổi lên trong n g á y mắt nhất thời biến hoa âm trầm vô cùng phảng phất giống như tu la luyện ngục chủ yếu nhất là ở nơi này đầu cửu vị yêu hồ hư ảnh chính giữa nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể phát hiện đầu này cửu vị yêu hồ gương mặt cơ hồ cùng liêu hy nhi giống nhau như l ú c ha ha ha diệp phong thấy không đây cũng là ta bản thể hư ảnh cửu vị yêu hồ chỉ bất quá ta dùng hóa hình đan liền có thể đem ta bản thể luyện hóa thành nhân loại các ngươi vũ hồn bộ dáng hơn nữa nếu là ta nhớ không lầm lời nói ta vũ hồn ở nhân loại các ngươi phẩm giai chính giữa hẳn là thiên giai nhất phẩm trừ lần đó ra nhân loại các ngươi vũ hồn không cách nào hoàn toàn bị nhân loại các ngươi trường khống nhưng là ta vũ hồn là ta bản thể biến thành cùng ta nhân hồn hợp nhất một khi thi triển ra bản mệnh vũ kỹ cho dù là đế vũ cảnh sơ cấp võ giả đều phải bị ta chém chết tại chỗ cười duyên hai tiếng sau khi chỉ thấy liệu hi nhi kia chọc giận vóc người nhất thời cùng sau lưng cửu vị yêu hồ vũ hoàn chậm rãi ngưng tụ thành một thể phảng phất cả người hóa thành một cái cửu vị yêu hồ kỳ u bị đoạt mệnh cùng vũ hồn dung hợp sau này liệu hi nhi nhất thời kiều quát một tiếng ngay sau đó chỉ thấy ở đó cửu vị yêu hồ sau lưng chín cái lông xù cái đuôi chật tăng vọt mở ngay sau đó hướng diệp phong phương hướng bao bán đi nếu là cẩn thận cảm thụ liền có thể phát hiện chín cái lông xù cái đôi nhìn như người hiền lành kỳ thực giấu dếm sắc cơ ngay cả trước liêu hy nhi thật sự thi triển yêu hồn huyết mạng cùng chín cái đôi tương đối chính giữa ẩn chứa năng lượng kinh khủng hoàn toàn không cùng một cấp bậc giữa cho dù là đế vũ cảnh sơ cấp võ giả một khi bị một kích này đánh trúng lời nói sợ rằng cũng sẽ tan xương nát thịt thần hồn ngã xuống vào giờ phút này liễu hy nhi vậy tuyệt mỹ gương mặt không nhịn được một trận dữ tợn cười lên dưới cái nhìn của nàng vốn là nàng khuất nhục như vậy nhận v u a lại để cho diệp phong như thế bành trướng phách lối thậm chí cũng dám đuổi g i ế t nàng đến trì đầm chính giữa mà diệp phong lần này cử động hoàn toàn giống như dê vào miệng cọp bây giờ đang ở liễu hy nhi trong mắt diệp phong một g i â y kế tiếp liền là sẽ một cỗ thi thể nhân hồn hợp nhất sao là có chút ý tứ bất quá ngươi một chiêu này đời trước lao tử đã thấy nhiều bây giờ liền cho ngươi tới xem một chút lao tử trí tôn long hồn thấy vậy diệp phong lãnh đạm cười một tiếng ngay sau đó cả người bước chân trợt đi phía trước đạt một cái ẩm trong nháy mắt một đạo trói mắt vô cùng ánh sáng màu vàng ở diệp phong đỉnh đầu chợt l o n g lánh một cái chân vải trượng lớn nhỏ kim sắc cự long từ đỉnh đầu hắn phóng lên cao b ộ c phát ra vô cùng kinh khủng long hoang hơi thở vào giờ khắc này toàn bộ trì đáy đàm bộ cũng vì đó một trận run rẩy lay động thậm chí ngay cả trì đầm chính giữa vô số yêu thú giờ phút này cũng cả người rung động mặt đầy kinh hãi thấy diệp phong đỉnh đầu thật sự nổi lơ lửng trí tôn long hồn sau khi liếu hy nhi trên mặt vẻ dữ thợ nhất n thời đông đặc thậm chí ở trí tôn long hồn dưới sự uy áp vốn là liếu hy nhi thật sự kêu gọi mà ra k i ể u vị yêu hồ vũ hồn giờ phút này bắt đầu một trận run rẩy thậm chí không nhịn được nghĩ muốn hướng diệp phong trí tôn long hồn quỳ xuống t n g n g trăm năm m ư lá bài tẩy cuối cùng người đăng akei cho dù liếu hy nhi vũ hồn chính là thiên gia i nhất phẩm cửu vị yêu hồ nhưng là ở diệp phong trí tôn long hồn bên dưới bất kỳ thú vũ hồn cũng giống như con kiến hôi một dạng căn bản không để được một tia lòng phản kháng chính sở vị trong vạn thú long là trí tôn chính là đạo lý này chuyện này điều này sao có thể thấy như vậy một màn liêu hy nhi nhất thời trận to đôi mắt đẹp ngực trước một trận chập trùng kịch liệt vốn là nàng thi triển một kích mạnh nhất ở diệp p h o n g thi triển ra trí tôn long hồn một cái trước mắt nhất thời liền bị chấn áp xuống thậm chí nếu là cẩn thận đi xem liền có thể phát hiện ở liêu hy nhi vậy tuyệt mị trên gương mặt hiện ra vẻ bối rối với vẻ kinh hoàng đ ù a vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ tới diệp phong thật sự thi triển ra vũ hồn lại giống vậy đạt tới trong truyền thuyết thiên gia nhất phẩm phải biết bất luận l à n à n g hay lại là lý hạo nhiên bọn họ vũ hồn chẳng qua là ngưng tụ tự thân biến thành mà thôi cùng thượng tiên h giao phó cho vũ hồn đúng là vẫn còn có không ít t r i n h lệch nhất là ở diệp phong trí tôn long hồn bên dưới liêu hy nhi giờ phút này kiểu thân thể một trận run rẩy vô cùng toàn bộ tuyệt đẹp trên gương mặt hiện ra vô số khủng hoảng với vẻ không dám tin chuyện này điều này sao có thể người vũ hồn làm sao có thể sẽ đạt tới thiên gia i nhất phẩm trình độ liêu hy nhi ở trí tôn long hồn to lớn dưới sự uy áp cả người trong lòng một trận rung động cả người thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía diệp phòng mặt đầy không dám tin nói liêu hy nhi thiếu ở nơi nào giả bộ đáng thương đừng tưởng rằng lao tử không biết thực lực ngươi bây giờ liền để cho ta tới nhìn một chút ngươi kia cái gọi là thủ đoạn cuối cùng đến tột cùng là hay không là đối thủ của ta nghe vậy diệp phong suy cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy lãnh đạm nói ngươi liêu hy nhi nghe được câu này sau cả người linh hồn cũng vì đó run lên nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới diệp phong lại còn có thể biết trên người nàng thủ đoạn cuối cùng phải biết đúng như diệp phong nói nàng thân là yêu thú thiếu chủ lại làm sao có thể không có thủ đoạn khác chỉ bất quá nàng lá bài tẩy đối với tự thân mà nói trừ phi gặp phải sống còn đại địch nếu không lời nói một khi thi triển ra đối với tự thân tổn thương nguyên khí nặng nề ngược lại thì cái mất nhiều hơn cái được cáo đen bí pháp bất quá vừa nghĩ tới dưới mắt diệp phong triển hiện ra thực lực liều hy nhi đúng là vẫn còn trợn cắn răng ngay sau đó kiều quát một tiếng ẩm nhất thời kèm theo một đạo tiếng nổ vang vọng ra chỉ thấy vốn là ở l i ễ u hi nhi phía sau cái điều k i ể u vi yêu hồ giờ phút này lại quỷ dị như vậy cùng l i ễ u hi nhi thân thể dung hợp vào một chỗ không nói thậm chí từ l i ễ u hi nhi sau lưng sinh trưởng ra chín cái màu sắc khác nhau cái đôi chủ yếu nhất là bởi vì l i ễ u hi nhi cùng k i ể u vi yêu hồ dung hợp vào một chỗ đưa đến vốn là quần áo trên người đã sớm toàn bộ nổ tung đưa đến giờ phút này trần c h u ồ n g hơn nữa căn bản không kịp mặc vào quần áo chỉ có thể lấy như vậy mắc c ỡ bộ dáng tới ứng đối diệp phong mà diệp phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền trợt nhiều hơn một cái như là dương tri ngọc nữ nhân chủ yếu nhất là nữ nhân này sau lưng còn có chín cái lông xù đôi to nhìn qua đơn giản là để cho người không nhịn được nghĩ nếu phạm tội dù sao gương mặt mỹ vóc người mỹ hắn cũng liền nhẫn nhưng là hơn nữa chín cái lông xù cái đôi đơn giản là để cho người muốn ngừng cũng không được hô bất quá cũng may một màn này diệp phong ở đời trước lúc liền đã gặp giờ phút này lại lần nữa thấy cảnh đẹp vậy cũng chỉ là hơi một cưng rán để bày tỏ tôn kính mà thôi tìm chết thấy diệp phong bộ dáng như vậy sau liếu hy nhi cả người trong lòng sát cơ tăng vọn ngay sau đó lập tức hai tay hóa thành mười đạo móng nhọn nhanh như điện chớp hướng diệp phong lại lần nữa đánh tới tệ hại thấy vậy diệp phong cả người mặt liền biến sắc ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết liêu hy nhi thi triển nhân hồn hợp nhất sau khi cả người tương đương với nắm giữ đồng thời nửa bước đế vũ cảnh cấp bậc thực lực trừ lần đó ra yêu thú thân thể so với võ giả thân thể cường hãn không chỉ gấp mấy lần dưới mắt liêu hy nhi một chiêu này đánh tới nếu là diệp phong một khi không chống đỡ được lời nói sợ rằng tuyệt đối sẽ là lệnh xuyên tim kết quả cựu tiêu thần long rực tránh cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ diệp phong cả người chấn động trong lòng ngay sau đó cả người tốc độ nhất thời phát huy đến cực hạn cả người chợt hướng phía bên phải chợt lóe ngay sau đó khó khăn lắm tránh liêu hy nhi một chảo này ngay sau đó diệp phong hai tay lộ ra chuẩn bị đem liêu hy nhi đồng phục để tránh tao bị thương nặng vèo bất quá để cho diệp phong không nghĩ tới là liêu hy nhi thấy hắn né tránh ra tới một chảo này sau nhất thời chợ t phát lực ngay sau đó hướng diệp phong lồng ngực một móng đâm tới ẩm như vậy thứ nhất đưa đến diệp phong cùng liễu hi nhi hai người chợt đem thân thể hung hãn đụng vào nhau ngay sau đó dây dưa dù sao dưới mắt nếu người nào một khi thất thủ phân nửa lời nói kết quả tuyệt đối sẽ là khó giữ được tánh mạng cho lão tử thành thật một chút đang lúc này chỉ thấy diệp phong thừa dịp liễu hi nhi một đòn không t r ú n g đang lúc chợt đem liễu hi nhi d ơ lên hai cánh tay hạn chế dù sao liêu hy nhi thi triển nhân hồn hợp nhất sau khi thực lực quá mức cường hãn nếu không phải đem hạn chế lời nói đối với diệp phong mà nói trong lúc nhất thời rất khó là đối thủ chẳng qua là để cho diệp phong cùng liêu hy nhi hai người không nghĩ tới là diệp phong hai tay một cái hung hãn đem liêu hy nhi giơ lên hai cánh tay hạn chế lại sau khi liêu hy nhi kia m ỡ dê như vậy thân thể giờ phút này t r ậ n cùng diệp phong quấn quanh ở đồng thời nhất thời một loại không cách nào diễn tả bằng nôn từ cảm giác trận tập thượng diệp phong cùng liêu hy nhi hai người trái tim khiến cho hai người động t á c cứng đờ ngay sau đó thân thể run lên bần bận diệp phong ta hiện thiên nhất định phải giết người thấy vậy liêu hy nhi sắc mặt nhất thời biến đổi ngay sau đó một cổ vô cùng kinh khủng sát ý trợn buộc phát ra ngay sau đó thân thể chấn động mạnh một cái một cổ vô cùng kinh khủng yêu khí nhất thời buộc phát ra vội vàng không kịp chuẩn bị đất bị này cổ yêu khí đánh vào diệp phong cả người chợt bị đánh bay ngược mà ra cả người tựa như diều đứt dây không nghĩ tới liêu hy nhi thực lực lại so với trong tưởng tượng của ta còn cường hãn hơn một tia xem ra nếu không phải thi triển lá bài tẩy lời nói hôm nay muốn đưa nàng đánh chết sợ rằng xa không có dễ dàng như vậy bất chấp thương thế trên người diệp phong vội vàng đem hộ thể cương cháo thúc giục sau khi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói diệp phong hôm nay ta chẳng những phải đem ngươi bái b ì luyện cốt hơn nữa còn muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ngay tại diệp phong một trận trầm tư đang lúc chỉ thấy liêu hy nhi đã đem quần áo mặc xong ngay sau đó tuyệt đẹp trên gương mặt thoáng qua một tia toán độc sau chật hướng diệp phong phương hướng cuồng tập mà tới phải biết theo liễu hy nhi nàng thân là đường đường yêu tộc thiếu chủ trước mắt cái khu vực này khu nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc diệp phong lại chẳng những năm lần bảy lượt đất làm nhục cùng nàng hơn nữa ở mới vừa còn làm ra càng đáng ghét cử động tới nếu là nàng hôm nay không diệp phong đánh chết lời nói thật là khó tiêu nàng mối hận trong lòng chương một n k r ă m năm m ư i kiếm b u ồ người n đăng a k e h ê trừ lần đó ra diệp phong trên người thiên giai nhất phẩm dị hỏa cùng với t r ư ớ c cấp đoạt cửu thiên huyền h ồ n quả đều là liệu hy nhi rất muốn đến b ả o bối nếu là có thể chém rất diệp phong lời nói như vậy những bảo bối này há chẳng phải là triệt địa vì nàng sử dụng bái b ì luyện cốt có chút ý tứ bất quá ngươi cho là lấy ngươi thực lực bây giờ có tư cách đem ta đánh bại sao thấy vậy diệp phong mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía liêu hy nhi ngay sau đó mở miệng nói ngươi có ý gì nghe được diệp phong lời nói này sau l i ê u hy nhi thế công t r ợ t hơi chậm lại ngay sau đó đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia kinh nghi bất định vẻ nhất thời nhìn về phía diệp phong ta có ý gì ngượng ngùng sợ rằng nhân hồn hợp nhất không cũng chỉ có ngươi sẽ thi triển vừa vặn người này hồn hợp nhất ta cũng hiểu sơ hiểu sơ nghe vậy diệp phong hài hước cười một tiếng ngay sau đó đang nói ra lời nói này sau cả người t r ợ t đi phía trước đạp một cái giống trong nháy mắt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 bắt để ầ lần đầu u cuồng điên đến độ, mới lại. Giờ này, lại, liền tăng chừng tăng bốn lớn nhỏ trình dừng này, nhìn ước chục có vọt, vọt bắt phút t h là mấy kỹ phát hiện, ở Diệp Phong hiện, hai trên ở cho á n tay, mơ có thể thấy phía trên hiện lên một tầng nhạt phía đang quanh. mơ kim hồ hiện nhạt khí, không h có c Để lên ngừng vấn quanh. Để cho người không dám tin là diệp phong kia vốn là mạnh mẽ hai tay giờ phút này lại hóa thành lưỡng đạo long c h ả o lại long c h ả o trên kim mang lưu chuyển phảng phất giống như kim ngọc đ i ề u khắc m à thành thậm chí diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng tại hắn hai đôi long c h ả o bên dưới coi như là trước mắt liều hy nhi thi triển nhân hồn hợp nhất cũng không khả năng sẽ là đối thủ của hắn bây giờ liền tới xem một chút đến t ộ n cùng là ngươi nhân hồn hợp nhất lợi hại hay lại là lao tử cựu tiêu long thần biến lợi hại nhìn vẻ mặt kinh nghi bất định liều hy nhi diệp phong cắn răng trợt quát một tiếng trong mắt lóe lên một vệ chiến ý ngay sau đó trợt quăng lên d ơ lên hai cánh tay long c h ả o Hung hãn nên đón trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong hai đôi long chảo dưới áp chế vốn là khí thế cực kỳ khủng bố liêu hy nhi giờ khác này ở thái cổ thần long dưới ảnh hưởng ngay cả vốn là thế công cũng yêu mấy phần vào giờ khác này toàn bộ trì đầm cũng vì đó rung động thậm chí toàn bộ trì đầm chính giữa bất cứ sinh vật nào đều tại diệp phong thi triển cửu tiêu long thần biến xuống biến hóa ảm đạm phai m ở thấy như vậy một màn liễu hy nhi trên mặt vẻ dữ thợn giờ phút này nhất thời một trận ngưng đạo phải biết ở diệp phong thi triển c ử u tiêu long thần biến sau khi vốn là trong cơ thể nàng c ử u vị yêu hồ vũ hồn giờ phút này nhất thời một trận kinh hãi bắt đầu sợ hãi thậm chí ngay cả vốn là nhân hồn hợp nhất trạng thái giờ phút này cũng một trận giải tán đi xuống h i ệ n nhiên bởi vì diệp phong thi triển c ử u tiêu thần long biến sau khi trên người thái cổ thần long khí tức quá mức kinh khủng cho nên đưa đến liêu hy nhi trong cơ thể cửu vị yêu hồ vũ hồn tự nhiên liền bị áp chế lại dù sao thái cổ thần long cùng cửu vị yêu hồ giữa trinh lệnh thật là giống như khác biệt trời v ư ợ t một dạng căn bản là không có cách vượt qua ngay tại lúc đó chỉ thấy liêu hy nhi vốn là tuyệt đẹp gương mặt giờ phút này sớm đã trợn mắt hốc mồm thậm chí ngay cả nàng thi triển một kích mạnh nhất vào lúc này đều ngừng trệ đi xuống bởi vì nàng triệt địa m g ộ n g ép đua nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới diệp phong chẳng những có thể dung hợp vũ hồn hơn nữa đem vũ hồn dung hợp sau khi thật sự tản mát ra thực lực kinh khủng căn bản cùng nàng không cùng một cấp bậc giữa thậm chí theo l i ễ u hy nhi diệp phong thực lực bây giờ hoàn toàn đã có thể chém chết quân vũ cảnh tu vi chính giữa bất kỳ một tên võ giả coi như là nửa bước đế vũ cảnh cấp bậc thậm chí là đế vũ cảnh sơ cấp võ giả cũng chưa chắc sẽ là diệp phong đối thủ trừ lần đó ra vốn là nàng cho là là cho diệp phong thủ đoạn chỉ là đạo kia dị hỏa mà thôi. Nhưng là mà đạo để kia thôi. hỏa dị Nhưng cần h không nghĩ tới là, diệp Phong thủ đoạn cơ hồ không o đoạn nàng cùng là, tới t Diệp cơ xuất, p h ả ngươi phất tẩy một có vô số lá bài d ạ n để cho chỉ cần kinh hãi. Phong, trong một trận lòng nàng n g Diệp, Diệp có thể đủ bỏ qua cho ta lời nói nguyện ý cùng ta yêu tộc liên minh lời nói ta chẳng những không muốn trên người của ngươi cựu thiên huyền h ồ n quả coi như là ngươi muốn đối với ta làm một ít những chuyện khác ta cũng sẽ không cự tuyệt dĩ nhiên chắc hẳn bằng vào ta sắc đẹp còn có ta thực lực coi như là trở thành ngươi đạo lữ ngươi cũng là kiếm b ộ n mới đúng liêu hy nhi tại này cổ huy áp kinh khủng bên dưới toàn bộ kiều thân thể cũng một trận rung động mở cả ngươi thật vất vả từ trên khuôn mặt sắp xếp một tia hiến mị vẻ sau ngay sau đó liền mặt đầy quyến rũ nhìn về phía diệp phong cố ý mở miệng câu dẫn đạo vừa dứt lời chỉ thấy liêu hy nhi liền đem vừa mới mặc xong quần áo thốn đi ngay sau đó đem mỡ dê như vậy vóc người lộ ra mà ra hướng diệp phong chậm rãi đi tới h i ệ n nhiên giờ phút này nếu là có những v õ giả khác tại chỗ lời nói sợ rằng tuyệt đối sẽ vô cùng kích động thậm chí hận không được lập tức gật đầu đáp ứng kiếm b u ộ ngoa n tào như ngươi loại này ai cũng có thể làm trồng mặt hàng lại nói với lão tử kiếm b u ộ n ngươi đặc biệt sao thế nào như vậy vô liêm sỉ hôm nay lão tử nhất định phải hung hãn giáo huấn ngươi một trận đỡ cho ngươi không thấy rõ thực tế nghe vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó sắc mặt nhất thời một não trận mở tức miệng mắng to ngươi thấy diệp phong sao chịu được kham muốn giết người ánh mắt nghe được hắn lời nói sau liều hy nhi thiếu chút nữa không một cái lao huyết cuồng phun ra ngoài ngất đi tại chỗ đùa lấy nàng vóc người cùng sắc đẹp roi mắt toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa cũng không biết có bao nhiêu nam nhân muốn có được nàng trừ lần đó ra người khác muốn hướng nàng hiến mị tân b ú ố c nàng cũng nhìn không t h u ậ n mắt nhưng là trước mắt cái này diệp phong lại mặt đầy chán ghét nhìn nàng đây quả thực là hiển nhiên thẳng nam chứ chương một nghìn không trăm năm mươi lăm cựu tiêu nghịch long quyền người đăng a k e Y hê thật là sống nên cả đời độc thân người cái gì ngươi ngươi vóc người này sắc đẹp này cũng không đi ngắm nghĩa trong gương nhìn một chút ai mà thèm ngươi ngươi nếu là không phục lời nói bây giờ liền cho ta xem nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra thấy vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó không chút lưu tình mở miệng nói phúc liêu hy nhi nghe được câu này sau cả người t r ợ t một cổ huyết vụ nhất thời cồn u g bắn ra ngay sau đó trên mặt thoáng qua một k i a đoán đ ộ c sau liền không có chút gì do dự trực tiếp xoay người thi triển thân pháp hướng chỉ đồng chi chạy ra ngoài phải biết ngay cả liễu hi nhi cũng không nghĩ tới lấy nàng vóc người với sắc đẹp diệp phong lại cũng không hề bị lay động chủ yếu nhất là người này lại còn cố ý mở miệng làm lục nàng đây quả thực là để cho nàng khí đem phổi cũng cho nổ bể ra tới trừ lần đó ra ở liễu hi nhi trong lòng hơn rung động là diệp phong thực lực chân chính cư nhiên như thế kinh khủng nếu là sớm biết diệp phong thực lực kinh khủng như vậy lời nói đối với l i ê u hy nhi mà nói trước tại tinh vẫn trên đảo lúc liền hẳn thật tốt lấy lòng diệp phong mà không phải ôm muốn diệp phong chém chết tại chỗ tâm tính lại còn muốn chạy trốn xem ra hôm nay ngươi nếu không phải lưu lại ít đồ lời nói thật là thái khả tiết diệp phong nhìn l i ê u hy nhi vô cùng chật vật chạy trốn bộ dáng khoe miệng nhất thời câu khởi một nụ cười lạnh lùng ngay sau đó cả người vừa dứt lời t r ậ t t h u ố c r i ụ t sau lưng cựu tiêu thần long dực cả người nhanh như điện chớp t r ậ t hướng liêu hy nhi chạy trốn phương hướng truy kích đi cựu tiêu nghịch long quyền ngay sau đó chỉ thấy diệp phong khó khăn lắm truy kích đến liêu hy nhi sau lưng đang lúc cả người m á n h ngâng lên cánh tay phải ngay sau đó cuốn cả người linh lực ngưng tụ toàn thân thực lực nhất thời một cổ vô cùng kinh khủng khí thế t r ậ t xúc tích đứng lên lại trên người mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn t r ậ t bạo nổ phát sáng mà ra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 một đạo kinh thiên quát lên âm thanh chật từ nơi này một dạng tinh mang chính giữa vang v ọ n g r a vừa dứt lời một dạng tinh mang liền hóa thành một cái thất thải cự long hướng chỉ đầm phía trên chạy thuộc mạng liêu hy nhi hung hãn nghiền ép xuống phải biết một kích này chính là diệp phong ngưng tụ cựu tiêu long thần biến hơn nữa dẫn động tinh thần chi lực một đòn coi như là đế vũ cảnh sơ cấp cường giả sợ rằng ở dưới một kích này cũng phải bỏ mạng tại chỗ Hướng chi là chính là nửa bước đế vũ cảnh vi liếu hy nhi. nửa bước vi liếu là là đế vũ tu ẩm trong n g a y mắt một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giống như là tinh thần ngã xuống long khiếu bát hoang một dạng t r ậ n từ trì đáy đàm bộ buộc phát ra hướng trì đầm phía trên đánh đi cổ khí thế này quấn buôn phía ngay cả toàn bộ trì đầm chính giữa cũng một trận rung động mở phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ ẩm ngay sau đó cổ khí thế này kèm theo chói mắt tinh mang Hóa trong h h à n một đ hướng trên không chớp u đấu n tinh phương g bắt thất h h nhóm n ngừng chạy mạng Nhi,、tiểu. Thân thể cũng không nhịn g chạy thục được cái Hy thể phản Tiểu. một trận một Liêu kinh khủng động thậm phất phải gặp gì chuyện dạng chí muốn động đàn chút nào, chút à là làm Ẩm! được. t r o này hướng trên không trung bắt đầu thất tinh phương hướng bao bắn đi thất thải quang trụ lại mượn tinh thần lực lượng hơn nữa diệp phong giơ lên hai cánh tay chính giữa thái cổ thần long uy lực nhất thời hóa thành một đạo cùng ngày xưa bất đồng lưu kim sắc cự long từ không trung phi phát mà xuống hướng liêu hy nhi t i ể u thân thể trên hung hãn đụng đi thậm chí nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở nơi này cái lưu kim sắc cự long lưỡng đạo con ngươi chính giữa lóe lên vô số thất thải tinh mang h i ệ n nhiên chính là diệp phong đem tinh thần chi lực cùng thái cổ thần long chi lực hội tụ vào một chỗ tạo thành cảnh tượng chuyện này điều này sao có thể cảm nhận được này cổ đến từ thái cổ thần long cùng với chư thiên tinh thần kinh khủng áp bách liêu hy nhi chỉ cảm thấy cả người tựa như một con run dế một dạng căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào thậm chí muốn chạy trốn cũng làm không ra bất kỳ cử động tới thậm chí liêu hy nhi có thể cảm giác ở nơi này cái lưu kim sắc cự long trên người buộc phát ra lực lượng kinh khủng xuống đã căn bản không phải trước mắt chính là nửa bước thiên vũ cảnh tu vi d i ệ p phong có thể buộc phát ra mà là p h ả n phất như cùng đi tự thượng cổ h n g hoang hơn nữa chư thiên tinh thần uy áp một dạng loại này cấp bậc lực lượng kinh khủng nàng ngay cả phản kháng tư cách cũng không có ẩm trong nháy mắt chỉ thấy ở liếu hy nhi con ngươi chính giữa thoáng qua một chút sợ hãi với vẻ kinh hai sau trong nháy mắt bị cái này lưu kim sắc cự long đục lên giống ngay sau đó liêu hy nhi ở nơi này đạo kim sắc cự long nghiền ép bên dưới cả người sắc mặt nhất thời đại biến ngay sau đó t r ợ t cắn răng đem tự thân cựu vi yêu hồ thân thể hiện ra sau khi không thể làm gì khác hơn là cắn răng đón đỡ điều này kim sắc cự long phiên vân phúc vũ t ố t cắn khôn ngay tại lúc đó chỉ thấy liêu hy nhi t r ợ t cắn răng một cái từ vô cùng to lớn yêu hồ miệng khổng lồ chính giữa chật gầm lên ra những lời này sau cả người nhất thời bị một đoàn thanh sắc quang mang cho nên bọc hướng chỉ đầm phía trên lao đi chủ yếu nhất là ngay tại liếu hy nhi thi triển ra cái này vũ kỹ cả người bị thanh mang bao vây sau khi lại không hề bị đến mạ vàng cự long uy áp cùng tổn thương cả người b ằ n g như không một dạng giản làm cho người ta không thể tin được đây là chuyển tiếp vũ kỹ t h ấ y như vậy một màn sau diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết chuyển tiếp vũ kỹ liền là có thể đem trên người vết thương trí mệnh chuyển tiếp tại thân thể một nơi sau đó cả người liền có thể ở trước khi chết trước mắt bỏ trốn bất quá chuyển tiếp vũ kỹ ở toàn bộ trung vũ vực chính giữa thật khó tìm tới hơn nữa coi như là có thể tu luyện thành công không phải vạn bất đắc di thời điểm chắc hẳn không có ai sẽ nguyện ý thi triển loại vũ kỹ này ẩm chỉ thấy ngay tại diệp phong phục hồi tinh thần lại đang lúc hướng chỉ đầm phía trên chạy trốn liêu hi nhi cả người cánh tay phải chật vỡ ra hóa thành vô số huyết vụ rơi xuống nước ở chỉ đầm chính giữa hiển nhiên cho dù là liêu hi nhi muốn từ diệp phong trong tay chạy trốn cả người cánh tay phải cũng sẽ triệt địa phế bỏ lui về phía sau coi như là tu luyện tới đế vũ cảnh thậm chí là trong truyền thuyết thiên hồn cảnh sợ rằng đều không cách nào lại đem cái cánh tay này tu bổ chương một nghìn không trăm năm mươi sáu thật là bệnh thiếu máu người đăng akeihe chỉ phế bỏ một cánh tay liền muốn chạy trốn không khỏi cũng quá xem thường lão tử tăng cường sau c ử u tiêu nghịch long quyền chứ thấy vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó một trận l ầ m bẩm phải biết lần này hắn thi triển c ử u tiêu nghịch long quyền chính là ở tinh vẫn nghịch long q u y ề n trên gia tăng thái cổ thần long uy áp sau khi kinh khủng một đòn coi như là đế vũ cảnh sơ cấp cường giả sợ rằng cũng chưa chắc có thể chịu đựng đi xuống huống chi chính là nửa bước đế vũ cảnh liếu hy nhi chỉ muốn vứt bỏ một cánh tay chạy trốn làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy ngay tại lúc đó chỉ đầm ra các ngươi nói d i ệ p phong tiểu t ử này cứ u có thể ở liếu hy nhi trong tay chống nổi mấy hiệp chặt chặt ta phải nói sợ rằng lấy tiểu tử này lửa bước thiên vũ cảnh tu vi liền ngay cả một hiệp cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi chứ không sai liếu hy nhi trước kiên kỵ chúng ta tám thế lực lớn dưới mắt tiến vào trì đầm chính giữa sau liền có thể không có bất kỳ áp lực dễ dàng đem cái tiểu tử thúi kia chém chết tại chỗ ồn ào ngay tại còn lại tám thế lực lớn cùng với thiên lăng vũ viện mọi người đang trì đầm trên một trận nghị luận đ a n g lúc chỉ thấy kèm theo vô số nước trợn bạo nổ bắn mà ra một đạo mỡ dê như vậy bóng người nhất thời từ trì đầm chính giữa tiêu xạ mà ra đây là thấy đạo thân ảnh này sau toàn trường mọi người nhất thời s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy mộng ép đứng lên đùa nhìn đạo nhân ảnh này bộ dáng không giống như là trước diệp phong có thể nếu không phải diệp phong lời nói chẳng lẽ hay là thực lực cực kỳ cường hãn liêu hy nhi dù sao diệp phong vóc người cũng không đến nổi như vậy thon nhỏ với trắng non mới đúng yêu tộc đệ tử nghe ta mệnh lệnh mau mau rời đi nơi đây mọi người ở đây một trận ngẩn ra đang lúc chỉ thấy mới vừa từ chỉ đầm chính giữa lướt đi tới đây đạo mỡ dê như vậy bóng trắng trận kêu quát một tiếng sau khi liền hướng đến xa xa lao đi thậm chí ngay cả toàn trường tất cả mọi người không có thấy rõ cái này bóng trắng bộ dáng cũng đã biến mất không thấy gì nữa nghe mới vừa kia đạo bóng người màu trắng thanh âm là yêu tộc thiếu chủ liêu hi nhi thanh âm mới đúng không sai nhưng là lấy liêu hi nhi thực lực hẳn là có năm chắc c h é m chết diệp phong mới đúng vì sao từ trì đầm chính giữa sau khi ra ngoài biết cái này như vậy hốt hoảng chẳng lẽ là trì đầm chính giữa có cái gì kinh khủng yêu thú hay hoặc giả là liêu hi nhi muốn nuốt một mình đạo kia sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g cùng ngũ mai c ử u thiên huyền hồn quả hay sao thấy liêu hy nhi trần c h u ồ n g hoang mang rối loạn chạy trốn bộ dáng sau khi toàn trường mọi người nhất thời mặt đầy mộc ép ngay sau đó rối d í t mặt đầy không dám tin nghị luận đ ù a liêu hy nhi nhưng là đường đường yêu tộc thiếu chủ càng là nửa bước đế vũ cảnh cấp bậc cường giả khủng bố dưới mắt lại biết cái này như vậy hốt hoảng chạy trốn mà đi đây quả thực để cho mọi người không thể tin được dù sao liêu hi nhi luôn không khả năng là bị cái đó nửa bước thiên vũ cảnh tu vi phế vật đuổi r ế t chứ giống liêu hi nhi trốn chỗ nào bất quá ngay tại toàn trường mọi người mặt đầy không dám tin đăng lúc chỉ thấy ở trì đầm chính giữa lại lần nữa bạo nổ văng lên vô số hơi nước ngay sau đó mọi người liền thấy diệp phong chân đạp một cái kim sắc cự long chật hướng liêu hi nhi phương hướng điên cuồng đuổi theo cái gì diệp phong lại đuổi theo liêu hi nhi chạy hơn nữa nhìn dáng vẻ liêu hy nhi căn bản không phải diệp phong đối thủ có thể chủ yếu nhất là liêu hy nhi quần áo trên người toàn bộ biến mất đây cũng là có chuyện như vậy giờ phút này toàn trường mọi người thấy như vậy một màn sau r ồ i rít mặt đầy mộng ép đứng lên trước mắt một màn này đối với toàn trường mọi người mà nói không thể nghi ngờ giống như mai to đại tạc đạn một dạng nổ bọn họ đầu g ó c trống giống ẩm mọi người ở đây một trận ngẩn ra đang lúc vốn là trên không trung chạy thuộc mạng liêu hy nhi kèm theo một đạo vô cùng thê lương hết thảm nhất thời cả người đ u ổ i phải chật vỡ ra ngay sau đó hóa thành huyết vụ lầy trời hiển nhiên chính là liêu hy nhi thi triển chuyển, chuyển tiếp vũ kỹ sau khi đem cựu tiêu nghịch long quyền mang đến thương thế toàn bộ chuyển tiếp ở tự thân chân mới trở về biến thành kết cục như thế bất quá đối với toàn trường mọi người mà nói căn bản không biết t r ư ớ c ở chỉ đầm chính giữa thật sự chuyện phát sinh cho nên chỉ có thể nhìn được liếu hy nhi cánh tay phải ở vô duyên vô cớ bên dưới chật nổ bể ra tới cảnh tượng này đơn giản là vô cùng quỷ dị thiếu chủ giờ phút này thấy liêu hy nhi lại chật vật không chịu nổi thậm chí tự đoạn một cánh tay cùng một chân hơn nữa còn bị diệp phong một đường đuổi r ế t đi yêu tộc chúng đệ tử mặt liền biến s á c ngay sau đó r ồ i dít thúc d ụ c thân pháp hướng diệp phong cùng liếu hy nhi phương hướng đuổi theo dù sao Liêu là là lần Nhi thiếu tiến yêu yêu Hy nhưng chủ. Hơn thần này nữa còn vào tộc tộc một a giữa, bí chính cảnh thực lực giả. mạnh nhất võ giả. Nếu là m võ khi、Liêu、Hy Nhi chết như thần Liêu lời nói, như vậy yêu tộc tại yêu đây vậy tộc ở ma bên í chính cảnh còn chân. không Minh giữa, Diệp sẽ Sư đất đặt chân. Diệp Sư Minh. Một b kia thiên lăng vũ viện mọi người thấy diệp phong truy kích l i ê u hi nhi đi rồi rít hai mắt tỏa sáng ngay sau đó vội vàng đi theo yêu tộc đệ tử sau lưng hướng diệp phong phương hướng đuổi theo đùa dưới cái nhìn của bọn họ vốn là diệp phong hẳn là bị liêu hy nhi chém chết mới đúng nhưng là dưới mắt nhưng là diệp phong một đường đuổi g i ế t liêu hy nhi cứ như vậy lời nói vậy bọn họ tại thần ma bí cảnh chính giữa há chẳng phải là càng phải vững vàng đất ôm chặt diệp phong cái này bắt đ u ổ i đi mau đuổi theo muôn ngàn lần không thể để cho diệp phong với liêu hy nhi hai người chạy trốn ngay tại lúc đó còn lại tám thế lực lớn thấy vậy giờ phút này cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ngay sau đó r ồ i dít thúc giục thân hình cùng mọi người hướng diệp phong cùng l i ê u hy nhi hai người phương hướng đuổi theo đi phải biết diệp phong với l i ê u hy nhi trên người hai người còn có ngũ mai cửu thiên huyền hồn quả cùng với một đạo sáu trăm vạn năm cấp bậc xích lân cự mãng vũ hoàn nếu là dưới mắt bị diệp phong cùng l i ê u hy nhi chạy trốn lời nói như vậy đối với bọn hắn tám thế lực lớn mà nói đơn giản là bệnh thiếu máu được không một bên kia trong rừng rậm diệp phong ngươi hại ta tự đoạn hai đôi u đưa đến ta hưởng phí hết xuống hai triệu năm tu vi hôm nay cái thù này ta liễu hi nhi ghi nhớ sớm muộn cũng có một ngày ta nhất định phải trả thù tuyết hận chỉ thấy ở rừng rậm chính giữa liễu hi nhi không biết khi nào đã lần nữa huyện hóa thành yêu hồ bộ dáng chỉ bất quá vốn là chín cái lông xù cái đôi u đi ngang qua hai lần chuyển tiếp sau khi đã chỉ còn lại bảy cái chủ yếu nhất là đi qua lần này l i ê u hy nhi tổn thương nguyên khí nặng nề tu vi không lớn bằng lúc trước e là cho dù là gặp phải còn lại tám thế lực lớn cũng chưa chắc là đối thủ huống chi là trước mắt diệp phong thậm chí ở l i ê u hy nhi trong lòng giờ phút này một trận hối hận vô cùng nếu là nàng t r ư ớ c không có đắc tội diệp phong lời nói làm không tốt vẫn có thể diệp phong lôi kéo ở yêu tộc thế lực chính giữa cần gì phải tạo thành dưới mắt cảnh tượng như vậy liêu hy nhi ta sớm đã nói qua hôm nay á t sẽ ngươi chém chết tại chỗ về phần ngươi còn lại kia mấy cái đuôi chẳng để cho ta tới thay người cất giữ nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó không chút lưu tình mở miệng nói dù sao theo diệp phong lấy liêu hy nhi bây giờ trạng thái sớm đã là nỏ hết đà căn bản không trốn thoát lòng bàn tay hắn mới đúng diệp phong ngươi chờ ta nghe được diệp phong lời nói này sau liễu hi nhi vừa giận lại câu bất quá không biết sao mình không phải là diệp phong đối thủ chỉ có thể đem trong lòng oán khí cùng sát cơ kiềm chế xuống tới yêu hồ độc v ũ lúc này thấy diệp phong khó khăn lắm đuổi theo liễu hi nhi không thể làm gì khác hơn là kiều quát một tiếng ngay sau đó trợn cắn răng một cái lại lần nữa tự đoạn một đôi t r ă m năm mươi b ả sức một mình người đăng akei ẩm ngay sau đó chỉ thấy liêu hy nhi đem chính mình một cái đôi lôi xé đi xuống sau khi chật kêu quát một tiếng đem ngòi nổ ngay sau đó đưa đến toàn bộ trong rừng rậm trong nháy mắt bị vô số độc vụ giang đầy vậy phần vốn là liếu hy nhi tung tích đang thi triển hoàn cái này độc vụ sau khi liền triệt địa biến mất không thấy gì nữa ngay cả một kia tung tích đều không cách nào tìm đi ra dù sao đây là liếu hy nhi hy sinh chính mình hai trăm vạn năm cấp bậc tu vi mới thả ra độc vụ uy lực hoàn toàn không phải võ giả tầm thường có thể ngăn cản tệ hại là độc vụ bị độc vụ công kích sau khi diệp phong liền vội vàng thúc d ụ c dị hỏa đem các loại độc vụ rối rít thuốc d ụ c tán chỉ bất quá đáng tiếc là chờ diệp phong đem độc vụ toàn bộ thuốc d ụ c tán sau khi đã sớm không tìm được liều hy nhi bóng người người con kiến hôi lại dám tổn thương thiếu chủ tìm chết đang lúc này đuổi theo tới yêu tộc đệ tử thấy như vậy một màn sau rồi rít mặt liền biến s á c ngay sau đó hướng diệp phong xuất thủ đánh mà tới phải biết ở những yêu tộc này đệ tử xem ra dưới mắt khắp nơi không tìm được liếu hi nhi tung tích chỉ còn lại dị hỏa đốt nướng sau khi lưu lại cảnh tượng như vậy các nàng thiếu chủ liếu hi nhi mười phần tám chín hẳn là tao diệp phong độc thủ mới đúng h u n g chi thấy như vậy một màn n h ữ n g yêu tộc này đệ tử sớm đã là tràn đầy l ử a giận r ồ i rít mất lý trí bay thẳng đến diệp phong chém chết đi chuẩn bị báo thù cho liếu hi nhi chặt chặt xem r a đạo kia sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn cùng với ngũ mai cựu thiên huyền hồn quả còn ở tiểu tử này trên người cũng không có bị liếu hi nhi lấy đi thừa dịp tiểu tử này vừa mới cùng liếu hi nhi đại chiến một trận chắc hẳn trong cơ thể linh khí còn chưa khôi phục như cũ chúng ta đồng thời liên thủ đi đối phó tiểu tử này không sai tiểu tử này là có chút tà môn chúng ta nhất định phải cẩn thận mới là một bên kia tám thế lực lớn thấy vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng ngay sau đó liên hiệp yêu tộc đệ tử rối rít hướng diệp phong phương hướng đánh mà tới đua dù sao trước đạo kia sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn cùng với ngũ mai c ử u thiên huyền hồn quả đều bị diệp phong thu nhập x ú c vật chấp nhận chính giữa nếu là bọn họ cái gì cũng không vứt được hưởng công cho diệp phong làm áo cưới lời nói kia đối với tám thế lực lớn mà nói há có thể cam tâm tình nguyện trừ lần đó ra bất luận là diệp phong trên người dị hỏa hay lại là súc vật chiếc nhẫn đều là tám thế lực lớn đỏ con mắt vật nếu là có thể đem đoạt lại lời nói đối với tám thế lực lớn mà nói tự nhiên là một chuyện tốt về phần diệp phong tu vi ở mọi người nhìn lại coi như là diệp phong tu vi với thực lực có mạnh hơn nữa dưới mắt hắn vừa mới cùng liễu hy nhi đại chiến một trận chính là lực cũ không đi lực mới không sinh chi tế lúc này xuất thủ diệp phong coi như là mạnh hơn nữa cũng không khả năng sẽ là đối thủ của bọn họ mới đúng diệp sư m i n h giờ khắc này thấy c ử u đại thế lực ra tay với diệp phong khinh nhiên cùng thiên lăng vũ viện mọi người sắc mặt biến đổi không nhịn được mở miệng nói phải biết lấy bọn họ mọi người thực lực căn bản không phải tám thế lực lớn đối thủ nếu là bọn họ giờ phút này không ra tay lời nói chính là trơ mắt nhìn diệp phong bị tám thế lực lớn vây xem có thể nếu là bọn họ xuất thủ lời nói sợ rằng không ra chốc lát sẽ gặp toàn bộ ngã xuống ở tám thế lực lớn những đệ tử này trong tay cứ như vậy đưa đến khinh nhiên cùng thiên lăng vũ viện mọi người nhất thời một trận tiến thối lưỡng nan đứng lên các ngươi đều lui sau những con kiến hôi này giao cho t a cho giỏi thấy liêu hy nhi lại chạy trốn diệp phong trong lòng một trận nổi nóng lúc lại thấy cựu đại thế lực liên hiệp đối với tự mình đ ộ n g thủ lập tức mặt hiện lên ra vô số cời ư lạnh ngay sau đó giọng lạnh như băng mở miệng nói dù sao nếu nấu chín h ổ ly chạy như vậy hắn cũng chỉ có thể cầm tám thế lực lớn những người này tới đánh bữa ăn ngon cái gì đều giao cho ngươi đi đối phó nghe được diệp phong lời nói này sau bất luận là thiên lăng vũ viện tất cả mọi người vẫn là cựu đại thế lực giờ phút này sắc mặt đồng loạt biến đổi ngay sau đó mặt đầy không dám tin đứng lên đ ù a ở mọi người nhìn lại diệp phong chẳng qua chỉ là chính là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu v i A. coi như có thể lợi dụng dị hỏa may mắn đánh lui liếu hi nhi nhưng là cựu đại thế lực mọi người liên thủ thực lực còn xa hơn ở liếu hi nhi trên diệp phong muốn lấy sức một mình đưa bọn họ mọi người toàn bộ đánh bại cái này há chẳng phải là ở mở thiên phương dạ đàm chặt chặt không nghĩ tới tiểu tử này chết đã đến nơi lại còn như thế cuồn vọng các huynh đệ chúng ta cùng tiến lên để cho tiểu tử này biết một chút về chúng ta cựu đại thế lực lợi hại phục hồi tinh thần lại sau khi cựu đại thế lực cầm đầu tên kia ma tộc đệ tử giờ phút này cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói được ngay vậy cựu đại thế lực ước chừng trên trăm dư danh quân vũ cảnh cấp bậc võ giả giờ phút này rối rít gật đầu ngay sau đó hướng diệp phong phát động công kích diệp sư m i n h thấy như vậy một màn khinh nhiên cùng thiên lăng vũ viện mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi nhất thời một trận lo lắng dù sao dưới mắt đây chính là ước chừng trên trăm danh quân vũ cảnh cấp bậc võ giả mặc dù những võ giả này đều đưa tu vi áp chế ở thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong nhưng là dù vậy diệp phong muốn từ nơi này vài trăm thước quân vũ cảnh cấp bậc võ giả còn sống sót đơn giản là khói như lên trời ha ha các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta cuồn g vọng là muốn có cuồn g vọng tư bản mà cái gọi là tư bản ta có các ngươi không có thấy cựu đại thế lực mọi người hướng chính mình phát động công kích sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó một trận quát lên đạo ẩm vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong sắc mặt lãnh đạm vô cùng cả người nhất thời buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng khí thế theo cổ khí thế này chỉ thấy diệp phong cả người vô căn cứ lên một bộ bạch sam không gió mà bay một đôi m ả y kiếm mắt sáng như sao giống như trong bầu trời đêm cũng kia trói mắt sáng trói tinh thần một dạng thâm thúy sáng tinh thối thiên dẫn quyết theo một đạo tự lẩm bẩm âm thanh vang vọng ra chỉ thấy diệp ở diệp phong trong thân thể mỗi cái trong h u y ệ t đạo giờ phút này trợn buộc phát ra vô số tinh mang những thứ này tinh mang mới vừa xuất hiện trong n g á y mắt liền ở quanh người hắn không ngừng xoay tròn phảng phất bị、Hán、hấp dẫn nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở diệp phong quanh thân trên không ngừng xoay tròn tinh mang có chừng sáu mươi đạo chi liền không chỉ có như thế trong nháy mắt này toàn bộ trong thiên địa bao gồm hướng diệp phong liều chết s u n g phong trên trăm danh quân vũ cảnh cấp bậc võ giả cơ hồ cũng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ chuyện này tiểu tử này chẳng lẽ còn có lá bài tẩy gì sao thấy diệp phong chung quanh trải rộng vô số tinh mang sau khi cựu đại thế lực các phe đệ tử giờ phút này trên mặt cũng toát ra một tia kinh nghi phải biết lấy bọn họ trên trăm danh quân vũ cảnh cấp bậc võ giả liên hiệp xuất thủ coi như là phổ thông nhị lưu thế lực cũng có thể trong khoảnh khắc đem mặt s á t có thể dưới mắt thân thể bọn họ đột nhiên không bị khống chế đ ỉ n h trệ đi xuống kết quả là chuyện gì xảy ra xem ra tiểu tử này còn có bài tẩy chúng ta đánh nhanh thắng nhanh trước đem tiểu tử này đánh gục đang nói Trước 1058, đại trận lại khải người đăng a c e i h bất quá cựu đại thế lực chính giữa những đệ tử này kinh nghiệm chiến đấu đều hết sức đầy đủ dưới mắt thấy diệp phong còn lưu có bài tẩy vì vậy mỗi cái sắc mặt một trận dữ tợn tránh ra không chút do dự hướng diệp phong trên người phát động công kích mạnh nhất các ngươi đã tìm chết vậy cũng chớ quái ta không khách khí nhìn cựu đại thế lực mọi người chỉ là dừng lại chốc lát liền lại lần nữa rồi rít hướng chính mình phát s ắ t tới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 giờ phút này toàn bộ bị bao phủ ở trong đại t r ư ợ n không nghĩ tới tiểu tử này lại còn biết trận pháp xem ra hắn là chuẩn bị muốn lợi dụng cái này trận pháp đem chúng ta toàn bộ đánh bại hay sao không sai chẳng qua là cựu tinh tháp cùng thiên hương các đệ tử không phải là giỏi trận pháp ây ư chắc hẳn lấy thực lực bọn hắn phá hỏng cái này trận pháp hẳn không có vấn đề gì mới đúng chặt chặt sợ rằng tiểu tử này thiên toán vạn toán không nghĩ tới nơi này lại còn sẽ có so với hắn hơn tinh thông trận pháp tay tổ giờ phút này cựu đại thế lực mọi người thấy diệp phong bố trí ra cái này trận pháp sau khi rối rít xững sờ ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nghị luận dưới cái nhìn của bọn họ có lục đại ẩn nút thế lực chính giữa cựu tinh tháp cùng thiên hương các đệ tử ở chỗ này coi như là diệp phong bố trí cái này trận pháp cũng căn bản trói không được bọn họ mới đúng chuyện này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên giai trận pháp huyền thiên tinh đấu đ ạ i trận bất quá đang lúc này chỉ thấy cựu tinh thắp cầm đầu tên kia trương sư huynh sắc mặt t r ợ t biến đổi ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói huyền thiên tinh đấu đ ạ i trận đây là cái gì trận pháp nghe vậy thế lực khắp nơi đệ tử giờ phút này rối rít nhìn về phía tên kia trương sư huynh ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo dù sao không là tất cả võ giả đều am hiểu trận pháp dưới mắt huyền thiên tinh đấu đại trận càng là thượng cổ thất truyền đã lâu thiên giai trận pháp đối với những võ giả này mà nói chưa có nghe nói qua tự nhiên thập phân bình thường huyền thiên tinh đấu đại trận chính là thiên giai đỉnh cấp trận pháp nghe nói chỉ cần một khi đem đại trận bố trí thành công lời nói bày trận người liền có thể mượn chư thiên tinh thần lực tới nghiền ép trong đại trận bất kỳ võ giả sau khi hít sâu một hơi chỉ thấy tên kia trương sư huynh mặt đầy kiên kỵ mở miệng nói cái gì thiên giai đỉnh cấp trận pháp còn có thể mượn chư thiên tinh thần lực tới nghiền ép trong trận pháp bất kỳ võ giả nghe xong tên này trương sư huynh lời nói sau toàn trường mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi ngay sau đó r ồ i rít mặt đầy không dám tin nói đua dưới cái nhìn của bọn họ lấy diệp phong nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi coi như là sẽ bố trí trận pháp chắc hẳn cũng không cách nào cùng lục đại ẩn n ố t thế lực đệ tử so sánh mới đúng nhưng là dưới mắt diệp phong bố t r í thiên giai đ ỉ n h cấp trận pháp hiển nhiên căn bản không có bọn họ trong tương t ư ợ n g đơn giản như vậy không sai muốn phá hỏng cái này trận pháp lời nói trừ phi bày trận người thu hồi trận pháp nếu không lời nói huyền thiên tinh đấu đại trận đem sẽ không ngừng đất từ không trung hạ xuống vân thạch cho đến trong đại trận sinh vật toàn bộ ngã xuống mới thôi thấy vậy tên kia trương sư huynh mặt đầy kiên kỵ gật đầu ngay sau đó chậm rãi mở miệng giải thích chuyện này nên làm thế nào cho phải xem ra là chúng ta quá mức khinh địch không nghĩ tới tiểu tử này c ư nhiên như thế giảo hoạt lại bố trí ra như vậy đại trận muốn đem chúng ta một lưới bắt hết nghe được cái này dành trương sư huynh lời nói sau thế lực khắp nơi chúng người sắc mặt hơi đổi một chút là ngay sau đó mặt đầy khó coi nói mọi người đừng hoảng hốt nếu là ta nhớ không lầm lời nói huyền thiên tinh đấu đại trận nhất định phải căn cứ bảy trận người tu vi tới gia tăng uy lực dưới mắt tiểu tử này chỉ là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi như vậy thật sự thi triển ra huyền thiên tinh đấu đại trận chỉ là linh võ cảnh cấp bậc huyền thiên tinh đấu đại trận thôi bằng vào chúng ta quân vũ cảnh cấp bậc tu vi căn bản không khả năng đối với chúng ta tạo thành tổn thương chỉ cần chờ tiểu tử này trong cơ thể linh khí hao hết đăng lúc chúng ta liền có thể nhân cơ hội phá trận đem chém chết thấy mọi người một trận hoảng loạn lên tên này trương sư huynh ngay cả vội vây tay ngay sau đó một trận giải thích thì ra là như vậy nếu lời như vậy vậy chúng ta bây giờ chỉ cần đem các loại vẫn thạch ngăn cản chắc chắn cho giỏi về phần tiểu t ử này chắc hẳn lấy hắn nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi cũng không khả năng duy trì trận pháp này quá lâu không sai các loại tiểu tử này trong cơ thể linh khí hao hết đăng lúc liền là chúng ta hành hạ hắn thời điểm nhất là tiểu tử này trên người trận pháp cùng với k i a đến thiên gia i nhất phẩm dị hỏa chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được mới được nghe vậy vốn là một trận hốt hoảng thế lực khắp nơi giờ phút này nhất thời một trận yên lòng ngay sau đó ánh mắt chính giữa lóe ra một tia tham lam cùng nóng bỏng vẻ rối rít nhìn về phía không t r u n g d i ệ p phong dưới cái nhìn của bọn họ bây giờ diệp phong hoàn toàn là một cái hương bột bột nếu là có thể diệp phong bắt vào tay lời nói chẳng những có thể đạt được chức ngũ mai cửu thiên huyền hồn quả cùng với đạo kia sáu trăm vạn năm cấp bậc xích lân cự mã ngũ v hoàn hơn nữa còn có thể từ diệp phong trong tay đạt được thiên giai nhất phẩm dị hỏa cùng với cái này thiên giai đ ỉ n h cấp trật pháp có thể tưởng tượng được nếu là có thể đem những bảo bối này toàn bộ chiếm được lời nói lui về phía sau dòi mắt toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa sợ rằng cũng không có người có thể là đối thủ mình chương một nghìn năm mươi chín lực chiến cựu đại thế lực người đăng akei nghĩ tưởng đến chuyện này toàn trường mọi người trong lòng càng là một trận hưng phấn thậm chí bây giờ liền hận không được diệp phong bắt đem xúc vật chức nhận chính giữa bà bối toàn bộ cướp đ u ậ t lại muốn có được lao tử trận pháp với dị hỏa đơn giản là nói vớ vẩn nghe được cựu đại thế lực đệ tử nghị luận sau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 toàn bộ tình cảnh tựa như lưu hành hàng lâm một dạng nhìn như xinh đẹp tuyệt vời kỳ thực giấu dếm sắc cơ ẩm ẩm trong nháy mắt kèm theo từng đạo tiếng oanh kích thanh âm vang vọng ra chỉ thấy ở trong đại trận trên trăm danh c ử u đại thế lực quân vũ cảnh võ giả giờ phút này rối rít xuất thủ hướng trong đại trận ngã xuống xuống vẫn thạch ngăn cản đi xem ra trừ phi đem thực lực của ta tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ cấp đem tinh thối thiên dẫn quyết tu luyện tới đệ tam tầng nếu không lời nói lấy đệ nhị tầng tinh thối thiên dẫn quyết cùng với huyền thiên tinh đấu đại trận uy lực hơn nữa sáu mươi đạo chủ tinh c h i lực đối phó trên trăm danh quân vũ cảnh cấp bậc võ giả vẫn còn có chút không đủ để đem chém chết thấy trong đại trận tình huống sau khi diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao dưới mắt trong cơ thể hắn chỉ ngưng luyện sáu mươi đạo chủ tinh c h i lực mà thôi cho nên huyền thiên tinh đấu đại trận uy lực c hơn ỉ đối đả với thiên giả diện khi phải giả lời nói, vũ võ vũ võ thể phát tính một cảnh huy hủy kích. cảnh h Nếu quân cấp bậc có cấp bậc gặp gặp ra là sẽ i hơi chút có vẻ hơi lực h bất t vẻ g tâm. h ơ nữa n giờ phút này huyền thiên tinh đấu trong đại trận nhốt ước chừng trên trăm danh quân vũ cảnh cấp bậc võ giả một khi đại trận uy lực phân tán ra sau khi tự nhiên không cách nào đem c ử u đại thế lực đệ tử chém chết xem ra muốn đem c ử u đại thế lực võ giả toàn bộ đánh chết lời nói sợ rằng chỉ có thể động dụng bát bộ long thần hỏa nhìn bị vây ở trong đại trận cửu đại thế lực võ giả giờ phút này đang ở rối rít xuất thủ công kích đại trận diệp phong nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói ẩm ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong tay trái chính giữa một đạo màu đỏ thâm kinh khủng hỏa diễm giờ phút này trợt buộc phát ra không ngừng ở trong tay qua lại khiêu động lên Hiện nhiên, chính là diệp Phong địa dai bắt phẩm dị hỏa. Diệp dai là địa dị bắt thiên viêm đ ị a tâm hỏa chuyện này lại là một đạo khác dị hỏa nhìn diệp phong thi triển ra cái này ngọn lửa màu đỏ thám vốn là rối rít công kích đại trận cửu đại thế lực đệ tử giờ phút này mặt liền biến sắc ngay sau đó mặt đầy không dám tin đứng lên phải biết dị hỏa như vậy bà bối uy lực vô cùng kinh khủng một ít hơi cường hãn dị hỏa ngay cả quân vũ cảnh thậm chí là đế vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng không dám dẫn đến mà giờ khắc này diệp phong trong tay thi triển cái này màu đỏ thấm dị hỏa mặc dù là địa giai tám phẩm cấp bậc có thể là đối với tại chỗ c ử u đại thế lực mọi người mà nói trong lòng như cũ rất là kiên kỵ dù sao địa giai bát phẩm dị hỏa uy lực đã cực kỳ khủng bố coi như là quân vũ cảnh sơ cấp võ giả gặp cũng cực kỳ nhức đầu huống chi bọn họ bây giờ toàn bộ đem tu vi áp chế ở thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong cứ như vậy lời nói chống lại địa giai bát phẩm dị hỏa tự nhiên càng là một trận khó có thể ứng phó h ừ chờ một hồi một khi đem đại trận kích phá sau khi tiểu tử này trên người lưỡng đạo dị hỏa ta nhất định phải toàn bộ đoạt lại cựu đại thế lực chính giữa cựu tinh thắp tên kia trương sư huynh giờ phút này lạnh rên một tiếng ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ nhất thời trong lòng một trận thầm nói phải biết làm một danh luyện đan sư cùng với trận pháp sư đối với hắn mà nói giống như diệp phong trên người lưỡng đạo dị hỏa đều là hắn tha thiết ước mơ bà bối chỉ cần có thể diệp phong đánh chết lời nói đối với hắn như vậy mà nói coi như là không muốn kia mấy viên c ử u thiên huyền hồn quả còn có sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn cũng phải đem lưỡng đạo dị hỏa cùng với đạo kia thiên giai đ ỉ n h cấp trận pháp bắt vào tay mới được tí tách ở nơi này danh trương sư huynh trong lòng sát cơ nổ lên đang lúc chỉ thấy ở diệp phong bên trái trên tay một đạo thanh sắc hỏa diễm giờ phút này chợt buốc lên mà ra ở diệp phong lòng bàn tay chính giữa qua lại đất nhảy lên chuyện này cái này thanh sắc dị hỏa lại đồng dạng là đ ị a u giai tám phẩm cấp bậc thấy diệp phong rốt cuộc lại biến hóa ra một đạo thanh sắc dị hỏa sau khi vốn là trong lòng một trận tham lam trương sư huynh giờ khác này ở hai tròng mắt chính giữa càng là liền một phần nóng bỏng cùng vẻ kích động phải biết dị hỏa loại này tiên h địa trí bảo r o i mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa đều không tìm ra mấy đạo tới nhưng trước mắt diệp phong lại có thể người mang ba đạo dị hỏa trừ trước đạo kia thiên giai nhất phẩm dị hỏa sau khi lại còn có lượng đạo địa giai bắt phẩm dị hỏa đây không khỏi cũng quá biến thái đi dù sao coi như là vận khí tốt hơn có thể tìm được ba đạo dị hỏa có thể là muốn đem ba đạo dị hỏa toàn bộ dung hợp ở trong người lời nói khó khăn kia có thể không phải bình thường đại nhất là ba đạo dị hỏa ở trong người không ngừng đánh vào lúc cái loại này đau nhức cảm giác l i ề n không phải người bình thường có thể thừa nhận được ở có thể cho dù như vậy lại bị trước mắt cái khu vực này khu nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tiểu tử cho toàn bộ dung hợp ở trong cơ thể mình bực này tâm tính với sức nhẫn lại đơn giản là để cho người không dám tưởng tượng xem ra tiểu tử này sợ rằng không có mọi người trong tương t ư ợ n g đơn giản như vậy nếu không lời nói liếu hi nhi cũng sẽ không bị bước l ù i xem ra ta phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng nghĩ tới đây tên kia trương sư huynh trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ cùng vẻ tham lam ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói chính là một tên nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả làm sao có thể người mang ba đạo dị hỏa trừ lần đó ra phổ thông nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả lại làm sao có thể đem liếu hi nhi đánh bại thậm chí thiếu chút nữa đem liếu hi nhi chém chết tại chỗ ở tên này trương sư huynh xem ra diệp phong trên người một nhất định có không ít bà bối cho nên mới có thể đem cả thực lực cá nhân tăng lên tới kinh khủng như vậy mức độ ẩm ở nơi này danh trương sư huynh trong lòng một trận suy nghĩ đ a n g lúc ở hắn trên đỉnh đầu một cổ trích nhiệt vô cùng cùng với cực hàn vô cùng khí t ứ c nhất thời buộc phát ra cổ hơi thở này tương đối đầu tiên trước diệp phong thi triển lưỡng đạo dị hỏa đến ước trừng cường không chỉ gấp mấy lần thậm chí tại này cổ nóng bỏng cùng với cực hàn đồng thời nhiệt độ bên dưới vốn là trong lòng trở nên kích động vô cùng trương sư h ì n h giờ phút này trong lòng nhất thời một cổ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt trào hiện ra đem cả người hắn giật mình một thân mồ hôi lạnh đua lấy hắn quân vũ cảnh đỉnh phong tu vi hơn nữa còn là cùng trên trăm danh quân vũ cảnh võ giả liên thủ dưới tình huống cũng có thể cảm nhận được cổ nguy cơ này cảm giác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 hoàn toàn đủ rồi đem trước mắt trên trăm danh quân vũ cảnh võ giả toàn bộ chém chết tại chỗ dù sao thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm đ ị a tâm hỏa đồng loạt đột phá đến địa giai bát phẩm sau khi hơn nữa đột phá đến địa giai cửu phẩm cửu ưu huyền băng hỏa cùng với đột phá đến thiên giai nhất phẩm cửu mạch thôn thiên hỏa giờ phút này diệp phong thi triển bát bộ long thần hỏa h uy lực cơ hồ tăng lên tới một cái kinh khủng mức độ nếu là một khi bốn hỏa đều xuất hiện lời nói ngay cả diệp phong cũng không dám khẳng định bắt bộ long thần hỏa uy lực kết quả sẽ kinh khủng tới trình độ nào chuyện này tiểu tử này lại người mang bốn đạo dị hỏa điều này sao có thể nhìn đến thời khắc này từ trên người diệp phong nổi lên u y lam sắc hỏa diễm chính giữa tản ra kinh khủng nhiệt độ sau khi cựu đại thế lực mọi người sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó mặt đầy khó coi nói không chỉ có như thế ngay cả giờ phút này n ú t ở một bên thiên lăng vũ viện mọi người khi nhìn đến diệp phong thi triển ra ba đạo dị hỏa hơn nữa trước thiên giai nhất phẩm cửu mạch thôn thiên h ỏ a sau khi sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi ngay cả mọi người thân thể cũng không nhịn được một trận khẽ run lên nhất là lúc trước bị diệp phong cứu ra kia bảy tên thiên lăng vũ viện đệ tử giờ phút này trong lòng lãnh hội với c ả g thụ rất là phức tạp phải biết trước còn chưa đi tới thần ma bí cảnh chính giữa lúc bọn họ mọi người nhưng là một mực xem thường diệp phong nhưng bây giờ diệp phong thi triển ra ba đạo dị hỏa hơn nữa còn chưa thi triển đạo kia chính giữa suốt tổng cộng bốn đạo dị hỏa sau khi cho dù là vài tên thiên lăng vũ viện đệ tử cũng có thể cảm nhận được rõ ràng một cổ khí tức tử vong coi như là diệp phong không cho gọi ra cuối cùng đạo kia thiên gia nhất phẩm dị hỏa chỉ bằng vào ba đạo dị hỏa bùng nổ lời nói thiên lăng vũ viện tất cả mọi người có thể khẳng định lấy bọn họ thiên vũ cảnh viên mãn với đ ỉ n h phong tu vi ở nơi này ba đạo dị h ò a xuống căn bản không có chút nào ngăn cản lực chỉ sợ cũng ngay cả mình là thế nào ngã xuống cũng không nhất định có thể minh bạch không nghĩ tới diệp sư huynh lại đem mấy đạo dị h ò a phẩm giai toàn bộ đều cho tăng lên nhìn diệp phong thi triển mà ra thanh vân hạo thiên h ò a cùng với thiên viêm đ ị a tâm h ò a còn có cựu u huyền băng h ò a phẩm giai đồng loạt tăng lên sau khi ở liên tưởng đến trước diệp phong thi triển cựu mạch thôn thiên h ò a k i n h nhiên đôi mắt đẹp sáng lên ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao lần trước diệp phong ở khí hồn tông quáng sơn bên trong cùng lý hạo nhiên lúc giao thủ thật sự thi triển bốn đạo dị hỏa uy lực còn còn lâu mới có được đạt đến đến bây giờ mức độ này bây giờ bốn đạo dị hỏa uy lực to lớn tăng lên sau khi theo k i n h nhiên cho dù là những thứ này cựu đại thế lực thực lực võ giả mạnh hơn nữa cũng chưa chắc sẽ là diệp phong đối thủ cựu mạch thôn thiên hỏa Hiện thấy tình khi, Phong hài hoàn hỏa hỏa, phút Chính Phong thiên giai nhất h tại, mọi người biểu Diệp cười tiếng, lại kim giờ Diệp giai toàn trường rung động lòng trong toàn trên này lên mặt một tay, một trước tử trợt đạo đạo đầy bay đảo mà sau ba sắc ra. dị dị áp p là ẩm dị hỏa, mạch thôn thiên hỏa. cửu ở nơi này đạo ngọn lửa màu tím bầm bay lên mà ra trong nháy mắt vốn là mặt đầy rung động toàn trường mọi người giờ phút này chợt cảm nhận được một cổ trích nhiệt vô cùng phảng phất có thể thiêu hết t h ể kinh khủng nhiệt độ hướng toàn bộ trong rừng rậm cuốn mở thậm chí còn không chờ diệp phong thúc g ụ c bốn đạo dị hỏa giờ phút này toàn bộ trong rừng rậm cũng đã có không ít cây cối r ố i dít tự đốt đứng lên ở ngắn ngủi thời gian nháy con mắt liền quỷ dị thiêu là vô số cho bụi h i ệ n nhiên chính là những cây cối này không chịu nổi bốn đạo dị hỏa nhiệt độ đốt nướng tạo thành hiện tượng nhìn toàn bộ trong rừng rậm phát sinh quỷ dị như vậy hiện tượng sau khi cựu đại thế lực mọi người trong lòng nhất thời cảm thấy một trận kinh hãi thậm chí ngay cả ra đầu cũng không nhịn được tê dại một hồi đứng lên chủ yếu nhất là giờ phút này cựu đại thế lực mọi người cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có khí tức tử vong huyền như giống như cuồng phong bạ o vũ điên cuồng hướng của bọn h ắ n đập vào mặt phải biết dưới mắt bọn họ bị vây ở huyền thiên tinh đấu trong đại trận căn bản là không có cách chạy thoát đi ra ngoài nếu là một khi diệp phong đem bốn đạo dị hỏa nổ lời nói sợ rằng bị vây ở huyền thiên tinh đấu trong đại trận toàn bộ võ giả cũng khó thoát khỏi cái chết chuyện này điều này sao có thể chính là một cái nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tiểu tử làm sao có thể cùng lúc nắm giữ bốn đạo dị hỏa hơn nữa bốn đạo dị hỏa phẩm giai thật không ngờ kinh khủng cảm nhận được diệp phong trong tay bốn đạo dị hỏa chính giữa thật sự thả ra ngoài kinh khủng nhiệt độ đem chọn cái phương viên trăm dặm cũng thiêu hủy đến một trận vặn v ẻ o sau khi cựu đại thế lực mọi người nhất thời lâm vào một trận mờ mịt chính giữa ước chừng qua hồi lâu mới rốt cục kịp phản ứng ngay cả cựu đại thế lực mọi người vốn là trên mặt cuồng nhiệt với vẻ tham lam giờ phút này đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy rung động cùng không dám tin không chỉ có như thế ở cựu đại thế lực mọi người nhìn lại bọn họ mới có thể tùy tiện diệp phong giải quyết mới đúng có thể bây giờ nhìn lại diệp phong thực lực thật là kinh khủng đến cực hạn thậm chí ngay cả cựu đại thế lực mọi người cũng không dám hứa chắc có thể tuyệt đối diệp phong chém chết nơi này đ ù a có thể đem bốn đạo dị hỏa toàn bộ dung hợp ở trong người võ giả sẽ là phổ thông nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả sao coi như là quân vũ cảnh võ giả đỉnh cao cũng chưa chắc có thể lấy sức một mình đem bốn đạo dị hỏa toàn bộ d u n g vào bên trong cơ thể nhất là bốn đạo dị hỏa theo thứ tự là thiên gia nhất phẩm cùng với đ ị a u giai cửu phẩm cùng với lưỡng đạo đ ị a u giai bát phẩm như vậy kinh khủng dị hỏa thật là để cho mọi người không dám tin bây giờ ta liền cho các ngươi nếm thử một chút bốn đạo dị hỏa mùi vị kết quả như thế nào ngay tại c ử u đại thế lực mọi người còn lâm vào rung động đ a n g lúc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 áp xúc bốn đạo hỏa diễm trong miệng một đạo lãnh đạo thanh âm sau đó văng tới bất quá cùng lúc trước thi triển bát bộ long thần hỏa bất đồng là lần này diệp phong ngưng tụ bốn đạo dị hỏa thi triển bát bộ long thần hỏa đồng thời trong cơ thể trí tôn long hồn điên cuồng đang hấp thu bốn phía linh khí thậm chí ngay cả diệp phong hai tay háo chính giữa cũng ẩn nút ước chừng trên trăm bình linh mật dùng để bổ sung linh lực dù sao cựu mạch thôn thiên hỏa tăng lên tới thiên giai nhất phẩm hơn nữa cựu ưu huyền băng hỏa tăng lên tới đ ị a u giai cựu phẩm cùng với thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm điệu tâm hỏa toàn bộ tăng lên tới đ ị a u giai ngũ phẩm sau khi đối với diệp phong mà nói bây giờ thi triển bát bộ long thần hỏa tự nhiên cần phải hao phi cực kỳ khủng bố linh lực Trước 1061, bốn hỏa tề tụ, thành lúc trước không có tăng Người lúc có 1061, bốn bốn lòng nguyên. đăng, Nếu không nói. hỏa A.K.E.I.H.E. phẩm hỏa dai kiểu liệu đổi lời là đạo dị hỏa lời nói. Đối với diệp phong mà nói, tự nhiên đang thi triển bát bộ long thần hòa lúc không cần như vậy phí sức giống vào thời khắc này kèm theo một đạo long đinh âm thanh vang vọng ra chỉ thấy ở diệp phong trong tay bốn đạo thần long dị hỏa vốn là cuồng bạo năng lượng giờ phút này đã bắt đầu ngoan ngoan đi xuống tiểu tử này muốn đem bốn đạo dị h ỏ a nổ nhanh oanh phá cái này trận pháp nếu không chúng ta cũng sẽ chết ở đây cảm nhận được diệp phong trong tay kêu bốn đạo dị hỏa thật sự thả ra ngoài năng lượng kinh khủng c ử u đại thế lực mọi người trong lòng nhất thời sợ hãi một hồi kinh hãi giờ phút này thừa dịp diệp, diệp phong còn chưa đem bốn đạo dị hỏa thi triển mà ra đăng lúc vì vậy liền rối rít dẫn đầu xuất thủ hướng diệp phong phát động tấn công ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở c ử u đại thế lực trên người mọi người nhất thời hiện ra trên trăm đạo hình dáng khác nhau vũ hồn ngay sau đó ở nơi này nhiều chút vũ hồn chính giữa mánh m à tuân ra vô số l i n h lực hướng diệp phong trong tay thần long dị hỏa hung hãn chăn đệm đi phải biết coi như là mang xuống lời nói cựu đại thế lực mọi người cũng không dám hứa chắc lấy bọn họ bây giờ thực lực kết quả có thể hay không đánh bại trước mắt diệp phong bốn hỏa tệ tụ cựu long liệu nguyên thấy cựu đại thế lực mọi người mặt đầy sợ hãi kinh hãi biểu tình sau khi diệp phong hơi sắc mặt tái nhận toát ra một tia trêu thức ngay sau đó hai tay bạo nổ nguyên bốn đạo thần long dị hỏa ở trong tay du đi một vòng sau khi liền hướng đến c ử u đại thế lực mọi người thi triển mà ra trên trăm đạo vũ kỹ trên h u n g hàn đánh đi ẩm trong n g a y mắt chỉ thấy nhanh như thiểm điện như vậy bốn đạo thần long dị hỏa giống như vô số mai đạn đại bắc một dạng không tốn sức chút nào đem c ử u đại thế lực thi triển mà ra trên trăm đạo vũ kỹ toàn bộ thiêu ngay sau đó ở c ử u đại thế lực mọi người mặt đầy sợ hãi với rung động biểu tình bên dưới hơn nữa huyền thiền tinh đấu đại trận đem c ử u đại thế lực mọi người toàn bộ mệnh ở trong đó giờ phút này c ử u đại thế lực mọi người cảm nhận được cái gì theo bản năng mặt đầy kinh hãi n g n g đầu hướng bầu trời chính giữa nhìn lại chỉ thấy bốn đạo phóng lên cao thần long dị hỏa phảng phất giống như thái cổ thần long hiện thế một dạng trợn hướng c ử u đại thế lực mọi người đụng tới đem c ử u đại thế lực mọi người trong nháy mắt tiêu trực tiếp hóa thành vô số cho bụi phiêu tán ở bên trong trời đất chuyện này điều này sao có thể một ít còn chưa bị triệt địa thiêu c ử u đại thế lực đệ tử giờ phút này rối rít trận to hai mắt mặt đầy rung động nhìn bầu trời chính giữa diệp phong trong miệng muốn nói những lời gì đi ra một dạng nhưng cũng không cách nào há mồm chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị dị hỏa tiêu h cuối cùng phát ra từng đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết một chiêu này từ trên trời hạ xuống bát bộ long thần hỏa cơ hồ rung động đến t r ư ớ c toàn bộ đối với diệp phong khinh miệt khinh thường đệ tử thậm chí ở cựu đại thế lực không ít đệ tử chính giữa giờ phút này ngã xuống đăng lúc ở vô tận giữa sự thống khổ nghĩ đến trước mọi người đối với diệp phong k i n h miệt khinh thường cùng với đủ loại dễu cợt trong lòng trong nháy mắt hiện ra vô số hối hận vẻ đùa bọn họ lại đối với cả người ngực bốn đạo dị hỏa biến thái phách lối bọn họ lại đối với cả người ngực thiên gia nhất phẩm dị hỏa ra hỏa mở miệng dễu cợt đây quả thực là buồn cười vô cùng đơn giản là tự tìm đường chết c h ỉ bất quá đối với c ử u đại thế lực mọi người mà nói bây giờ hối hận lộ vẻ nhưng đã quá muộn giờ phút này bọn họ chỉ có thể ở vô tận hối hận cùng giữa sự thống khổ cuối cùng toàn bộ ngã xuống đi còn muốn đánh chết lao tử thật là nói vớ vẩn diệp phong thấy như vậy một màn nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó thu hồi bốn đạo dị hỏa cùng với huyền thiên tinh đấu đại trợn mặt đầy lạnh nhạt mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói như loại này không biết sống chết người hiển nhiên chỉ có chết đã đến nơi thời điểm mới hiểu được cái gì gọi là hối hận bất quá để cho diệp phong trong lòng hơi chút cảm thấy có chút t i ế c cho là bởi vì bây giờ bát bộ long thần hỏa uy lực tăng cường lần này c ử u đại thế lực trên người mọi người xúc vật đại toàn bộ ở bốn đạo dị hỏa đánh bên dưới hóa thành vô số cho bụi nếu không lời nói đem c ử u đại thế lực trên người mọi người xúc vật đại toàn bộ đem ra lời nói chắc hẳn cũng là một khoản không nhỏ tài sản diệp diệp sư m i n h hắn lại lấy sức một mình đem c ử u đại thế lực trên trăm danh quân vũ cảnh cường giả cho toàn bộ chém chết thấy trước mắt một màn bất luận là khinh i ê n hay lại là thiên lăng vũ viện chúng đệ tử giờ phút này đại nào nhất thời một mảnh mờ mịt thậm chí ngay cả sắp mặt nhất thời mặt đầy mộng ép cùng rung động đùa diệp phong lại lấy nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi ngạnh hám c ử u đại thế lực mọi người không nói hơn nữa còn đem toàn bộ cho chém chết thực lực này không khỏi cũng quá biến thái đi nhất là thiên lăng vũ viện mọi người giờ phút này nghĩ đến t r ư ớ c bọn họ đối với diệp phong khinh miệt khinh thường cùng với mở miệng dễu cợt nhất thời liền hù dọa sắc mặt tái nhợt rất sợ diệp phong dưới cơn nóng giận liền muốn chém chết c ử u đại thế lực đệ tử một dạng đem mấy người bọn họ thuận tay chém chết tại chỗ diệp diệp sư huynh chẳng lẽ thực lực ngươi đã vượt qua quân vũ cảnh hay sao qua ước t r ư ờ n g hồi lâu khinh nhiên xuất sức phục hồi tinh thần lại nhưng là nàng đôi mắt đẹp chính giữa vẫn mang theo vô số rung động thậm chí toàn bộ kiểu thân thể không ngừng run rẩy ngay cả giọng cũng một trận mềm mại vô cùng thế nào chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không có thực lực này nghe vậy diệp phong nhàn nhạt liếc về khinh nhiên liếc mắt ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói có có chẳng qua là diệp sư huynh thực lực ngươi c ư nhiên như thế cường hãn thật sự là để cho ta có chút không dám tư nghị nghe được diệp phong lời nói này sau khinh nhiên toàn bộ kiểu thân thể rung một cái ngay sau đó theo bản năng nuốt một phen nước miếng gật đầu liên tục nói đùa vốn là nàng vẫn không rõ diệp phong trước lời muốn nói lời nói kia cái gì gọi là xem ở sư phụ của ngươi l à trần mặt ngũi tại thần ma b í cảnh chính giữa bảo vệ ngươi một phen cho tới bây giờ kinh nhiên mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai diệp phong thực lực liền ngay cả hôm nay sư phó của nàng kiếm linh tử la trần sợ rằng cũng không theo kịp dù sao coi như là kiếm linh tử la trần tại chỗ chỉ sợ rằng muốn lấy một thân một mình thực lực chém chết trên trăm danh quân vũ cảnh cấp bậc cường giả cơ hồ cũng là chuyện không có khả năng có thể nhường cho kinh nhiên tuyệt đối không ngờ rằng là diệp phong lại lấy nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi đem trên trăm danh quân vũ cảnh cấp bậc cường giả chém giết sạch sảnh sinh tại chỗ như thế xem ra lời nói như vậy diệp phong tên biến thái này ra hỏa căn bản không có thể lấy hắn tu vi tới suy đoán thực lực của hắn nếu không lời nói kết quả liền cùng lúc trước cựu đại thế lực mọi người giống nhau như l ú c hí rốt cuộc vào giờ khắc này thiên lăng vũ viện mọi người mới phục hồi tinh thần lại ngay sau đó r ồ i dít ngược lại hít một hơi khí lạnh giờ phút này bọn họ lần nữa nhìn về phía diệp phong ánh mắt đã sớm cùng trước kia khinh miệt rêu cợt bất đồng cướp lấy là mặt đầy không che giấu được rung động cùng với vẻ sùng bái ngay cả thiên lăng vũ viện viện trưởng ở chỗ này sợ rằng cũng không có đãi ngộ như vậy Trước 1062, thiên giai nhị phẩm, trí tôn thiên tu trên trăm giết. người bước cường cờ cảnh cấp bậc cảnh cũng 1062, nhị phẩm, hồn, hê, danh giai vi, giả long đăng, nửa quân a đem chém lấy e y vũ vũ bọn họ những con kiến hôi này còn có tư cách gì tiếp tục đối với diệp phong khinh miệt khinh thường diệp diệp sư huynh không nghĩ tới thực lực ngươi lại cường hãn như thế ngay cả cựu đại thế lực mọi người liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi chờ lần này thần ma bí cảnh sau khi kết thúc ta nhất định sẽ đi phiếu miểu phong nói cảm ơn để báo diệp sư huynh ngươi ân cứu mạng lúc này một mực lâm vào rung động chính giữa khinh i ê n rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ngay sau đó mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng đất nhìn về phía diệp phong cả cái thanh e m một trận mềm mại đất mở miệng nói ho khan khụt cái đó khinh nhiên sư muội đáp tạ cũng không cần dù sao ta cùng với la trần tiền bối chính là trí g i a o diệp phong thấy khinh nhiên cái này mê người bộ dáng trong lòng nhất thời hơi chấn động một chút ngay sau đó vội vàng ho khan hai tiếng mở miệng ngắt lời nói đùa hắn cùng với la trần chính là trí g i a o nếu là khinh nhiên đem chủ y đánh tới trên người hắn lời nói k i a lui về phía sau hắn cùng với la trần gặp mặt sợ rằng tuyệt đối sẽ lung túng vô cùng đúng còn các ngươi nữa lần này các ngươi biểu hiện không tệ ta liền khen thưởng các ngươi đem y phục mặc lên tỉnh tiếp tục cho ta ở chỗ này xấu hổ mất mặt thấy khinh nhiên đi theo phía sau bảy tên thiên lăng vũ viện đệ tử giờ khác này vẫn là mặc một mảnh tiểu lục diệp tựa như giã nhân một loại bộ dáng sau khi diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó ngay cả bận rộn mở miệng nói đa tạ diệp sư huynh nghe được diệp phong lời nói này sau thiên lăng vũ viện mọi người sắc mặt vui mừng ngay sau đó r ô i dít gật đầu nói được dưới mắt c ử u đại thế lực võ giả đã bị ta toàn diệt chắc hẳn ở nơi này thần ma bí cảnh chính giữa có thể uy hiếp được các ngươi người đã không nhiều các ngươi liền tại thần ma bí cảnh chính giữa tiếp tục lịch luyện mà ta là còn có những chuyện khác muốn làm liền cáo từ trước thấy thiên lăng vũ viện mọi người đem quần áo toàn bộ sửa sang lại sau khi diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó liền xoay người rời đi dù sao lần này tranh đoạt c ử u thiên huyền h ồ n quả cùng với sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn thiên lăng vũ viện mọi người căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì mà c ử u thiên huyền h ồ n quả cùng với sáu trăm vạn năm vũ hoàn vốn là cũng không phải những thứ này thiên lăng vũ viện đệ tử có được vật diệp phong tự nhiên không chắc chắn những bảo bối này đưa cho đối phương chuyện này được rồi diệp sư h i n h vậy ngươi bảo trọng nghe được diệp phong lời nói này sau thiên lăng vũ viện mọi người đầu tiên là xưng sở ngay sau đó chỉ gật đầu đạo phải biết đúng như diệp phong nói dưới mắt toàn bộ thần ma bí cảnh chính giữa cơ hồ không có bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp được bọn họ hơn nữa lấy diệp phong tu vi cũng không khả năng tiếp tục để cho bọn họ đi theo cho nên mọi người mỗi người một ngã mới là lựa chọn tốt nhất cùng khinh nhiên cùng với thiên lăng vũ viện mọi người cáo biệt sau khi diệp phong liền trở lại trước luyện hóa thái sơ long viêm quả lúc hang núi kia chính giữa bây giờ liền cho ta xem nhìn cái gọi là c ử u thiên huyền hồn quả kết quả có hiệu quả gì đem một quả c ử u thiên huyền hồn quả từ xúc vật chất nhận chính giữa lấy ra sau khi diệp phong đem cả người tâm thần bình tĩnh lại ngay sau đó đem này cái c ử u thiên huyền hồn quả nuốt vào trong bụng ngay sau đó đem hai t r ò n g mắt chậm rãi nhắm lại ẩm chỉ thấy một quả này cựu thiên huyền hồn quả mới vừa vào miệng diệp phong liền cảm nhận đến một cổ bàng bạc vô cùng linh khí chật chảy vào hắn các vị trí cơ thể cùng với tứ chi bách hải chính giữa hí không nghĩ tới cựu thiên huyền hồn quả chính giữa lại hàm chứa kinh khủng như vậy linh khí cùng với một cổ khó mà hình dung khí tức thần bí cảm nhận được cựu thiên huyền hồn quả nuốt vào trong bụng sau khi thật sự buộc phát ra linh lực kinh khủng diệp phong cả người trong mắt lóe lên vẻ kinh dị ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết cổ linh khí này ít nhất tương đương với mấy chục ngàn mai c ử u phẩm tu luyện đan dược chính giữa ẩn chứa linh khí mà khi bên trong linh khí mức độ đậm đặc thật là tinh thần u vô cùng ngay cả diệp phong trong ngày thường luyện chế đan dược đều không cách nào cùng này cái c ử u thiên huyền hồn quả chính giữa ẩn chứa linh khí mức độ đậm đặc như nhau chủ yếu nhất là diệp phong chỉ là dùng một quả c ử u thiên huyền hồn quả mà thôi nếu tiếp tục dùng một quả lời nói kia chính giữa ẩn chứa linh khí kết quả khủng bố hơn đến bất kỳ trình độ hô nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó cả người hít sâu một hơi đem tâm trạng bình tĩnh lại sau khi liền bắt đầu tụ tinh hội thần bắt đầu luyện hóa c ử u thiên huyền hồn quả chính giữa đậm đà vô cùng thiên địa linh khí cùng với kia cổ khí tức thần bí ước chừng tiêu phi cân nhắc thời gian mười ngày diệp phong mới đưa c ử u thiên huyền hồn quả chính giữa toàn bộ linh khí cùng với chính giữa kia cổ khí tức thân bí toàn bộ luyện hóa ở trong thân thể bất quá ngay tại diệp phong đem c ử u thiên huyền hồn quả chính giữa toàn bộ linh khí luyện hóa ở trong người chính giữa lúc chỉ thấy diệp phong trợt cảm nhận được trong cơ thể chính giữa truyền tới một khổ giống như kim châm như vậy đau nhức ngay sau đó cả người trợt hít vào một hơi khí lạnh sắc mặt một trận dữ tợn không nghĩ tới cựu thiên huyền hồn quả chính giữa linh khí c ư nhiên như thế bá đạo bất quá nghĩ tưởng phải nhanh chóng bước vào thiên vũ cảnh sơ cấp lời nói nhất định phải đem này cái cựu thiên huyền hồn quả chính giữa linh khí toàn bộ hấp thu mới được diệp phong tại này cổ đau nhức chính giữa sắc mặt xanh lét cân nổ lên ngay sau đó gầm nhẹ một tiếng hai tay nắm chặt đạo phải biết trước hắn chẳng qua là đem cựu thiên huyền hồn quả chính giữa linh khí cùng với kia cổ khí tức thần bí luyện hóa ở trong người mà thôi Nếu là muốn đem những linh khí này cùng kia cổ khí tức thần bí dung hợp lời nói, hiển nhiên khó khăn kia so với luyện hóa muốn khó khăn gấp mấy trăm lần không chỉ giống ngay tại lúc đó diệp phong đem trí tôn long hồn đồng thời thả ra ngoài chỉ thấy ngay tại trí tôn long hồn thả ra trong nháy mắt nhất thời giống như cá voi nuốt thủy một dạng hướng diệp phong trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng linh khí cùng với kia cổ khí tức thần bí chính giữa thôn phệ đi vào giờ phút này ở trí tôn long hồn dưới sự trợ giúp diệp phong hấp thu c ử u thiên huyền hồn quả chính giữa linh khí tốc độ trong nháy mắt tăng vật mở phảng phất như ngồi chung tên lửa một dạng trong cơ thể linh khí điên cuồng xúc tích đứng lên không chỉ có như thế tại này cổ kinh khủng linh khí đè ép bên dưới diệp phong thân thể giờ phút này sớm đã là đỏ bừng vô cùng tựa như nướng chín tôn một dạng nếu không phải thân thể đã sớm đột phá đến thiên gia i nhất phẩm lời nói sợ rằng đã sớm không chịu nổi không hổ là thiên gia i trung cấp linh quả chính giữa ẩn chứa kinh khủng dược liệu giản làm cho người ta khó có thể chịu đựng giống nhưng vào lúc này trong hang động một đạo nhức mắt kim mang trợn tiêu xạ mà ra chỉ thấy ở trí tôn long hồn trên người vốn là một đạo ánh sáng màu vàng trên lại lần nữa hiện ra một đạo kim mang đem trí tôn long hồn khí thế biến hóa kinh khủng hơn đứng lên trí tôn long hồn rốt cuộc đột phá thiên gia i nhị phẩm đùng đùng trong chớp nhóm này chỉ thấy ở diệp phong đỏ bừng vô cùng trên người một trận như giang đậu thanh âm văng tới vốn là nửa bước thiên vũ cảnh khí thế vào giờ khắc này trong nháy mắt tăng v ụ n cơ hồ là ngắn ngủi một cái nháy mắt diệp phong thực lực liền đột phá nửa bước thiên vũ cảnh bước vào thiên vũ cảnh sơ cấp chính giữa đùng đùng chương một n đột phá thiên vũ cảnh sơ cấp người đăng akei h lúc này như giang đậu thanh âm lại lần nữa vang lên chỉ thấy ở diệp phong trong cơ thể cựu tiêu long hoàng đao trên chật thoáng qua một đạo hào quang màu đỏ ngay sau đó cựu tiêu long hoàng đao liền từ địa giai bát phẩm bước vào đến địa giai chín phẩm cấp bậc không hổ là trong truyền thuyết thiên giai trung cấp linh quả ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới cựu thiên huyền hồn quả chẳng những có thể trợ giúp hắn tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ cấp hơn nữa ngay cả trí tôn long hồn cùng với cựu tiêu long hoàng đao trong chín tầng trời huyền hồn quả dưới ảnh hưởng song song đột phá một cái phẩm dai lúc này sơn động chính giữa diệp phong tấm kia bị đau đớn vặn vẹo gương mặt rốt cuộc chậm dai thư triển ra một đôi kiếm mắt c h ậ t mở ra ẩm trong c h i ế nhóm này diệp phong trong cơ thể c h ậ t truyền ra một cổ vô cùng to lớn khí tức chính là thiên vũ cảnh sơ cấp khí thế rốt cuộc đột phá đến thiên vũ cảnh sơ cấp Cảm nhận được nhận trong cơ thể cường hãn khí thức diệp phong trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn theo bản năng vật thốt lên không chỉ có như thế ngay cả t r í tôn long hồn cùng với cựu tiêu long hoàng đao cũng mượn cựu thiên huyền hồn quả chính giữa kia cổ khí tức thần bí một hơi thở đột phá đến thiên giai nhị phẩm cùng với địa giai chín phẩm cấp bậc nhi đ ỉ n h đầu không ngừng quay quanh đến t r í tôn long hồn cùng với trong tay lóe lên chín đạo hồng mang cựu tiêu long hoàng đao diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy hài lòng nói phải biết cựu thiên huyền hồn quả công hiệu liền là có thể giúp võ giả tăng cao tu vi cùng với vũ hồn phẩm giai nhưng là để cho diệp phong không có dự liệu được là cựu thiên huyền hồn quả lại chẳng những đem trí tôn long hồn phẩm giai tăng lên một cấp bậc ngay cả cựu tiêu long hoàng đao phẩm cấp cũng theo đó tăng lên một cấp bậc cứ như vậy lời nói đối với diệp phong mà nói tự nhiên không cần thiết tiếp tục dùng còn lại bốn miếng cựu thiên huyền hồn quả bởi vì cựu thiên huyền hồn quả đối với bất kỳ võ giả mà nói cả đời chỉ có một lần hiệu quả một khi sau khi dùng đang uống lời nói tựa như cùng phổ thông trái cây rừng không có khác nhau chút nào đối với võ giả căn bản không được bất kỳ tăng lít hiệu quả nếu không lời nói nếu là mỗi dùng một quả cựu thiên huyền hồn quả liền có thể đem vũ hồn tăng lên một cấp độ lời nói tia cựu thiên huyền hồn quả cũng sẽ không chỉ chẳng qua là thiên gia trung cấp linh quả mà là thiên gia đ ỉ n h cấp thậm chí là trong truyền thuyết so với thiên gia i linh quả kinh khủng hơn đế cấp linh quả mới đúng bây giờ bằng vào ta thiên gia i nhị phẩm chí tôn long hồn còn có địa giai cựu phẩm cựu tiêu long hoàng đao hơn nữa thiên giai nhất phẩm thân thể cường hãn phòng ngự coi như là ở gặp phải lý hạo nhiên chỉ sợ cũng có thể đem chém chết tại thần ma bí cảnh chính giữa bất quá thần ma bí cảnh chính giữa như vậy bắt ngát lý hạo nhiên chắc hẳn cũng ở đây nhân cơ hội tìm một ít có thể tăng cao tu vi cùng thực lực thiên tài địa bảo mới đúng c h â m lánh chỉ chốc lát sau diệp phong trong lòng nhất thời một trận thầm nói dù sao mặc dù diệp phong tu vi ở không ngừng tăng lên nhưng là lý hạo nhiên nếu không có ở cựu đại thế lực mọi người chính giữa lộ diện nghĩ như vậy tất hẳn là phát hiện thần ma bí cảnh chính giữa một ít còn lại bảo bối mới đúng như vậy thứ nhất lời nói mặc dù diệp phong thực lực ở không ngừng tăng lên nhưng là lý hạo nhiên thực lực cũng tương tự ở nước lên thì thuyền lên dưới mắt trước đ ê m cái này sáu trăm vạn năm cấp bậc xích lân cự mãng vũ hoàn t h ô n p h ệ nhìn một chút có thể hay không lĩnh nộ g một đạo cường hãn bản mệnh vũ kỹ nghĩ đến xúc vật chức nhân chính giữa còn tồn phong trước cướp đoạt tới sáu trăm vạn năm cấp bậc xích lân cự mãng vũ hoàn sau khi diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó đem cái này xích lân cự mãng vũ hoàn từ xúc vật chiếc n h ậ n chính giữa lấy r a trôi lơ lửng ở sơn động chính giữa ao ngong ngong nhất thời chỉ thấy diệp phong vừa mới đem cái này xích lân cự mãng vũ hoàn lấy ra trong n g á y mắt từng luồng xích màu cam ánh sáng ở nơi này đạo vũ k h e n trên bắt đầu ngưng tụ hiển nhiên cái này xích lân cự mãng vũ hoàn đã hoàn toàn có thể mặc cho diệp phong lấy được cựu tiêu long hoàng đao tiếp theo liền nhìn ngươi Thấy cái ngay à y xích lân cử lân n m ã hoàng Phong ngồi bằng, trước mặt, Diệp phong ngồi xếp bằng, ngay sau ra đó cho cử gọi tại i khi, rãi miệng nói. Giống. ê u sau long hoàng đao Ngay chẩm mở t diệp phong vừa mới đem cửu tiêu long hoàng đao vũ hoàn g kêu gọi mà ra trong nháy mắt chỉ thấy cửu tiêu long hoàng đao giống như là chờ đợi đã lâu rốt cuộc tìm được phát tiết lỗ hổng một dạng vừa cảm thụ đến xích lân c ử mãng vũ hoàn g liền giống như cá voi hút nước hướng diệp phong trong cơ thể điên cuồng hút vào không sai xem ra cái này xích lân cự mãng vũ hoàn mới có thể trở thành ta nguyên vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn thấy cựu tiêu long hoàng đao cũng không có bài xích xích lân cự mãng vũ hoàn diệp phong cười nhạt ngay sau đó trong lòng nhất thời một trận thầm nói ẩm bất quá đang lúc diệp phong trong lòng thư thái một hồi đang lúc chỉ thấy ở xích lân cự mãng vũ hoàn trên xích màu cam ánh sáng nhất thời diệp phong thân thể bọc ở bên trong cái này làm cho diệp phong trong lòng mánh kinh cái này xích lân cự mãng vũ hoàn g chính giữa ẩn chứa linh lực đơn giản là vô cùng kinh khủng còn chưa tới kịp phản ứng diệp phong chỉ cảm thấy một cổ vô cùng to lớn linh khí chợt theo xích lân cự mãng vũ hoàn tràn vào trong cơ thể hắn chính giữa trong nháy mắt cổ linh khí này bá đạo vô cùng căn bản là không có cách bị hấp thu thậm chí bắt đầu không ngừng ở diệp phong kinh mạch chính giữa đi loạn xích lân cự mãng bản lĩnh là là thủ hộ cựu thiên huyền hồn quả yêu thú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 trong nháy mắt diệp phong trong cơ thể kinh mạch phần lớn trong nháy mắt nước ra đến ngay sau đó cả người rên lên một tiếng trên trán gân xanh nhất thời nổi lên đầu này xích lân cự mãng bởi vì khi còn sống cũng đã là nửa bước đế vũ cảnh cấp bậc tu vi hơn nữa diệp phong bây giờ chẳng qua là thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi đưa đến diệp phong như muốn hấp thu lời nói cũng không dễ dàng thậm chí đối với, với diệp phong mà nói hắn hiện tại ở không có bất kỳ biện pháp nào Chỉ có h ỉ c thể c ắ n r ă n g k h ổ s a n h đến nếu không chỉ có thể sinh ra c ắ n trả hiệu quả sau nửa c a n h giờ chỉ thấy vốn là ngồi xếp bằng ở xích lân cự m ã n g vũ hoàn trước diệp phong giờ phút này đã thấy không thân hình cả người đều bị bọc ở một đạo xích m à u cam x ư ơ n g mù c h í n h giữa nay c ổ x ư ơ n g mù c h í n h là diệp phong chưa luyện hóa xích lân cự m ã n g vũ hoàn giờ phút này cùng với k h u y ế t tán ở diệp phong toàn thân giờ phút này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 giờ phút này tự động tu bổ đứng lên thay đổi rộng rãi vai h u thị t bắp hơn nữa ngay cả diệp phong cảnh giới cũng đang chậm dai hướng thiên vũ cảnh viên mãn phương hướng kéo lên lúc trước nhúm mày diệp phong vào thời khắc này cũng bắt đầu chậm dai thư triển ra một tầng lãnh đạm màu cam ánh sáng bắt đầu từ trong cơ thể hắn lặng lẽ t r à n ra theo lãnh đạm màu cam ánh sáng thả ra nằm ngang ở diệp phong hai đầu gối thượng cửu tiêu long hoàng đao bắt đầu ổn định lại không tiếp tục run rẩy ngay tại lúc đó cựu tiêu long hoàng đao thể tích cũng không có biến hóa quá lớn ngược lại là lúc trước lưu kim uý lam s ắ t trên thân đao giờ phút này lại liền tăng thêm một luồng hào quang màu đỏ thám nếu là tử quan s á t kỹ liền có thể ở cựu tiêu long hoàng đao lưới đao trên hơn thấy rõ kia sợi xích hào quang màu đỏ cái này xích hào quang màu đỏ chính giữa tràn đầy một cổ khí bá đạo cùng lúc trước xích lân c ử mãng vũ hoàng chính giữa khí tức độc nhất vô nhị ở diệp phong trên người vô số sặc sỡ tạp chất từ trong cơ thể hắn đi ra ngoài bao trùm tại hắn lỗ chân lông nơi những thứ này tinh màu đen tạp chất vô cùng tanh hôi để cho hắn theo bản năng cau mày một cái giờ phút này diệp phong quần áo trên người đã sớm ở trước đó đột phá lúc bị chấn thành vô số t o i phiến cả người mảnh nhỏ sợi không được cả người toàn bộ bại lộ bên ngoài chỉ thấy trên người hắn bắt thịt giờ phút này trở nên cực kỳ rõ ràng mặc dù không là cái loại này khen vô cùng cảm giác nhưng nhìn đi lên lại làm cho người ta một loại cường tráng khí tức cổ đồng sắc dưới da mơ hồ tiết lộ ra l á n h đạo màu cam ánh sáng lưu chuyển diệp phong cả người nổi đ ồ n g bềnh dưa không trung lúc trước ngồi xếp bằng đôi chân sớm đã hoàn toàn thư t r i ế n ra hai tròng mắt chậm rãi hơi rũ nhìn qua có một cổ bá đạo vô cùng cảm giác không chỉ có như thế tại hắn trên cánh tay phải một đạo l á n h đạo màu cam dấu ấn chậm rãi ngưng tụ mà ra đông nhiên hướng diệp phong cánh tay phải sâu bên trong chợt lạc ấn đi cái này lãnh đạo màu cam dấu ấn chính giữa miêu hội mà ra đồ án chính cùng t r ư ớ c kia xích lân cự mãng có tương tự kinh người a cái này lãnh đạo màu cam dấu ấn ở lạc ấn tại diệp phong trên cánh tay phải trong n g á y mắt diệp phong gián ra sắc mặt chợt căng thẳng trong miệng hét thảm một tiếng qua đã lâu vẻ này đau đớn vô cùng cảm giác mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải đạo k i a lãnh đạm màu cam dấu ấn mơ hồ đất thoáng hiện mấy cái sau khi liền triệt địa ẩn nặc giờ phút này diệp phong hai tròng mắt chính chậm rãi mở ra bên trong tròng mắt một đạo lãnh đạm màu cam ánh sáng trợt lóe lên một cổ vô cùng kinh khủng bá đạo khí thế trong nháy mắt từ diệp phong trong cơ thể buộc phát ra một đạo lãnh đạm tranh sắc vũ hoàn giờ phút này vây quanh ở diệp phong trên dưới thân thể trôi lơ lửng cái này vũ hoàn nhìn qua cực kỳ rõ ràng ở màu cam chính giữa lộ ra một vẻ đỏ ngầu vẻ làm nổi bật diệp phong cường tráng có lực thân thể nhìn qua bá đạo vô cùng hơn nữa ở diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao lại so với trước kia khoan hậu gấp đôi lưu kim úy lam sắc chính giữa lộ ra một vẻ xích tranh vẻ lộ vẻ bá đạo thêm tôn quý mặc dù lần này thôn vệ xích viêm cự m ã n vũ hoàn không có đem ta tu vi tăng lên đạo thiên vũ cảnh viên mãn nhưng là cũng sắp ta tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ cấp khó khăn lắm bước vào thiên vũ cảnh viên mãn mức độ chủ yếu nhất là bây giờ liền để cho ta tới thử một chút sáu trăm vạn năm xích lân n g n g cự mãng vũ hoàn mang cho ta bản mệnh vũ kỹ diệp phong trong miệng một đạo tiếng quát khẽ vang lên sau khi trong tay c ử u tiêu long hoàng đao trong nháy mắt tản mát ra một vệ hào quang màu tử kim ngay sau đó diệp phong trên người sáu trăm vạn năm tranh sắc vũ hoàn nhất thời p h ậ t phù lên ở diệp phong thúc giục bên dưới cái này sáu trăm vạn năm cấp bậc xích lân cự mãng vũ hoàn trợt l õ e lên một đạo màu cam ánh sáng bao phủ toàn thân tản mát ra một cổ cuồng p h o n g bá đạo khí tức đem tay trái nắm chặt cửu tiêu long hoàng đao chậm rãi nâng lên trên thân đao một đạo l á n h đạo màu cam ánh sáng đột nhiên đại phóng vô hình bá đạo áp lực đem bốn phía cây cối chấn run run một hồi cựu thiên cuồng lan long lánh trảng kèm theo diệp phong một tiếng quát lên chỉ thấy hắn nắm chặt cựu tiêu long hoàng đao đột nhiên sáng lên ngay sau đó một đạo nhức mắt màu cam đao mang từ trong thân đao buộc phát ra ngắn ngủi trong nháy mắt thuận tiện lấy cùng khuyết tán đạo đường kính khoảng trăm mét thậm chí trực tiếp phá vỡ sơn động kết giới hướng phía trước trong rừng cây chém tới ngay sau đó màu cam đao mang diệp phong đem đao mang bên trong cảnh tượng trong nháy mắt nhìn rõ ràng ở đao mang chính giữa lại biến ảo đến một đạo màu đỏ cự long con cự long tràn đầy một cổ bá đạo vô cùng khí tức d ư ơ n g miệng to như chậu máu bất ngờ chính là trước k i a cái điều xích lân cự mãng hình ảnh theo đạo mang không ngừng khuyết trương khi này đạo màu đỏ đạo mang tiếp xúc được đi thụ lâm trong n g á y mắt nhất thời hóa thành một cái đạt tới trăm trượng lớn nhỏ xích lân cự mãng hướng trong rừng cây oanh nổ tung ra trong n g á y mắt phương viên cân nhắc trong phạm vi chăm thức thụ lâm cùng với yêu thú ở dưới một kích này toàn bộ phá hủy ngay cả cái phạm vi này mặt đất đều bị v a n h hạ một đạo chân có sâu mấy trăm thước hô to diệp phong đang giải phóng ra cái này l o n g đinh chém sau khi sắc mặt hơi nhỏ có chút tái nhợt hiển nhiên là tiêu hao linh lực quá nhiều duyên cớ cái này bản mệnh vũ kỹ trình độ cường hãn mặc dù không có diệp phong bát bộ long thần hỏa uy lực kinh khủng nhưng là cũng đạt tới bát bộ long thần hỏa một loại uy lực t à h ư u nhưng phạm là không có đạt tới nửa bước đế vũ cảnh tu vi võ giả căn bản không chống đỡ được diệp phong cửu thiên quần lan long lánh trạm nếu là ở gặp phải trước cửu đại thế lực mọi người diệp phong có lòng tin có ở đây không thi triển bát bộ long thần hỏa dưới tình huống một đạo đem toàn bộ chém chết đây cũng là sáu trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ chố kinh khủng cái này cửu thiên quần lan long lánh trạm một khi thi triển lời nói tiêu hao trong cơ thể ta ít nhất bảy thành linh khí nếu là không có gặp phải cường địch dưới tình huống còn chưa thi triển cho thỏa đáng dưới mắt nếu là có thể tìm được lý hạo nhiên lời nói chính dễ dàng đi thử một chút thực lực của ta kết quả tăng vọt đến mức nào diệp phong chậm rãi mở ra hai t r ó n g mắt ngay sau đó sắc mặt vui mừng mở miệng lẩm bẩm lần này từ cựu đại thế lực mọi người trong tay cướp đoạt tới cựu thiên huyền hồn quả cùng với cái này sáu trăm vạn năm cấp bậc xích lân cự mãng vũ hoàn đối với diệp phong mà nói hắn thu hoạch là đang ở là quá lớn nếu như không có cựu thiên huyền hồn quả cùng với cái này sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g trợ giúp chỉ sợ hắn tu vi muốn bước vào thiên vũ cảnh sơ cấp lời nói ít nhất còn cần thời gian nửa năm trưng một nghìn sáu mươi lăm độc vụ nơi người đăng akeihe huống chi có cái này sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn gia g t r ỉ diệp phong thực lực cơ hồ tăng vọt suất gấp đôi bây giờ coi như là gặp phải đế vũ cảnh sơ cấp võ giả diệp phong cũng có lòng tin trực tiếp đem chém chết thậm chí là gặp phải đế vũ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả tỉ như trước đắc tội hắn thiên lăng vũ viện thái thượng trưởng lão h o ặ c kiếm phong diệp phong cũng có lòng tin đem chém chết vôi v ạ n bây giờ ta tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh sơ cấp trước đi thử một chút tinh thối thiên dẫn quyết đệ tam tầng h kết quả như thế nào nghĩ tới đây diệp phong kềm chế kích động trong lòng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 đùng đùng ngay sau đó diệp phong không ngừng d u n g hợp câu thông ở diệp phong trong cơ thể mỗi một chừng nửa canh giờ sẽ gặp truyền ra một trận giống như như giang đ ầ u thanh âm vang tới chỉ thấy ở sơn động chính giữa vô số đạo lóng lánh điểm điểm tinh mang điểm sáng bao phủ ở diệp phong trên người vốn là thiên gia nhất phẩm thân thể giờ phút này trợt buộc phát ra hướng thiên giai nhị phẩm trình độ bước không chỉ có như thế ở diệp phong trong cơ thể chín mươi đạo trong h u y ệ t đạo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 diệp phong thân thể rèn luyện đến thiên gia i nhị phẩm đồng thời cũng diệp phong trong cơ thể tạp chất lại lần nữa khu trừ một lần đưa đến diệp phong cả người mới có thể lại lần nữa bị vô cùng tanh hôi tạp chất thật sự phủ đầy không hổ là thiên giai công pháp tôi luyện thân thể quả nhiên cực kỳ cường hãn không nghĩ tới lại đem ta thân thể g ắ n g gượng từ thiên giai nhất phẩm tăng lên tới thiên giai nhị phẩm trình độ cảm nhận được thân thể một trận nhẹ nhàng vô cùng phảng phất phiêu phiêu dục tiên một loại cảm giác diệp phong từ từ mở mắt không nhịn được một trận thở dài nói phải biết thân thể rèn luyện càng về sau càng khó nếu không phải là có tinh thối thiên dẫn quyết trợ giúp lời nói diệp phong muốn đem thân thể tăng lên tới thiên giai nhị phẩm trình độ ít nhất yêu cầu đem tu vi tăng lên tới thiên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc mới có một khả năng nhỏ nhoi ồ v â n v â n kiểu mạch thôn thiên hỏa mới vừa có một tia sao động là chuyện gì xảy ra giờ phút này diệp phong vừa mới đem trên người tạp chất khu trừ đem quần áo sửa sang lại đ a n g lúc chợt cảm nhận được ở trong cơ thể hắn cửu mạch thôn thiên hỏa có chút có một tí d ị động ngay sau đó mặt liền biến s á c vội vàng nhắm mắt cảm ứng thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng thời gian không nghĩ tới lý hạo nhiên lại trốn ở cách ta cách đó không xa đáy v ự c bộ lợi dụng linh thức theo cửu mạch thôn thiên hỏa di động phương hướng cẩn thận điều tra một phen sau khi diệp phong nhất thời từ mấy ngàn thước cự ly ra bên vách núi cảm nhận được lý hạo nhiên khí tước phải biết trước cùng lý hạo nhiên lúc giao thủ diệp phong liền đem một tia c ử u mạch thôn thiên hỏa hỏa trùng rót vào ở lý hạo nhiên trong thân thể cho nên chỉ cần lý hạo nhiên ra hiện tại ở bên cạnh hắn phương viên mấy ngàn thước cự ly phạm vi lúc diệp phong liền có thể thúc giục cựu mạch thôn thiên hỏa cảm ứng được tia tia hỏa trùng tồn tại bây giờ thực lực của ta tăng vọt gấp mấy lần mà lý hạo nhiên lại xuất hiện ở ta phạm vi cảm ứng chính giữa vừa vặn đi đem lý hạo nhiên chém chết tại thần ma bí cảnh chính giữa đồng thời tới xem một chút ta bây giờ thực lực kết quả đạt tới mức nào nghĩ tới đây diệp phong trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng ngay sau đó lập tức đem sơn động chính giữa vết tích xử lý sau khi liền hướng đến mới vừa cảm ứng được lý hạo nhiên phương hướng tìm kiếm thần ma bí cảnh hướng bắc độc vụ nơi bên trong phan tưng tiến vào thần ma bí cảnh hướng bắc khu vực đương trung võ giả đều đưa xưng là độc vụ nơi bởi vì khu vực này cơ hội không có người có thể tiến vào chính giữa tiến hành triệt địa tìm tòi nhất là thần ma bí cảnh chính giữa đối với võ giả tu vi áp chế đưa đến cho dù là quân vũ cảnh thậm chí là đế vũ cảnh cấp bậc võ giả tiến vào chính giữa đều không cách nào đem tìm tòi rõ ràng thậm chí mấy ngàn năm qua thần ma bí cảnh chính giữa cất dấu bí mật nhất ở mọi người nhìn lại vô cùng có khả năng chính là ở khu vực này chính giữa không nghĩ tới mảnh này độc vụ nơi chính giữa lại toàn bộ đều là do kịch độc bao phủ nếu không phải là có thiên giai nhất phẩm cựu mạch thôn thiên hỏa có thể đem các loại độc vụ xua tan lời nói e là cho dù là lấy thực lực của ta cũng chưa chắc có thể tiến vào mảnh này độc vụ nơi chính giữa giờ phút này theo cựu mạch thôn thiên hỏa cảm nhận được lý hạo nhiên phương hướng diệp phong một đường truy lùng đến mảnh này độc vụ nơi sau khi nhất thời một trận l ầ m bẩm hơn nữa mảnh này độc vụ nơi cực kỳ nguy hiểm coi như là đế vũ cảnh cấp bậc võ giả tiến vào chính giữa cũng có thể ngã xuống lý hạo nhiên làm sao biết một thân một mình trước tới nơi đây điều này thật có chút cổ quái ngay tại lúc đó cảm nhận được độc vụ nơi chính giữa tản mát ra vô số độc khí nếu so với trước kia cướp đoạt cửu thiên huyền hồn qua lúc kia mảnh nhỏ độc vụ còn cường hãn hơn gấp mấy trăm lần không chỉ sau diệp phong không nhịn được cau mày một cái ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết cho dù là hắn tiến vào mảnh này độc vụ nơi chính giữa vốn là linh thức có thể phạm vi bao phủ cũng bị thu nhỏ lại đến khoảng mấy trăm mét đổi thành những võ giả khác tiến vào mảnh này độc vụ nơi chính giữa lời nói sợ rằng đơn giản là đưa tay không thấy được năm ngón căn bản sớm không tới vị trí của mình có thể lý hạo nhiên tiến vào mảnh này độc vụ nơi chính giữa đến tột cùng là phải làm gì cũng được tìm được t r ư ớ c lý hạo nhiên tung tích đang nói lắc đầu một cái sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo chiến ý tiếp tục theo cửu mạch thôn thiên hỏa chỉ dẫn phương hướng lao đi sau nửa canh giờ một mực ở độc vụ nơi chính giữa khắp nơi tìm kiếm diệp phong rốt cuộc mơ hồ cảm nhận được một k i a lý hạo nhiên trên người ma t ộ c khí tức cùng với một cổ vô cùng to lớn thượng cổ yêu thú khí tức một quá, để cho dạng cảm i h cách n xa, cũng không có lý hạo nhiên bóng người, Ngược lại là một đoàn độc vụ ưu dù mạ độc kỳ thập phân to lớn hoàn toàn ngăn trở phía trước đường đi đối với diệp phong mà nói coi như là lấy thực lực của hắn muốn vượt qua mảnh này độc vụ u d u mạ kỳ cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần chẳng lẽ độc này vụ chi đất chính giữa độc vụ toàn bộ đều là từ nơi này mảnh nhỏ chính giữa sở sản sinh đi ra hay sao hơn nữa nếu là ta đoán không nói b ậ y chắc hẳn lý hạo nhiên hẳn ở nơi này mảnh nhỏ vòng xoay chính giữa c h ư n g một n ư ơ i sáu chiến lý hạo nhiên người đăng akei cũng được không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con có thiên giai nhất phẩm c ử u mạch thôn thiên hỏa hộ thể coi như là tiến vào mảnh này độc vụ ưu du mạ kỳ chính giữa ta chắc có chín mươi phần trăm chắc chắn thoát khỏi nơi đây hơi do dự một chút sau khi diệp phong bước bước vào mảnh này độc vụ ưu du mạ kỳ chính giữa không có vô cùng kinh khủng độc vụ bao phủ cũng không có bất kỳ dị thường diệp phong cơ hồ dễ dàng liền xuyên qua cái này độc vụ ưu du mạ kỳ ngay sau đó đi tới một mảnh cực kỳ vắng lặng thế giới chính giữa trừ lần đó ra để cho diệp phong cảm thấy kinh ngạc là vốn là sau lưng hắn độc vụ ưu du mạ kỳ tại hắn tiến vào mảnh đất hoang vu này sau khi lại biến mất không thấy gì nữa chủ yếu nhất là ở nơi này mảnh đất hoang vu này chính giữa linh khí cực kỳ đạm bạc thậm chí ngay cả hạ vũ vực chính giữa linh khí mức độ đậm đặc cũng so với cái này mảnh đất hoang vu này muốn đậm đà không chỉ gấp mấy lần điều này cũng làm cho ý nghĩa một khi trong cơ thể hắn linh khí hao hết lời nói như vậy liền rất có thể sẽ chết ở đ â y địa soát soát. ngay tại diệp phong trong lòng một trận cảnh giác đ a n g lúc chỉ thấy tại hắn đi cách đó không xa một đạo thanh âm trói thai nhất thời vang vọng ra khiến cho diệp phong không nhịn được nhướng mày một cái không nghĩ tới lý hạo nhiên lại nuốt ở nơi đây ngay sau đó diệp phong thúc giục linh thức chật ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy tại hắn đi vài trăm thước nơi một con chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ thượng c ủ a ma long giờ phút này cả người bị không chỗ nào thiết tắc vững vàng giới hạn tại một cái to lớn phong ma trên tấm bia m a mới vừa đạo kia thanh â m trói thai chính là lý hạo nhiên đang giúp điều này ma l ò n g chặt đứt thiết t ắ c lúc phát ra văng lớn c h ờ một chút đây là một ngàn vạn năm trên cấp bậc cổ đại yêu luyện ngục ma long thấy rõ ràng con yêu thú này bộ dáng sau khi diệp phong không nhịn được mặt liền biến sắc ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết một ngàn vạn năm cấp bậc yêu thú thực lực ít nhất đều tại đế vũ cảnh đ ỉ n h phong thậm chí là nửa bước thiên hồn cảnh cấp bậc tả h ư u mà trước mắt cái này luyện ngục ma long hiển nhiên tu vi đã đạt tới nửa bước thiên hồn cảnh cấp bậc chỉ bất quá bởi vì bị cái này phong ma b ị a cùng với vô số vẫn thạch chế tạo ống khóa phong ấn ở này cho nên mới không cách nào phát huy ra thực lực bản thân xem ra lý hạo nhiên là muốn đem điều này ma long từ thần ma bí cảnh chính giữa thả ra ngoài bất quá lấy điều này luyện ngục ma long thực lực nếu là một khi đi tới trung vũ vực chính giữa lời nói sợ rằng roi mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa cũng không có bất kỳ võ giả là đối thủ trong mắt lóe lên một tia sát cơ sau khi diệp phong nhất thời một trận lẩm bẩm dù sao bây giờ toàn bộ trung vũ vực chính giữa tu vi cao nhất võ giả cũng bất quá là nửa bước thiên hồn cảnh mà thôi mà cái luyện ngục ma long mặc dù cũng là nửa bước thiên hồn cảnh tu vi có thể thực lực bản thân không hề kém người loại võ giả thiên hồn cảnh sơ cấp thậm chí là viên mãn cấp bậc có thể tưởng tượng được nếu là chuyện này thật bị lý hạo nhiên được như ý lời nói như vậy sợ rằng toàn bộ trung vũ vực tương hội triệt địa bị ma tộc thật sự thống trị nhìn tới chỉ có thể trước đem lý hạo nhiên chém chết ở đây đang nghĩ biện pháp thấy thế nào đi đối phó điều này luyện ngục ma long chấm lãnh chỉ chốc lát sau diệp phong nhất thời một trận thầm nói dù sao đối với diệp phong mà nói hắn biết rõ điều này luyện ngục ma long thực lực kết quả khủng bố cỡ nào cho nên dưới mắt hắn chỉ có trước đem lý hạo nhiên chém chết sau đó sẽ thấy thế nào tới ứng đối điều này luyện ngục ma long nếu không lời nói một khi bị lý hạo nhiên đem điều này luyện ngục ma long cho thả ra ngoài như vậy toàn bộ trung vũ vực sợ rằng cũng sẽ lâm vào một trường hạo kiếp chính giữa ẩm nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó trợn cho gọi ra c ử u tiêu long hoàng đao hướng ngoài mấy trăm thước lý hạo nhiên phát ra công kích mãnh liệt người nào ngay tại diệp phong hướng lý hạo nhiên phát ra công kích trong nháy mắt lý hạo nhiên trong nháy mắt cảnh giác ngay sau đó trợn k h ẽ quát một tiếng hướng diệp phong phương hướng nhìn tới không nghĩ tới lại sẽ là n g ư ờ i diệp phong thấy rõ ràng người tới bộ dáng sau khi lý hạo nhiên đầu tiên là hơi kinh hãi ngay sau đó mặt đầy dữ thợn phải biết theo lý hạo nhiên vốn là hắn chuẩn bị đem điều này thượng cổ luyện ngục ma lòng t ử phong ấn chính giữa thả ra ngoài sau khi liền tại thần ma bí cảnh chính giữa tìm tới diệp phong đem chém chết tại chỗ nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là diệp phong con kiến hôi lại có thể tìm được nơi đây đến đây quả thực để cho hắn không dám tin lý hạo nhiên tiến vào thần ma bí cảnh trước ta liền đã nói qua chỉ cần tại thần ma bí cảnh chính giữa bị ta tìm tới ngươi chính là ngươi tử kỷ nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng lập tức không có chút gì do dự bay thẳng đến lý hạo nhiên phương hướng phi pháp đi tìm chết thấy diệp phong lại ngăn trở mình thả ra luyện ngục ma long lý hạo nhiên sắc mặt giận dữ ngay sau đó không tiếp tục thả ra luyện ngục ma long xoay người hướng diệp phong một trưởng cuồng tập mà tới ẩm trong n g a y mắt chỉ thấy trưởng lực chưa tới một cổ vô cùng kinh khủng nửa bước đế vũ cảnh thực lực cũng đã tới trước một bước hướng diệp phong phương hướng đánh thẳng tới tinh vẫn lịch long quyền thấy lý hạo nhiên tu vi thì đã đạt tới nửa bước đế vũ cảnh cấp bậc diệp phong hai t r ò n g mắt hiếp lại ngay sau đó cả người không dám khinh thường chút nào trực tiếp thúc giục tinh vẫn lịch long quyền hướng lý hạo nhiên một quyền đánh đi nhất thời chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số đạo thất thải v ả y rồng chậm rãi nổi lên đem trên người hắn khí thế chật báo t h ă n g lên không chỉ có như thế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 chịu chết đi lý hạo nhiên nhưng vào lúc này một đạo kinh thiên q u á t lên chật từ nơi này một dạng tinh mang chính giữa vang v ọ n g r a vừa dứt lời chỉ thấy một dạng tinh mang liền hóa thành một cái thất thải cự long cùng lý hạo nhiên đánh mà ra một trưởng kia hung hãn đánh vào đồng thời ẩm nhất thời kèm theo nổ vang âm thanh vang v ọ n g r a diệp phong nhất thời bay ngược ra ngoài mấy chục thước mà lý hạo nhiên là chỉ là lui về phía sau mấy bước không nghĩ tới ngươi con kiến hôi lại tiếp ta một trưởng cũng không có ngã xuống thật là có chút ý tứ t h ế vậy lý hạo nhiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ngay sau đó mặt đầy dữ tợn nhìn về phía diệp phong chậm rãi mở miệng nói phải biết từ lần trước đánh một trận xong lý hạo nhiên liền trở lại ma tộc chính giữa đem thu vi tăng lên tới nửa bước đế vũ cảnh cấp bậc mà mới vừa một trưởng kia mặc dù chỉ là hắn tiện tay một đòn nhưng là cũng đạt tới ba bốn thành thực lực có thể lại bị chính là thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi diệp phong tùy tiện ngăn trở hiển nhiên diệp phong thực lực hẳn tại lần trước cùng hắn sau khi giao thủ lại lần nữa có tăng lên mới đúng lại tiếp ta một trưởng cười lạnh một tiếng sau khi lý hạo nhiên thúc giục trong cơ thể cuồn cuộn ma khí ngay sau đó một trưởng lại lần nữa đánh về phía diệp phong Trước 1067, U Minh Thiên、Hồn、Trưởng, Ưu người Minh A.K.E.I.H. Hồn đăng, Ẩm. theo lý hạo nhiên một trường này đánh ra chỉ thấy c u ồ n g bạo vô cùng trường lực trợt biến ảo thành một con hung mánh vô cùng yêu thú hướng diệp phong phương hướng nghiền ép mà tới một trường này lý hạo nhiên đã dùng năm năm mười thực lực đao khí phong bạo thấy vậy chỉ thấy diệp phong trợt trợt quát một tiếng chỉ thấy lại trong tay cựu tiêu long hoàng đao giờ phút này lại a đón gió căng phừng lên vốn là một thức có thừa thân đao trong n g á y mắt cũng đã biến hóa đạt tới hơn mười m m lớn nhỏ trong nháy mắt lưu kim ý lam sắc thân đao đường vân giờ phút này đi qua phóng đại sau khi từ trên thân đao toát ra vô cùng kinh khủng đao ý kẹp cặn bã đến một cổ mùi máu tanh lưu động mà ra toàn bộ k i ể u tiêu long hoàng đao vào giờ khác này lộ ra bá đạo thêm quỷ dị giờ phút này diệp phong cả người ở k i ể u tiêu long hoàng đao trước mặt thật là giống như một điểm đen một dạng nhỏ bé cơ hồ không thấy rõ bóng người nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy diệp phong căng lên chân có vài chục thức lớn nhỏ cựu tiêu long hoàng đao lấy cựu tiêu long hoàng đao làm căn bản bằng vào thiên giai nhị phẩm thân thể lực lượng kinh khủng nhất thời cả người hóa thành một đạo đao hình phong bạo trên không trung tốc độ cao xoay tròn mở Trợ, diệp phong lấy thân đao làm trung tâm giờ phút này chợt buộc phát ra vô số đạo màu đỏ thám đao khí trong nháy mắt đem cả người bao phủ ở đao khí phong bạo chính giữa trong n g a y mắt chỉ thấy vô số đạo màu đỏ thám đao khí bên trong sen lẫn giống như vật khổng lồ một loại cửu tiêu long hoàng đao hướng lý hạo nhiên phương hướng chật cuốn mở nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện diệp phong cơ hồ đem thiên giai nhị phẩm thân thể thúc giục đến cực hạn cả người giờ phút này giống như như con thoi trong cơ thể sen lẫn vô số đao minh giờ phút này tựa như một tên sắt thần một dạng sừng sững ở bên trong trời đất sắt n h ư gian thiên điệu biến sắc cuồng phong hô khiếu đao khí ngang d ò o hình dòng đao khi phong bạo giờ phút này bằng vào diệp phong thiên giai nhị phẩm thân thể kéo theo hơn nữa đao ý đệ b ắ t trọng kinh khủng ý thế vốn là liền sắc bén vô cùng cựu tiêu long hoàng đao giờ phút này sen lẫn ở trong đó buộc phát ra vô cùng kinh khủng lực sát thương theo tốc độ xoay tròn tăng nhanh ở hình dòng đao khi phong bạo chính giữa giờ phút này chuyển tới một cổ cực kỳ khủng bố sức lôi kéo đem chung quanh vô số đá vụn cây cối thậm chí ngay cả lý hạo nhiên đều mạnh đi kéo kéo vào phải biết một cách này theo diệp phong có như là quân vũ cảnh cấp bậc võ giả một khi bị lôi kéo tại hắn đao khí phong bạo chính giữa cơ hồ đều là hữu tử vô sinh kết quả có thể không biết sao lý hạo nhiên thực lực đã sớm đạt tới nửa bước đế vũ cảnh cấp bậc hơn nữa đi qua lần trước cùng lý hạo nhiên giao thủ diệp phong có thể rõ ràng khẳng định lý hạo nhiên thực lực chân chính ít nhất cũng ở đây đế vũ cảnh sơ cấp thậm chí đế vũ cảnh viên mãn tả hữu dù sao trừ nửa bước đế vũ cảnh tu vi ra lý hạo nhiên thiên giai nhất phẩm thiên nhiểm ma long vũ hồn hơn nữa lý hạo nhiên l ĩ n h ngộ thần thông chi thuật cũng cực kỳ cường hãn coi như là phổ thông đế vũ cảnh sơ cấp võ giả cùng lý hạo nhiên giao thủ sợ rằng cũng sẽ bị lý hạo nhiên dễ dàng chém chết tại chỗ cho nên đao khí phong bạo uy lực cố nhiên kinh khủng có thể là muốn đem lý hạo nhiên bị thương nặng hiển nhiên không quá có thể xú tiểu tử ta xem ngươi đơn giản là đang tự tìm đường chết năm năm mười thực lực bị diệp phong ngăn cản không nói hơn nữa lý hạo nhiên bị c u ố n vào đao khí phong bạo chính giữa sau khi cả người cả người nhất thời một trận t r ậ t vật không chịu nổi lập tức sắc mặt có chút không nén giận được ngay sau đó trợt trợt quát một tiếng hướng diệp phong lại lần nữa bùng nổ một đòn huyết sắc độc trưởng trong n h y mắt chỉ thấy lý hạo nhiên ngay trong ánh mắt thoáng qua một tia huyết sắc sắc cơ song trưởng trợ thành một cái mà ra nhất thời vô số huyết sắc quan hồn từ lý hạo nhiên song trưởng chính giữa tiêu xạ mà ra hướng diệp phong phương hướng quấn quanh đi phải biết thân là trước thương l à m tông thủ tịch đệ tử hơn nữa ma tộc thiếu chủ thân phận đôi lý hạo nhiên một thân tu vi với võ học đã sớm đạt tới võ giả bình thường không cách nào so sánh mức độ giờ phút này theo lý hạo nhiên một trưởng đánh mà ra chỉ thấy phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước nhất thời huyết sát g i ả t h i ề n bách quỷ gào khóc vô cùng kinh khủng đến tốt lắm kinh long bạn đ a o trảng thấy vậy diệp phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý ngay sau đó cắn răng t r ợ t quát một tiếng sau khi c h ợ t quăng lên trong tay cựu tiêu long hoàng đao nhất đao vung chém mà ra một đao này cường hãn đến không cách nào hình dung chỉ thấy một cổ ác liệt vô so khí thế từ trên người diệp phong buộc phát ra thoáng qua chỉ thấy liền phong tỏa lý hạo nhiên cùng với không trung vô số hoan hồn ẩm ngay sau đó cựu tiêu long hoàng đao chợt nở rộ vẻ ác liệt vô cùng màu xanh thảm hình cung đao mang giống như sẽ thương khung một dạng giờ phút này trong nháy mắt phá thoái hư không hướng lý hạo nhiên cùng với toàn bộ phương viên vài trăm thước bên trong hoan hồn chợt chém tới trong nháy mắt chỉ thấy cái này màu xanh thảm hình cung đao mang đang hướng hướng lý hạo nhiên cùng không chung vài trăm thước oan hồn trong nháy mắt nhất thời hóa thành một cái màu xanh thảm cự long giờ khác này ở cái này trong cự long h à n g chứa vô số kinh khủng đao khí xoạt xoạt trong nháy mắt chỉ thấy ở phương biên vài trăm thước chính giữa vô số oan hồn giờ khác này ở diệp phong nhất đao bên dưới trong nháy mắt r ồ i rít ngã xuống tại chỗ bị cắt thành vô số toai phiến phốc thử không chỉ có như thế còn chưa phản ứng kịp lý hạo nhiên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 có thể tưởng tượng được đây là diệp phong với hắn kém suốt hai cái tu vi tầng thứ bên dưới nếu là diệp phong cùng hắn tu vi giống nhau lời nói lý hạo nhiên thật là không dám tưởng tượng chính mình kết quả kết quả như thế nào s ú tiểu tử không nghĩ tới n g ư ỡ n như thế này mà nhanh cũng đã l ĩ n h ngộ đao ý đệ bắt trọng thấy diệp phong lúc trước thi triển bản mệnh vũ k ý lúc trong cơ thể thật sự tản ra kinh khủng đao ý lý hạo nhiên mặt đầy dữ tợn mở miệng nói lý hạo nhiên xuất gia ngươi thực lực chân chính đến đây đi nếu không lời nói hôm nay chết ở đây tuyệt đối là ngươi nghe vậy diệp phong trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh ngay sau đó mở miệng nói đơn giản là lẽ nào lại như vậy nghe được diệp phong lời nói này sau lý hạo nhiên nhất thời trong lòng giận dữ ngay sau đó cả người chợt nổi giận gầm lên một tiếng đem thiên giai nhất phẩm thiên hiểm ma long kêu gọi mà ra ưu minh thiên h ồ n trưởng ngay sau đó chỉ thấy lý hạo nhiên trợn cắn răng trợn quát một tiếng ngay sau đó thúc d ụ c trên đỉnh đầu thiên giai nhất phẩm thiên yểm ma long chỉ thấy tại hắn trên sông trường lưỡng đạo huyết sắc ma vụ sen lẫn đỉnh đầu hắn thiên yểm ma long hướng diệp phong phương hướng hung hãn đụng đi ẩm trong n g á y mắt kèm theo một đạo v a n g lớn chỉ thấy lý hạo nhiên thi triển mà ra thiên yểm ma long giờ khác này ở huyết sát chi khí dưới ảnh hưởng nhất thời biến hóa cuồng bạo vô cùng hướng diệp phong phương hướng t r ậ n đập đến mà tới t n g n g trăm sáu m ư m a long động càn khôn người đăng a c e i h e t h ế vậy diệp phong không dám k i n h thường ngay sau đó cả người thúc giục cửu tiêu thần long dực nhất thời lướt đi thiên h i ể m ma long bên trong phạm vi công kích v ẹ o ngay tại diệp phong vừa mới lướt đi thiên h i ể m ma long phạm vi công kích chỉ thấy lý hạo nhiên đ ỗ n g nhiên t r ợ song t r ư ở n g hút một cái vô số huyết sát ma khí cùng với thiên h i ể m ma long giờ phút này điên cuồng bị hắn hút vào song trưởng chính giữa ngay sau đó hóa thành một đạo huyết s á c ma long hướng diệp phong trên người đánh tới cựu thiên cuồng lan long lánh trảm thấy vậy diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó t r ợ t t r ợ t quát một tiếng chỉ thấy hắn nắm chặt cựu tiêu long hoàng đao đột nhiên sáng lên ngay sau đó một đạo nhức mắt màu cam đao mang t r ợ t từ thân đao chính giữa buộc phát ra ngắn ngủi trong n g á y mắt t h u ậ nhưng tiện lấy cùng lấy u huyết y ế tiếp t tắng thậm trực sát ra, ma chí phá h vỡ vô số huyết sát ma vụ, số ớ lý hạo nhiên chém Nhưng trên người chém tới. Giống. tới. vào lúc này chỉ thấy ở nơi này đạo màu cam đao mang chính giữa chất h i ệ n hóa ra một đạo màu đỏ cự long con cự long tràn đầy một cổ bá đạo vô cùng khí t ứ c d ư ơ n g miệng to như chậu máu bất ngờ chính là xích lân cự mãng hư ảnh trong nháy mắt chỉ thấy cái này xích lân cự mãng hư ảnh giờ phút này chợt tiêu xạ mà ra hướng lý hạo nhiên thi triển mà ra huyết s á c ma long trên hung hãn đ ụ n g đi trong lúc nhất thời xích lân trùng tiên lên ma long động c ắ n khôn ẩm ngay sau đó kèm theo một đạo đinh thai nhức g ố c thanh âm vang vọng ra chỉ thấy lý hạo nhiên thi triển mà ra huyết s á c ma long chợt bị xích lân cự mãng hư ảnh thôn v ệ hết sạch t à n mát ra một trận gây mũi mùi m á u tanh sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn điều này sao có thể thấy diệp phong mới vừa thi triển mà ra đạo kêu bản mệnh vũ kỹ thật sự toát ra tranh sắc vũ hoàn sau khi lý hạo nhiên trong mắt lóe lên một k i a v ẻ không dám tin ngay sau đó mặt đầy r u n g động đạo phải biết sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn nhưng là quân vũ cảnh đ ỉ n h phong thậm chí là nửa bước đế vũ cảnh cấp bậc yêu thú mới có thể sinh ra vũ hoàn mà trước mắt diệp phong chỉ là thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi lại có thể dung hợp sáu trăm vạn năm cấp bậc xích lân cự mãng vũ hoàn đây quả thực để cho hắn không dám tin lý hạo nhiên ngươi cũng tới đón ta một quyền ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong mánh n â n g lên cánh tay phải ngay sau đó cuốn cả người linh lực ngưng tụ toàn thân thực lực nhất thời một cổ vô cùng kinh khủng khí thế c h ợ t xúc tích đứng lên lại trên người mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn trợt bạo nổ phát sáng mà ra một đạo sáng trói đến cực h ạ n lục mang nhất thời tăng vật mở chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vốn là vô số đạo thất thải vải rồng giờ phút này hơn ngưng luyện thậm chí ngay cả vải rồng trên nhỏ bé đường vân cũng có thể nhìn đến rõ ràng ngay tại lúc đó ở diệp phong trên người một cổ vô cùng kinh khủng long hoang hơi thở chợt buộc phát ra một cái c h ư ớ c mắt này vốn là diệp phong cường tráng có lực d ơ lên hai cánh tay giờ phút này lại trợ t h ó a thành lưỡng đạo long chảo không chỉ có như thế Ngay trong ạ đạo i hiện lưỡng Long Chảo xuất t nháy g y mắt, c ỉ thấy trên Phong ở Diệp c n h t a phải, phút thất tinh kiện, giờ vốn văn án này là cất dấu đấu bắt trợt mắt u tung lên, diệp phong bao phủ trong đó. Cựu tiêu Quyền. ố n nổ lên, Phong trong nghịch Long、Quyền. Trong ngáy Diệp phủ bao đó. m kèm theo một đạo quát lên âm thanh vang vọng ra chỉ thấy ở diệp phong cánh tay phải chính giữa chợt buộc phát ra một đạo lưu kim sắc cử long từ không trung phi phát m à xuống hướng lý hạo nhiên trên thân thể hùng hãn đụng đi Hiện nhiên. cái này bản mệnh vũ kỹ chính là diệp phong vừa mới l ĩ n h nộ g không lâu là cựu tiêu nghịch long quyền phải biết cựu tiêu nghịch long quyền chính là diệp phong thúc giục cựu tiêu thần long biến cùng với tinh v ẫ n nghịch long quyền sau khi đồng thời dưới sự uy áp toàn lực nhất kích ngay cả trước l i ê u hy nhi cũng thiếu chút nữa bỏ mạng ở hắn dưới một cách này huống chi là trước mắt lý hạo nhiên không nghĩ tới cái này thiên vũ cảnh sơ cấp phế vật lại để cho ta buộc lộ ra lá bài tẩy mới được cảm nhận được diệp phong thi triển mà ra một cách này lý hạo nhiên sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó trong lòng nhất thời một trận thầm nói h i ệ n nhiên diệp phong thi triển mà ra một cách này uy lực vô cùng kinh khủng coi như là nửa bước đế vũ cảnh cấp bậc võ giả ở diệp phong một quyền này bên dưới sợ rằng cũng phải bỏ mạng tại chỗ như vậy thứ nhất lời nói đối với lý hạo nhiên mà nói hán tu vi ưu thế không còn sót lại chút gì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 giờ phút này tựa như ma long hiện thế một dạng thân thể chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ lại phạm vi bao phủ bên trong vô số yêu thú thật là tựa như bị một con ma long cho để mắt tới một dạng theo bản năng cả người một trận run rẩy trí tôn long hồn cho láo tử tiến lên thấy lý hạo nhiên thi triển toàn lực diệp phong không có chút nào khinh thường ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi nhất thời thúc giục đỉnh đầu trí tôn long hồn ngay sau đó giống vậy tăng vọt đến mấy trăm trượng lớn nhỏ hóa thành một cái kim sắc cự lòng t r ợ t sông lên trời cùng không trung thiên địa ma lòng hung hãn đối oanh đi trong nháy mắt toàn bộ trong thiên địa phảng phất một kim tối s ầ m lại hai con thần lòng đem chọn cái thiên địa bao phủ trong đó làm cho người ta một loại thái cổ hồng hoang cảm giác một dạng giản làm cho người ta xem không cấm một trận kinh hãi bắt đầu sợ hãi giống lúc này chỉ thấy diệp phong kêu gọi mà ra trí tôn long hồn giờ khác này ở giữa hư không chợt ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng ngay sau đó vô số đạo ánh sáng màu vàng t r ợ t từ trí tôn long hồn thân thể trên buộc phát ra hướng lý hạo nhiên thúc giục thiên i ể m ma long điên cùng tấn công đi tệ hại tiểu tử này vũ hồn chứ không phải là thiên gia nhất phẩm ấy ư thế nào lại là thiên gia nhị phẩm đang lúc này cảm nhận được diệp phong trí tôn long hồn lại ở phẩm giai trên nghiền ép thiên i ể m ma long sau khi lý hạo nhiên sắc mặt nhất thời đại biến ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết lần trước hắn cùng với diệp phong ở khí hồn tông lúc giao thủ diệp phong trí tôn long hồn chẳng qua chỉ là thiên giai nhất phẩm vũ hồn a nhưng lần này hắn cùng với diệp phong giao thủ chính giữa vì sao diệp phong trí tôn long hồn sẽ trở thành thiên giai hai phẩm cấp bậc chẳng lẽ diệp phong t r ư ớ c một mực ở ẩn dấu tu vi với thực lực hay sao nếu thật là lời như vậy như vậy diệp phong thực lực không khỏi cũng quá biến thái đi lý hạo nhiên ngươi cũng tiếp ta một chiêu thấy trí tôn long hồn đem thiên i ể m ma long áp chế sau khi diệp phong trợt một q u y ề n đánh lui lý hạo nhiên ngay sau đó cả người cười lạnh một tiếng trong tay c ử u tiêu long hoàng đao trợt nổi lên vô số đạo đao mang giờ phút này phô thiên cái điệp như vậy hướng lý hạo nhiên kích bắn đi đáng chết vũ hồn bị áp chế lý hạo nhiên không nhịn được điên cuồng hét lên một tiếng ngay sau đó hủ ở quyền điên cuồng đánh ra vô số quyền kính chấn vỡ từng đạo đao mang không biết sao đao mang thật sự là quá nhiều phúc thử ngay tại lý hạo nhiên ngăn cản chỉ chốc lát sau rốt cuộc bị một đạo đao mang xẹt qua kỳ hữu cánh tay chỉ thấy ở trên cánh tay phải nhất thời một đạo to bằng miệng chén vết thương lộ ra mà ra thương thế nghiêm trọng vô cùng thật là sâu đủ thấy xương Trước 1069, Thương Long Phách Thiên Quyết, người đăng, A -e、-y -hê. Cút Người Phách Cờ 1069, Hê, Cho Long Đăng, Ngày Y A Ta E ở diệp phong vô số đao mang đánh bên dưới lý hạo nhiên rất nhanh liền trên người vết đao vô số hơn nữa mỗi một chỗ vết đao chính giữa cũng hàm chứa đao ý đệ bắt trọng uy lực kinh khủng đang không ngừng xâm nhập lý hạo nhiên trong cơ thể kinh mạch cùng với tứ chi bách hải nếu là đổi thành phổ thông nửa bước đế vũ cảnh võ giả sợ rằng giờ phút này đã sớm bỏ mạng ở diệp phong trong tay nhưng là lý hạo nhiên lại như cũ mặt không đổi sắc kiên trì nổi có thể thấy lý hạo nhiên trong tay hẳn còn có càng cường hãn hơn lá bài tẩy mới đúng ma nguyên hóa thể ngay tại lý hạo nhiên thương thế trên người nghiêm trọng vô cùng đáng lúc chỉ thấy lý hạo nhiên t r ợ t chợt quát một tiếng ngay sau đó trên người vô số vết đao nhanh chóng khép lại ngay cả trong cơ thể đao ý cũng toàn bộ bị lý hạo nhiên ép ra ngoài thân thể phảng phất cả người hoàn toàn như chưa từng thụ thương thiên giai công pháp tôi luyện thân thể thấy lý hạo nhiên rốt cuộc thi triển ra lá bài tẩy sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo chiến ý ngay sau đó mở miệng một trận lẩm bẩm phải biết có thể đem thương thế khép lại hơn nữa còn có thể thân thể trình độ phòng ngự đề cao công pháp tôi luyện thân thể cấp bậc ít nhất cũng ở đây thiên giai mới đúng nếu không lời nói t ự lấy lý hạo nhiên mới vừa bị thương thế căn bản không khả năng như vậy dễ dàng đem thương thế trên người toàn bộ khép lại chặt chặt diệp phong ngươi không nghĩ tới chứ ta ma nguyên hóa thể chỉ cần ở ma khí đầy đủ nơi liền có thể lao thẳng đến thương thế trên người khôi phục dưới mắt có điều này luyện ngục ma long ở chỗ này có đầy đủ ma khí cung ứng chỉ bằng ngươi hay lại là ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta chịu chết đi thấy diệp phong mặt đầy bộ dáng bình tĩnh lý hạo nhiên không nhịn được t u é t miệng g i ữ tợn cười một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết hắn thật sự thi triển cái này ma nguyên hóa thể đúng là thiên giai đ ỉ n h cấp công pháp tôi luyện thân thể chỉ cần ở ma khí đầy đủ nơi một khi thi triển ma nguyên hóa thể lời nói liền tương đương với nửa vô địch trạng thái trừ phi đối thủ thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép cùng hắn đưa hắn đánh chết tại chỗ nếu không lời nói chỉ bằng diệp phong muốn đưa hắn đánh g i ế t ở đây hiển nhiên là chuyện không có khả năng có chút ý tứ nghe xong lý hạo nhiên lời nói sau diệp phong đem c ử u tiêu long hoàng đao thu hồi ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia chiến ý từ hắn thân thể tăng lên tới thiên gia i nhị phẩm cùng với tinh thối thiên dẫn quyết tăng lên tới đệ tam tầng sau khi đối với diệp phong mà nói hắn còn không có cùng thực lực tương đương đối thủ chính diện ngạnh hám qua thân thể mà lý hạo nhiên không những có thiên gia i nhất phẩm thiên h i ể m ma long càng là nắm giữ thiên gia i đỉnh cấp công pháp tôi luyện thân thể ma nguyên hóa thể đây đối với diệp phong mà nói dĩ nhiên là khảo sát thực lực bản thân tốt nhất mục tiêu chặt chặt xú tiểu tử người đem vũ hồn thu hồi là chuẩn bị buông tha ngăn cản sao thấy diệp phong đem cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn thu hồi sau khi lý hạo nhiên cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhìn về phía diệp phong mở miệng khinh miệt khinh thường nói、Cộc. vừa dứt lời chỉ thấy lý hạo nhiên bước ra một bước hướng diệp phong phương hướng chợt lao đi buông tha ngăn cản Thật là b u ồ ngay cười. n vậy, Diệp Phong tại tiếng, ngay sau đó giống vậy thuốc dụng tinh thối thiên dẫn quyết, cùng với thiên giống với ngay dụng dẫn cùng sau vậy nhị phẩm thân thể, hướng h Lý o n h ê n p hai ư hướng ơ n n g g trợt đập đi. Ẩm. y t ạ hai người cự ly chưa đủ mấy thức đăng lúc chỉ thấy diệp phong cùng lý hạo nhiên hai người đồng thời hủ ở hé ra quả đấm hướng trên người đối phương hung hãn đánh đi chỉ thấy lý hạo nhiên trong quả đấm lóe lên đậm đà vô cùng ma khí cùng với một cổ vô cùng kinh khủng mùi máu canh phảng phất một cái ác long cánh tay một dạng để cho người nhìn mà sợ xem xét lại diệp phong trong quả đấm lóe lên điểm điểm tinh mang nhìn qua xinh đẹp tuyệt vời thậm chí nhìn kỹ lại liền có thể ở nơi này nhiều chút tinh mang trên phát hiện điểm một cái mạ vàng đường vân lộ ra cồn u phóng thêm bá đạo vô cùng ẩm theo hai người quả đấm hung hãn đánh vào đồng thời một cổ vô cùng kinh khủng linh khí sóng t r ợ t buộc phát ra Nhất thời diệp Phong cùng lý Hảo Nhiên toàn bộ bao phủ ở nơi này linh sóng chính、giữa. Ngay sau đó, ở diệp Phong cùng lý Hảo Nhiên hai người dưới chân đại địa, chấn động mạnh một cái, nhất thời Hảo phủ khí Hảo hai Diệp giữa. Diệp dưới đại bao đạo Lý Lý bộ sau địa, ở ở đó, mạnh đạo ẩm sau một khắc bị linh khí sóng đánh vào diệp phong cùng lý hạo nhiên hai người nhất thời bị đánh bay mở phúc ngay tại lý hạo nhiên bị đánh văng ra trong n g a y mắt cả người sắc mặt trận một trận tái nhợt ngay sau đó trong miệng một cổ huyết vụ cuồng bắn ra mặt đầy oán độc nhìn về phía diệp phong không nghĩ tới ngươi lại còn nắm giữ huyền g a i vũ cốt hộ thân c h ầ m rãi lau chùi mép tiên huyết sau khi lý hạo nhiên mặt đầy âm chầm nhìn nói với diệp phong phải biết nếu là so với thân thể cường độ lời nói hắn cùng với diệp phong hẳn là trong lúc nhất thời khó phân thắng bại mới đúng nhưng là ngay tại hắn đánh vào diệp phong trên người trong nháy mắt diệp phong bên hông lại quỷ dị hiện ra một đạo kim sắc vũ văn mà đạo kim sắc vũ văn lại đem trước hắn đánh mà ra toàn lực nhất kích toàn bộ phản vẫn còn ở hắn trên người mình như vậy thứ nhất lời nói lấy hắn thực lực của chính mình hơn nữa diệp phong thực lực lý hạo nhiên cơ hồ chịu đựng lưỡng đạo vô cùng kinh khủng quyền kính giờ phút này không có ngã xuống tại chỗ đã thuộc về vạn hạnh không sai cái này huyền g i a vũ cốt tên là xuyên thiên phản giáp chỉ cần ngươi công kích ở trên người của ta ta vũ cốt sẽ gặp đưa ngươi công kích tất cả hoàn trả cho ngươi thế nào lý hạo nhiên không biết ta đây xuyên thiên phản giáp vũ cốt ngụy vị kết quả như thế nào thấy lý hạo nhiên mặt đầy xanh mét biểu tình sau khi diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói diệp phong ngươi lại dám làm nhục ta ta cũng không tin lấy thực lực của ta còn không phá hết ngươi cái gọi là xuyên thiên phản giáp vũ cốt nghe được diệp phong lần này làm n ụ c sau khi lý hạo nhiên chợt vút qua lên ngay sau đó cả người nhất thời cướp đến bầu trời chính giữa thiên hiểm ma long trên thương long phách thiên quyết ngay sau đó theo lý hạo nhiên vừa dứt lời trong n g á y mắt chỉ thấy ở lý hạo nhiên dưới chân thiên hiểm ma long giờ phút này chợt hóa thành một đoàn hát vụ đem lý hạo nhiên cả người đoàn đoàn bọc chắc chắn trong n g á y mắt chỉ thấy ở lý hạo nhiên trên người chợt bắt đầu hiện ra vô số màu đen đầm b ả y rồng thậm chí ngay cả cả người trên đỉnh đầu cũng xuất hiện hai đôi tản r a đậm đà ma khí màu đen sừng rồng chặt chặt d i ệ p phong ngươi sợ r ằ n g nằm mộng cũng không nghĩ tới đi ta lẻn vào thương lam tông chính là là đạt được bộ này thương l o n g phách thiên quyết mà bộ thương l o n g phách thiên quyết có thể khiến cho ta cùng trời hiểm ma long hợp hai thành một b ộ c phát ra không thua gì đế vũ cảnh viên mãn thực lực hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính kết quả khủng bố cỡ nào thúc giục thương long phách thiên quyết sau khi lý hạo nhiên cả người giống như đạn đại bác một dạng nhất thời buộc phát ra hướng diệp phong một quyền đánh tới h i ệ n nhiên theo lý hạo nhiên lấy hắn tu vi tuyệt đối có thể phá hỏng diệp phong mặc trên người thiên phản giáp vũ cốt nếu không lời nói nếu là lấy hắn đế vũ cảnh viên mãn tu vi cũng không phá hết diệp phong trên người phòng ngự lời nói vậy hắn ha chẳng phải là quá phế vật nhiều chút Trước 1070... cựu dương long viêm biến vs đạo ma l ư ợ n g cực biến người đăng akeihe giống nhất thời chỉ thấy một cổ cực kỳ cường hãn ma khí chợt bị lý hạo nhiên xúc tích bên phải quần trên ngay sau đó n ả y cổ ma khí hóa thành một con mánh hổ theo lý hạo nhiên đấm ra một quyền hướng diệp phong trên người hùng hãn đánh đi đến tốt lắm thấy vậy diệp phong hai mắt tỏa sáng ngay sau đó cả người không cam lòng yếu thế giống vậy đấm ra một quyền hướng lý hạo nhiên trên người đánh đi sau đó bất luận là diệp phong hay lại là lý hạo nhiên hai người triệt địa vung tha vấn đề phòng thủ hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp phải biết dựa theo tình huống bình thường lời nói lý hạo nhiên thân là ma tộc thiếu chủ hơn nữa dung hợp ma tộc cùng thương lam tông vũ kỹ bất kể là kinh nghiệm chiến đấu hay là thực lực cũng hẳn là cực kỳ cường hãn mới đúng nhưng là không biết sao diệp phong kinh nghiệm chiến đấu cùng với thực lực kinh khủng hơn hơn nữa có xuyên thiên phản giáp không ngừng phản thương giờ phút này diệp phong thậm chí đang cùng lý hạo nhiên giao thủ chính giữa mơ hồ chiếm cứ thượng phân dù sao lý hạo nhiên mỗi lần thật sự đánh tới thập quyền chính giữa trong đó có tám quyền cơ hồ bị xuyên thiên phản giáp thật sự ngăn cản thậm chí phản thương cho lý hạo nhiên bản thân mà diệp phong thật sự đánh ra thập quyền là cơ hồ hoàn toàn có thể hung hãn đánh vào lý hạo nhiên trên người từ lâu rồi cho dù là nắm giữ ma nguyên hóa thể có thể không ngừng khôi phục thương thế lý hạo nhiên giờ phút này cũng có chút hơi không chống đỡ được đùa coi như là có vô số ma khí tới khôi phục thương thế nhưng là thương thế khôi phục cũng cần nhất định quá trình dưới mắt còn chưa chờ trên người hắn vết thương cũ khỏi hẳn liền có nhiều hơn mấy đạo mới thương cái này làm cho lý hạo nhiên nhất thời một trận t ê cả ra đầu đứng lên nếu là ở như vậy tiếp tục tiếp lời nói coi như là ma nguyên hóa thể ở cường hãn chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đem hắn thương thế trên người toàn bộ chữa nộ long m ú t trời sau khi hít sâu một hơi lý hạo nhiên nhất thời sáng lên s u ố t thân thượng một đạo trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ ngay sau đó hướng diệp phong một quyền đánh đi lý hạo nhiên đây chính là ngươi tự tìm đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí thấy lý hạo nhiên thi triển bản mệnh vũ kỹ sau khi diệp phong nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng quát lên đạo mười hai kim thân la hán trận thấy lý hạo nhiên thi triển bản mệnh vũ kỹ muốn phá hỏng trên người mình xuyên thiên phản giáp sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó trợt mở miệng nói ẩm ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong toàn thân trợt tản mát ra một tầng cổ đồng sắc kim mang cả người p h ả n phất bị màu đồng thủy kiêu trúc mà ra một dạng cả người tản ra một cổ làm người sợ hãi khí tức T.A、hey ngay sau đó diệp phong cảm nhận được thể nội lực lượng không ngừng tăng vọt ngay sau đó chợt chợt quát một tiếng sau khi theo bản năng một quyền hướng lý hạo nhiên phương hướng đánh đi phúc bị diệp phong toàn lực nhất kích lý hạo nhiên trong miệng chợt một cổ hết u y vụ cồn g b ắ n ra ngay sau đó mặt đẩy vô cùng kinh hãi phải biết theo lý hạo nhiên dựa theo tình huống bình thường lời nói diệp phong trong tay hẳn đã không có bất kỳ lá bài tẩy mới đúng nhưng là dưới mắt diệp phong thi triển mà ra cái này mười hai kim thân la hán trận chẳng những đem thân thể phòng ngự tăng cường đến cơ hồ vô địch trạng thái hơn nữa ngay cả lực lượng cũng tăng vọt không chỉ gấp mấy lần diệp phong đây chính là ngươi b u ộ ta xem ra nếu là ta không đem thực lực chân chính xuất ra lời nói sợ rằng hôm nay định muốn vẫn rơi vào tay của ngươi thấy diệp phong lá bài tẩy không cùng tần suất lý hạo nhiên sau khi hít một hơi dài ngay sau đó mặt đầy khó coi mở miệng nói đạo ma lưỡng cực biến vừa dứt lời chỉ thấy lý hạo nhiên chợt mở miệng chợt quát một tiếng ngay sau đó tại trái phải lưỡng đạo thủ trưởng chính giữa chợt hiện ra tối sầm lại chấm n h ậ n lưỡng đạo hàm chứa vô cùng kinh khủng linh lực ngay sau đó hung hãn dung hợp vào một chỗ hướng diệp phong phương hướng đánh mà tới theo lý hạo nhiên hắn một chiêu này đạo ma lưỡng cực biến chính là đem ma tộc võ học cùng với nhân loại võ học thật sự dung hợp vào một chỗ thật sự bột phát ra h uy lực ngay cả đế vũ cảnh cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc có thể ngăn cản tới mà diệp phong bất quá chỉ thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi thôi muốn từ hắn đạo ma lưỡng cực biến chính giữa còn sống sót hiển nhiên cơ hồ là chuyện không có khả năng mẫu thân hợp lại thấy lý hạo nhiên thi triển mà ra đạo ma lưỡng cực biến uy lực cực kỳ cường hãn diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó cắn răng t r ợ t chợt quát một tiếng trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn Ngay sau đó đem trong cơ thể b ố nháy đạo dị ỏ a dựa nhanh dương theo trong chóng h long cửu công, c đường người biến vận vận lối viêm ở mắt kèm theo một xanh một đỏ một tử một lam bốn đạo dị hỏa ở diệp phong trong cơ thể không ngừng vận chuyển vốn là thiên vũ cảnh sơ cấp diệp phong chật cảm nhận được một cổ tràn đầy cuồng bạo vô cùng nóng bỏng năng lượng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 giờ phút này khó khăn lắm liền muốn đánh vào diệp phong trên người lúc chỉ thấy vốn là mặt đầy bình tĩnh diệp phong giờ phút này chợt ngửa mặt lên trời gào to một tiếng bốn đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm trong nháy mắt từ trong cơ thể khuyết tắn ra một cổ đế vũ cảnh sơ cấp khí thế cường hãn t r ợ t từ diệp phong trong cơ thể b ộ c phát ra ẩm trong nháy mắt chỉ thấy ở toàn bộ hoang vu chi địa chính giữa hai cổ năng lượng kinh khủng u y ề n như sóng một dạng nhất thời buộc phát ra đem chọn cái hoang vu chi địa chính giữa vô số yêu thú cùng với sinh linh trong nháy mắt phá hủy hầu như không còn diệp diệp phong ngươi làm sao có thể nắm giữ tăng cao tu vi thiên giai thần thông chi thuật điều này sao có thể giờ phút này trong chiến trường lý hạo nhiên cùng diệp phong đối oanh sau khi chỉ là bình tĩnh trong nháy mắt liền buộc phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết tâm thanh hướng xa xa lui nhanh đi đua ngay cả lý hạo nhiên cũng không nghĩ tới diệp phong lại có thể nắm giữ tăng lên tự thân tu vi thiên giai thần thông chi thuật hơn nữa diệp phong lại có thể đem tự thân tu vi từ thiên vũ cảnh sơ cấp trực tiếp tăng lên tới đế vũ cảnh sơ cấp thần thông chi thuật không khỏi cũng quá biến thái chứ lý hạo nhiên ta sớm đã nói qua thần ma bí cảnh chính là ngươi vẫn lạc chi địa ban đầu hết thảy bây giờ rốt cuộc nên làm một cái biết thấy trước mắt mặt đầy vô cùng dữ tợn lý hạo nhiên diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói để mạng lại đi lý hạo nhiên nhìn chuẩn bị chạy trốn lý hạo nhiên giờ phút này cả người từ vô số dị hỏa đoàn đoàn bọc tựa như một đạo hỏa nhân một loại diệp phong giờ phút này cắn răng t r ợ t quát một tiếng ngay sau đó t r ợ t từ bên ngoài cơ thể trống lên một đạo hỏa diễm màn hào quang ngay sau đó quăng lên những cựu tiêu long hoàng đao hướng lý hạo nhiên phương hướng trợt phát sát đi chương một n xảo trá vô cùng người đăng akei có cựu dương long viêm biến ra trì giờ phút này diệp phong tựa như chiến thần phụ thể một dạng chống lại trước mắt lý hạo nhiên cũng sẽ không có áp lực chút nào diệp phong ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi đi làm chịu tội thay thấy diệp phong không có bỏ qua cho chính mình dự định lý hạo nhiên mặt liền biến sắc ngay sau đó t r ợ t cắn răng t r ợ t quát một tiếng lập tức đem cả cá nhân tu vi toàn bộ thúc r i ụ c nhất thời thiêu đốt vũ hồn Hướng、diệp、Phong phương hướng xoay người đánh thần người lòng Diệp xoay hỏa. mà tới. Bắt bộ long thần hỏa. Sống chính ò n đăng lúc, Diệp p là diệp phong điệu g a i bát phẩm dị hỏa thiên viêm điệu tâm hỏa không chỉ có như thế chỉ thấy ở diệp phong tay phải chính giữa một đạo thanh sắc hỏa diễm giờ phút này t r ợ t buộc lên mà ra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 giờ phút này trợt từ trên người diệp phong nhảy lên mà ra cùng kia lưỡng đạo dị hỏa đóng hòa vào nhau chính là diệp phong thiên giai nhất phẩm dị hỏa c ử u mạch thôn thiên hỏa ngay sau đó ở diệp phong trong tay một đạo không thua kém một chút nào c ử u mạch thôn thiên hỏa úy lam sắc hỏa diễm giờ phút này trợt bay lên mà ra cô ngay tại diệp phong đem cái này màu xanh thảm dị hỏa kêu gọi mà ra trong n g á y mắt chỉ thấy diệp phong từ x ú c vật đại chính giữa chợ xuất ra lúc trước tại thần ma bí cảnh chính giữa lấy được lấy xương lạnh diệp thảo chợ nuốt vào trong bụng ẩm ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong trong tay vốn là địa giai c ử u phẩm c ử u h u huyền băng hỏa giờ phút này chợt phẩm giai từ địa giai c ử u phẩm n ả y lên tới thiên giai một phẩm cấp bậc giống kèm theo một đạo trầm thấp long đinh âm thanh vang vọng ra chỉ thấy diệp phong chậm rãi cầm trong tay bốn đạo dị hỏa ngưng tụ áp xúc đứng lên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 chỉ thấy ở diệp phong trong tay bốn đạo thần long dị hỏa chính giữa vốn là cuồng bạo vô cùng năng lượng giờ phút này rốt cuộc dần dần ngoan ngoãn đi xuống diệp phong cho ta chịu chết đi cảm nhận được diệp phong trong tay kêu bốn đạo dị hỏa thật sự thả ra ngoài năng lượng kinh khủng lý hạo nhiên đã sớm vô cùng k i ê n kỵ ngay sau đó toàn lực thúc giục vũ hồn hướng diệp phong phương hướng hung hãn phát sát mà tới dù sao thân là ma tộc thiếu điện chủ đối với lý hạo nhiên mà nói chưa bao giờ bị qua như vậy đãi ngộ dưới mắt diệp phong nếu muốn đưa hắn chém chết ở đây như vậy theo lý hạo nhiên diệp phong cũng phải ở chỗ này cùng hắn t r ô n theo mới được bốn hỏa tê tụ long thần hiền uy cảm nhận được lý hạo nhiên buộc phát ra toàn lực nhất kích sau khi cả người bị bốn đạo dị hỏa đoàn đoàn bọc diệp phong giờ phút này khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng ngay sau đó hai tay bạo nổ nguyên bốn đạo thần long dị hỏa ở trong tay du đi một vòng sau khi liền lý nhiên người, đi. hướng đến lý nhiên trên người, hung hạn đánh hạo ẩm trong nháy mắt chỉ thấy nhanh như thiểm điện như vậy bốn đạo thần long dị hỏa chợt buộc phát ra một cổ trích nhiệt vô cùng khí lãng hung hàn đánh vào lý hạo nhiên trên người phốc thử trong nháy mắt kèm theo một đạo xuyên thủng âm thanh vang tới chỉ thấy bốn đạo thần long dị hỏa giờ phút này chợt xuyên thủng lý hạo nhiên vũ hồn ngay sau đó hướng lý hạo nhiên trên thân thể hung hàn đánh đi bị bốn con thần long dị hỏa mánh liệt thế công sau khi chỉ thấy lý hạo nhiên trận cuồng p h ú n một khổ màu tím đen tiên huyết ngay sau đó cả người giống như diều đứt dây một dạng hung hãn đụng vào một bên trên vách đá đem c h ọ n cái vách đá rung động một trận lào đảo muốn ngã ừm dựa lưng vào vách đá lý hạo nhiên thân thể trong nháy mắt tê liệt ngã xuống mà xuống toàn dựa vào thiêu đốt vũ hồn còn sót lại một tia sinh mệnh lực đang ủng hộ thân thể giờ phút này tinh máu tươi màu đen theo khoe miệng rơi xuống đỏ thắm vô cùng con ngươi chính giữa thoáng qua đến từng k i a sợ hãi với thần sắc quán độc theo lý hạo nhiên hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới trước mắt tu vi này khoảng t r ư ờ n g thiên vũ cảnh sơ cấp diệp p h ò n g căn bản không khả năng buộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực mới đúng thậm chí chết đã đến nơi lý hạo nhiên trong lòng mới một trận hối hận đứng lên nhìn tới cựu ưu huyền băng hỏa cùng với cựu mạch thôn thiên hỏa tăng lên tới thiên giai sau khi b á t bộ long thần hỏa h uy lực xác thực tăng cường không ít tiếng bước chân văng tới chỉ thấy một đạo toàn thân bao quanh hỏa diễn bóng người giờ phút này chậm dai đi tới lý hạo nhiên trước mặt h i ệ n nhiên đạo nhân ảnh này chính là diệp phong dựa theo diệp phong thôi toán nếu là trước kia b á t bộ long thần hỏa sợ rằng một cách này muốn đem lý hạo nhiên c h é m chết nơi này lời nói vẫn còn có chút hơi chưa đủ nhưng khi hắn đem cửu rú huyền băng hỏa tăng lên tới thiên gia i nhất phẩm sau khi bắt bộ long thần hỏa uy lực nhất thời tăng cường gấp mấy lần có thừa ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới lý hạo nhiên lại bị hắn chem chết ở nơi hoang vu này chính giữa ngươi trên người của ngươi lại có lưỡng đạo thiên gia i dị hỏa chuyện này điều này sao có thể nhìn toàn thân đều bị bọc ở hỏa diễm chính giữa bóng người đang cảm thụ đến chính giữa tản ra nóng bỏng khí tức k h e xuống đất lý hạo nhiên ước chừng qua hồi lâu mới rốt cục không nhịn được kinh hai nói phải biết đây chính là lưỡng đạo thiên giai dị hỏa ngay cả lý hạo nhiên cũng không nghĩ tới diệp phong lại sẽ nắm giữ lưỡng đạo thiên giai dị hỏa làm sao có thể ha ha nghe được lý hạo nhiên kinh hãi tiếng sau diệp phong tay trái t r ợ t ngừng tụ ra một đạo tứ sắc hỏa cầu ngay sau đó hướng lý hạo nhiên trên người hung hãn đánh xuống xuống ngay tại lúc đó ở diệp phong phía sau cự ly đầu chưa đủ nửa tấc vị trí một đạo đen nhánh vô cùng lưỡi dao s ắ c bén khó khăn lắm đâm vào chính giữa người nhìn diệp phong sau lưng màu đen nhánh lưỡi dao s ắ c bén lý hạo nhiên trợt cảm nhận được ngực chuyển tới một cổ toàn tâm như vậy đau nhức ngay sau đó cúi đầu nhìn một cái lại phát hiện bốn đạo dị hỏa giờ phút này cùng với đưa hắn đoàn đoàn bọc người cho rằng là lao tử lại không biết ngươi ý tưởng sao lý hạo nhiên muốn âm lao tử ngươi đơn giản là ở nói vớ vẩn nhìn thân thể nặng nề té xuống đất lý hạo nhiên diệp phong mặt đầy lạnh lùng nói phải biết ngay tại lý hạo nhiên mở miệng đang lúc diệp phong liền mơ hồ cảm nhận được từ hắn cách đó không xa t r u y ề n qua một tia sóng linh lực vì vậy liền lưu ý một chút sau lưng vị trí đúng như dự đoán lý hạo nhiên xảo trá vô cùng chuẩn bị thừa dịp diệp phong khinh thường đăng lúc diệp phong chém chết tại chỗ Trước 1072, luyện ngục ma Long Vũ người đăng, -e、Bất bắt thế tính trước mắt một mắt chết. quyết ra Người người Dưới giới Ngục A.C.E.I.H.E. Chính chim của cách, căn cho cơ 1072, Luyện Long lấy là Lý Lý Luyện Long quá. sau, điều xuống. này Diệp biện Hoàn. đăng, ngỡ dình Phong bản không Nhiên Nhiên nên nghĩ biện pháp, đem điều này luyện Ngục ma Long giải Ma Xem đem Ma hai kia Hảo Hảo Vũ vị ve, hội. pháp, đã bỏ sở sẻ sẽ bước chân dừng lại ở lý hạo nhiên thi thể trước mặt diệp phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang ngay sau đó nhìn về phía một bên luyện ngục ma long chậm rãi mở miệng nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong hai tay chính giữa lại lần nữa t r ợ t đánh ra một đạo vô cùng to lớn tứ s ắ c dị hỏa hỏa cầu ngay sau đó hướng một bên luyện ngục ma trên thân rồng h u n g hàn đánh đi phúc thử nhất thời kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh âm vang vọng ra chỉ thấy điều này luyện ngục ma long nhất thời gào lên thê thảm ngay sau đó một trận thoi thóp đứng lên đúng như dự đoán xem ra đúng như ta dự liệu lý hạo nhiên trước đang cùng ta trong chiến đấu đã sớm đem điều này luyện ngục ma trên thân rồng ma khí toàn bộ hấp thu hết sạch bây giờ điều này luyện ngục ma long chẳng qua là một cái không có nửa bước thiên hồn cảnh tu vi yêu thú thôi kỳ thực căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực thấy một đạo đậm đà vô cùng màu cam ánh sáng từ luyện ngục ma trên thân rồng thả ra ngưng tụ trên thân thể phương sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một vẻ chật hiểu ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói hiển nhiên trước mắt điều này luyện ngục ma long trong cơ thể ma khí đã sớm bị lý hạo nhiên hấp thu hết sạch coi như là diệp phong không ra tay sợ rằng điều này luyện ngục ma long cũng dùng không bao lâu liền sẽ vẫn lạc nơi này bất quá phải biết luyện ngục ma long chính là thượng cổ yêu thú roi mắt toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa như thế căn bản là không có cách tìm tới nếu là đem vũ hoàn g thôn vệ lời nói lĩnh ngộ bản mệnh vũ kỹ tuyệt đối cũng là ở tại thượng cổ cấp bậc đây đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực lớn dụ hoặc vừa vặn dưới mắt vừa mới dung hợp xích lân c ử mãng vũ hoàn chắc hẳn có cái này sáu trăm vạn năm cấp bậc xích lân c ử mãng vũ hoàn làm cơ sở lời nói muốn hấp thu cái này một ngàn vạn năm cấp bậc luyện ngục ma long vũ hoàn hẳn không có bất kỳ áp lực mới đúng nhìn một bên phong ma trên bia mới giờ phút này tản ra nhàn nhạt tranh mang luyện ngục ma long vũ hoàn diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi không nhịn được một trận thầm nói cô nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó bản khởi mà ngồi dưới đất đem vải bình linh mật sau khi dùng liền bắt đầu khôi phục lên trong cơ thể linh khí tới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 c ử u tiêu long hoàng đao ánh sáng từ thân thượng nổi lên hướng trên mặt đất luyện ngục ma long vũ hoàn phát ra kêu gọi bất quá làm luyện ngục ma long vũ hoàn cùng diệp phong trên hai đầu gối đặt ngang đến c ử u tiêu long hoàng đao vũ hoàn vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt đó lấy diệp phong làm trung tâm toàn bộ hoang vu chi địa chính giữa nhất thời khuyết tán ra từng vòng màu cam sóng gợn h i ệ n nhiên những thứ này màu cam sóng gợn chính là luyện ngục ma long vũ hoàn chính giữa thật sự tản mát ra năng lượng ba đậu cùng trước kia diệp phong dung hợp xích lân c ử mãng vũ hoàn lúc như thế luyện ngục ma long gần như là một n g h n vạn năm cấp bậc yêu thú lưu xuống vũ hoàn chính giữa hàm chứa gần như thiên hồn cảnh sơ cấp linh khí lấy diệp phong thực lực bây giờ muốn đem vũ hoàn chính giữa linh khí toàn bộ hấp thu lời nói cơ hồ là rất khó làm được sự tình bất quá cũng may thân thể đột phá đến thiên giai hai phẩm cấp bậc đối với diệp phong mà nói một n g h n vạn năm cấp bậc luyện ngục ma long vũ hoàn mặc dù năng lượng khổng lồ nhưng là muốn phát sinh trước bất kỳ vũ hoàn lúc thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma sự tình cơ hồ là không có khả năng dù sao lấy diệp phong bây giờ ở cửu dương long viêm biến ra trì xuống đế vũ cảnh sơ cấp thực lực bản thân liền có thể hấp thu tám trăm vạn năm tả hưu yêu thú vũ hoàn giờ phút này hơn nữa có thiên giai nhị phẩm thân thể gia trì hấp thu một đạo khó khăn lắm đạt tới một ngàn vạn năm cấp bậc luyện ngục ma long vũ hoàn tỷ lệ thành công ít nhất cũng ở đây tám phần mười tả hưu cho nên đây mới là diệp phong d á m hấp thu luyện ngục ma long vũ hoàn nguyên nhân chủ yếu bất quá chính sở vị kế hoạch không cản nổi biến hóa giờ phút này diệp phong giống vậy diệp phong như thế khi hắn bắt đầu dung hợp cái này một ngàn vạn năm cấp bậc luyện ngục ma long vũ hoàn lúc mới biết một ngàn vạn năm cấp bậc vũ hoàn đối với đế vũ cảnh sơ cấp võ giả mà nói chính giữa ẩn chứa linh lực đến tột cùng là có khổng lồ cờ nào Ẩm.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 một khi sau khi ngã xuống thật sự lưu lại vũ hoàn g chính giữa lưu lại năng lượng sẽ gặp càng nhiều nhất là thượng cổ cấp bậc luyện ngục ma long thật sự lưu lại khổng lồ linh lực so với phổ thông sáu trăm vạn năm cấp bậc xích lân cự mãng vũ hoàn g muốn khổng lồ nhiều thậm chí càng cường hãn không chỉ gấp mấy lần giờ phút này đối với diệp phong mà nói chẳng những muốn dung hợp luyện hóa đến từ luyện ngục ma long vũ hoàn g chính giữa năng lượng khổng lồ hơn nữa còn muốn ngăn cản luyện ngục ma long vũ hoàn chính giữa lưu lại tới năng lượng kinh khủng nếu không khi hắn dung hợp vũ hoàn một khi đến thời khắc mấu chốt k i a cổ vô cùng kinh khủng linh lực đi ra quay phá lời nói đơn giản là phiền thoái vô cùng không chút nào khen nói hơi không cẩn thận tàu hỏa nhập ma kinh mạch dối loạn đều là nhẹ thậm chí một khi cổ linh lực này quá mức khổng lồ lời nói cũng có thể trực tiếp x a n h bạo diệp phong trong cơ thể đem tại chỗ tự bạo mà chết chính là một luồng linh lực mà thôi lại còn dám cho ta lớn lối như thế cho lão tử quỳ xuống cảm nhận được luyện ngục ma long vũ hoàn g chính giữa ẩn chứa linh lực kinh khủng sau khi diệp phong nơi khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng ngay sau đó trong cơ thể bốn đạo dị hỏa trận buộc phát ra tựa như bốn đạo hỏa sơn một dạng hướng trong cơ thể kinh mạch cùng tứ chi bách hải chính giữa khuyết thắn đi đối với diệp phong mà nói bây giờ phẩm giai tăng lên sau khi bốn đạo dị hỏa muốn luyện hóa những thứ này năng lượng khổng lồ đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình cơ hồ là thời gian nháy con mắt chỉ thấy chức lưu lại ở diệp phong trong cơ thể những thứ này năng lượng khổng lồ liền bị bốn đạo dị hỏa luyện hóa không còn một ngống hoàn toàn không có một tí cuồng bạo dấu hiệu tiếp đó đến lượt đem cái này một n g à n vạn năm cấp bậc luyện ngục ma long vũ hoàn cho luyện hóa hết thấy luyện ngục ma long võ viện chính giữa linh lực toàn bộ bị sau khi luyện hóa diệp phong hít sâu một hơi ngay sau đó toàn lực thúc giục tinh thối thiên dẫn quyết định dẫn dắt những thứ này đến từ vũ hoàn g chính giữa linh khí đem chậm rãi luyện, -e、luyện, luyện, luyện hóa mới đảm nhiệm lợi có thể thuận lợi đảm nhiệm dung hợp、vũ、hoàng. dung vũ ẩm vừa mới tiếp xúc đến luyện ngục ma long vũ hoàn g chính giữa linh khí khổng lồ diệp phong trợt cả người run lên ngay sau đó liền cảm nhận đến một cổ cực kỳ khí tức cấm lãnh theo những linh khí này chính giữa phiêu tán đi ra hiển nhiên luyện ngục ma long vũ hoàn g chính giữa linh khí không nghị xích lân cự mãng bá đạo như vậy nhưng là linh khí chính giữa sen lẫn này cổ cực kỳ khí tức cấm lãnh như cũ để cho diệp phong có chút khó thích ứng phải biết bình thường võ giả trong cơ thể linh khí là cực kỳ thuần thúy không có chút nào tạp chất có thể yêu thú vũ hoàn g chính giữa là sẽ bởi vì đủ loại hoàn cảnh cùng ảnh hưởng đưa đến trong cơ thể linh khí sẽ xen lẫn một tia thuộc tính cho nên đối với phần lớn võ giả mà nói dung hợp vũ hoàn g lúc khó khăn nhất một bước liền lại như thế nào đem những thuộc tính này toàn bộ khu trừ giờ phút này diệp phong cả người tại này cổ khí tức gâm hàn bên dưới phảng phất bị đông cứng một dạng vốn là trên người vũ hoàn giờ phút này nhanh chóng không ngừng lóe lên phảng phất diệp phong cả người nhìn qua giống như là bị băng bó bọc ở kén tầm chính giữa lần này hấp thu luyện ngục ma long vũ hoàn không chỉ có mang cho diệp phong cực kỳ cảm giác thống khổ thậm chí đối với với diệp phong mà nói càng nhiều là kinh khủng với lòng rung động cảm thụ mặc dù diệp phong muốn luyện ngục ma long vũ hoàn rất có thể sẽ để cho hắn l ĩ n h nộ g một đạo cực kỳ cường hãn thượng c ủ a bản mệnh vũ kỹ nhưng là hắn lại không có dự liệu được luyện ngục ma long chính là thượng cổ yêu thú chính giữa ẩn chứa linh khí vốn là bây giờ chung vũ vực chính giữa phần lớn yêu thú linh khí muốn khổng lồ liền không chút nào khen nói luyện ngục ma long mặc dù là một ngàn vạn năm cấp bậc vũ hoàn có thể hoàn toàn có thể sánh bằng bây giờ chung vũ vực chính giữa m ộ ư ơ i hai triệu niên cấp khác vũ hoàn đây đối với diệp phong mà nói cố nhiên là chuyện tốt cũng đồng dạng là chuyện xấu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 nếu là giờ phút này có người ở tràng lời nói tuyệt đối có thể tại chỗ dọa cho ngất đi đùa đặc biệt sao không khỏi cũng quá quỷ dị chứ may thân thể đột phá đến thiên cực hai phẩm cấp bậc nếu không lời nói thân thể bành trướng đến trình độ này sợ rằng đã sớm vỡ ra nhìn mình càng ngày càng là bành trướng thân thể diệp phong hít sâu một hơi ngay sau đó mặt đầy bất đắc di nói mặc dù diệp phong thiên giai nhị phẩm thân thể có thể tạm thời ngăn cản những thứ này vô cùng to lớn linh khí nhưng là từ luyện ngục ma long vũ hoàn g chính giữa không ngừng dưới vào đến trong cơ thể hắn linh khí cũng càng ngày càng nhiều nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói coi như là thiên giai nhị phẩm thân thể cũng chưa chắc có thể tiếp tục chịu đựng một điểm này diệp phong trong lòng hết sức rõ ràng bất quá diệp phong cũng cũng biết luyện ngục ma long vũ hoàn g chính giữa linh lực mặc dù thập phần to lớn nhưng là hắn dù sao cũng là có cực hạn chỉ cần làm luyện ngục ma long vũ hoàn g chính giữa linh khí toàn bộ bị hắn hấp thu sau khi như vậy đối với diệp phong mà nói liền tương đương với thành công giờ phút này chỉ có giữ vững mới có thể có luyện hóa luyện ngục ma long vũ hoàn hy vọng thời gian nhanh chóng trôi qua năm ngày sau đó chỉ thấy luyện ngục ma long bản thể giờ phút này lặng lẽ pha thoái vốn là ở diệp phong trước người tranh sắc vũ hoàn giờ phút này cũng bắt đầu biến hóa ảm đạm xuống đây chính là luyện ngục ma long vũ hoàn g chính giữa toàn bộ linh khí toàn bộ bị hấp thu sau khi kết quả diệp phong đúng là vẫn còn chịu đ ư ợ c bất quá đối với này khắc diệp phong mà nói cả người chỉ có vô cùng vô tận thống khổ thậm chí tại hắn kêu bành trướng vô cùng trên thân thể t ừ n g giọt mồ hôi và máu chạy x u ô i mà xuống nhìn qua để cho người một trận nhìn thấy giật mình cũng may không có luyện ngục ma long vũ hoàn g chính giữa không ngừng quán t r ú linh khí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 dùng để để thăng tu vi mà một người khác bộ phận chính là những thứ này không có bị tinh luyện linh khí cuối cùng sẽ ngưng tụ thành diệp phong vũ hoàn hóa thành diệp phong bản mệnh vũ kỹ theo thời gian chậm rãi trôi qua ở diệp phong trên người vốn là b ả n h trướng cùng thống khổ rốt cuộc bắt đầu dần dần biến mất đứng lên đồng thời một cổ cực kỳ buông lỏng cảm giác ở diệp phong trên thân thể bắt đầu không ngừng k h u ế t tán đứng lên thậm chí vốn là bởi vì bị thống khổ sau khi diệp phong kia cực kỳ g i ữ tợn gương mặt giờ phút này cũng dần dần thư giãn đi xuống nếu là giờ phút này có người ở tràng l ờ i nói liền có thể phát hiện ở diệp phong trong cơ thể khí tức biến hóa cực kỳ cường múc thậm chí nếu là cẩn thận cảm thụ l ờ i nói liền có thể phát hiện diệp phong vốn là thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi giờ phút này đang không ngừng tiến gần đến thiên vũ cảnh viên mãn thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong nửa bước đế vũ cảnh đế vũ cảnh sơ cấp đế vũ cảnh viên mãn đường thẳng thiên hồn cảnh sơ cấp lúc diệp phong tu vi mới rốt cục bắt đầu đỉnh trệ đi xuống không tiếp tục lấy cơi tên lửa như vậy tốc độ kéo lên hiển nhiên thôn vệ luyện ngục ma long vũ hoàn sau khi đối với diệp phong mà nói vốn là thiên vũ cảnh sơ cấp tu vi giờ phút này cũng nước lên thì thuyền lên trực tiếp bước qua đế vũ cảnh bước vào trong truyền thuyết thiên hồn cảnh sơ cấp phải biết ngay cả thiên lăng vũ viện viện trưởng nhạn sơ hành cùng với trung vũ v ư ợ thế t lực khắp nơi tông chủ bây giờ cũng không có đạt tới thiên hồn cảnh sơ cấp kinh khủng tu vi đùng đùng không biết quá lâu dài chỉ thấy ở diệp phong trong cơ thể chợt buộc phát ra một trận giống như như giang đậu thanh âm chương một n thần ma bí cảnh chấm dứt người đăng akeihe ngay sau đó ở diệp phong trong cơ thể kèm theo một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giờ khác này ở toàn bộ hoang vu chi địa chính giữa t r ậ n tịch cuốn lại giờ khác này diệp phong vốn là thiên gia nhị phẩm thân thể đi ngang qua luyện ngục ma long vũ hoàn rèn luyện sau khi trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên hướng thiên gia tam phẩm thiên gia tứ phẩm thiên gia ngũ phẩm thiên gia lục phẩm cho đến thiên gia cửu phẩm mới rốt cục bắt đầu dừng lại ẩm không chỉ có như thế ở diệp phong mở ra hai tròng mắt trong n g á y mắt toàn bộ hoang vu chi địa chính giữa nhất thời một trận chập trần mở phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ hiện nhiên bởi vì thần ma bí cảnh chính giữa không thể tồn tại vượt qua thiên vũ cảnh võ giả đỉnh cao tồn tại cho nên bây giờ diệp phong tu vi tăng lên tới thiên hồn cảnh sơ cấp sau khi liên xúc động thần ma bí cảnh chính giữa kết giới không nghĩ tới dung hợp cái này một ngàn vạn năm cấp bậc vũ hoàn chẳng những đem ta thân thể tăng lên tới trong truyền thuyết thiên giai c ử u phẩm trình độ ngay cả ta tu vi cũng tăng lên tới trong truyền thuyết thiên hồn cảnh sơ cấp cảm nhận được trong cơ thể thật sự tản ra khí tức kinh khủng ở cộng thêm trên người lóe lên tranh sắc vũ hoàn diệp phong mặt đầy kích động nói về phần thần ma bí cảnh chính giữa thật sự d á n g lâm xuống t r ứ n g phạt đã sớm bị diệp phong không nhìn đùa trước hắn tu vi ở trên trời võ cảnh sơ cấp lúc liền có thể cùng đế vũ cảnh cường giả giao thủ bây giờ hắn tu vi đạt tới thiên hồn cảnh sơ cấp coi như là toàn bộ thần ma bí cảnh chính giữa thiên lôi với không gian liệt phùng toàn bộ đánh ở trên người hắn sợ rằng cũng chưa chắc sẽ đối với hắn tạo thành một tia thương thế bây giờ sợ rằng roi mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa cũng không có người nào có thể chống đỡ được ta tiện tay một đòn cảm nhận được luyện ngục ma long vũ hoàn g mang cho mình một ngàn vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ diệp phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý ngay sau đó mặt đầy hưng phân nói bất quá theo diệp phong cái này một ngàn vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ hẳn để lại cho giờ phút này vẫn còn ở thần ma bí cảnh chính giữa liêu hy nhi tới tự mình cảm thụ một chút mới thoải mái nhất không nghĩ tới ngay cả ta k i ự u tiêu long hoàng đao ở dung hợp luyện ngục ma long vũ hoàn sau khi đều đang tăng lên tới trong truyền thuyết thiên giai một phẩm cấp bậc đem trong cơ thể cửu tiêu long hoàng đao kêu gọi mà ra sau khi diệp phong mặt đầy hài lòng mở miệng lẩm bẩm chỉ thấy ở cửu tiêu long hoàng đao trên vốn là lưu kim uý lam sắc thân đao giờ khác này ở lưỡi đao trên lại liền tăng thêm một vệ tám hát vẻ làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị ác liệt cảm giác nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói thậm chí có thể cảm nhận được một c ổ vô hình áp lực giờ khác này ở cửu tiêu long hoàng đao trên không ngừng khuếch tán thậm chí có thể toát ra một tia để cho người nhìn mà sợ sát hại cảm giác nếu luyện ngục ma long vũ hoàng đã bị ta luyện hóa xem ra là thời điểm nên đi tìm liêu hy nhi đem đã qua sự tình làm một cái kết k hít sâu một hơi đem c ử u tiêu long hoàng đao thu hồi trong cơ thể sau diệp phong trong mắt lóe lên một tia phức tạp ngay sau đó hướng hoang vu chi địa bên ngoài bước ra một bước đối với diệp phong mà nói tu vi đạt tới thiên hồn cảnh sơ cấp sau khi toàn bộ thần ma bí cảnh chính giữa với hắn mà nói hoàn toàn vào như chỗ không người một dạng căn vốn không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở hắn vèo nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự trực tiếp một bước bước vào không gian liệt phùng chính giữa ngay sau đó trước mắt chỉ thấy diệp phong từ thần ma bí cảnh chính giữa một bên kia không gian liệt phùng chính giữa bước ra ngay sau đó đi tới thần ma bí cảnh một nơi trong rừng rậm cái đó đáng chết d i ệ p phong nếu như chờ kết quả đang bị ta gặp phải hắn lời nói tuyệt đối để cho hắn sống không bằng chết giờ phút này trong rừng rậm liêu hy nhi nhìn mình sau lưng đứt rời cái đôi đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia sát cơ sau khi ngay sau đó một trận mở miệng lẩm bẩm sống không bằng chết liêu hy nhi chỉ sợ ngươi có thể phải chờ đến đời sau có lẽ mới có cơ hội này đang lúc này kèm theo một đạo thanh tú thanh nhầm vang tới chỉ thấy diệp phong đã không biết khi nào đi tới liêu hi nhi sau lưng ngay sau đó mặt đầy lãnh đạm nói diệp diệp phong ngươi ngươi làm sao có thể tìm tới ta hơn nữa ngươi tu vi thế nào tăng lên tới thiên hồn cảnh sơ cấp chuyện này điều này sao có thể nghe được sau lưng vô cùng quen thuộc thanh âm l i ê u hi nhi t r ợ t quay đầu ngay sau đó thấy tu vi đã đạt tới thiên hồn cảnh sơ cấp diệp phong sau khi toàn bộ tuyệt đẹp trên gương mặt nhất thời hiện ra vô số vẻ không dám tin làm sao có thể ha ha hết thể các thứ này đều là từ lý hạo nhiên cùng ngươi lên bây giờ cũng nên đến chấm dứt thời điểm nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một tia phức tạp ngay sau đó chậm rãi đưa ra nhất chỉ hướng liêu hy nhi trên trán điểm tới nhất thời liêu hy nhi trong mắt lóe lên một tia m ở mịt sau ngay sau đó mặt đầy không dám tin ngẩng đầu lên hướng diệp phong phương hướng nhìn rốt cuộc hết t h ể đều chấm dứt ngay tại liêu hy nhi ngẩng đầu lên trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong đưa ngón tay ra chính giữa chật thoáng qua một k i a sóng linh lực ngay sau đó chỉ thấy liêu hy nhi cả người sắc mặt đại biến nhất thời vốn là hình người bộ dáng hóa thành một cái còn nhỏ hồ ly hình dáng ngay sau đó te rứt ở bãi cỏ chính giữa đưa n g ư ờ i một thân tu vi toàn bộ phế bỏ lại lần nữa từ một con hồ ly bắt đầu cũng không biết đối với ngươi đến tột cùng là trừng phạt hay lại là tha thứ nhìn trên bãi cỏ lâm vào đang hôn mê bạch sắc hồ ly diệp phong than nhẹ tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói một tháng sau thần ma bí cảnh bên ngoài ngay tại c ử u đại thế lực cùng với thương lam tông còn có kiếm thần các thần đao môn chờ mọi người chờ đợi đang lúc chỉ thấy tại tinh vẫn trên đảo lúc trước tắt ngũ thải đại môn giờ phút này đột nhiên sáng lên một cổ nhức mắt vô cùng ánh sáng ngay sau đó mọi người tại đây ánh mắt r ồ i rít bị hấp dẫn đi ngũ thải đại môn trọng mới mở ra nhìn dáng dấp đã đến thần ma bí cảnh chấm dứt thời điểm t h ế vậy thương lam tông tông chủ dẫn đầu cười đắc ý ngay sau đó mở miệng nói đúng như dự đoán ngay tại thương lam tông tông chủ vừa dứt lời đăng lúc chỉ thấy từng đạo cực kỳ cường hãn khí tức giờ phút này liền từ ngũ thải đại môn chính giữa từng cái lướt đi hướng mọi người phương hướng nhanh chóng lướt đến bất quá để cho mọi người cảm thấy kỳ quái là từ thần ma bí cảnh chính giữa đi ra đệ tử trừ thiên lăng vũ viện cùng với kiếm thần các thần đao môn ra, còn lại liền chỉ có một chút nhị lưu thế lực cùng với tam lưu thế lực đệ tử về phần t r ư ớ c phách lối vô cùng cựu đại thế lực đệ tử giờ phút này cũng không một người từ thần ma bí cảnh chính giữa xuất hiện ẩm ngay tại toàn trường mọi người trong lòng một trận kinh nghi bất định đăng lúc chỉ thấy tại thần ma bí cảnh đại môn chính giữa một cổ vô cùng rung động khí thế trợ t buộc phát ra ngay sau đó một đạo bóng người màu trắng nhất thời tiêu xạ mà ra người này đến tột cùng là ai thế nào sẽ có thiên hồn cảnh sơ cấp tu vi chẳng lẽ là từ thần ma bí cảnh chính giữa trốn ra được thượng vũ vực cường giả hay sao Trước trở trắng trên người thật sự tản Người được người người vực. Cảm 1075, lại hạ đạo A.K.E.I.E. khi... nhận khí thế vũ sự đăng, bóng ra sau màu toàn trường mọi người sắc mặt nhất thời đồng loạt đại biến ngay sau đó một trận như lâm đại địch đạo c h ờ một chút đạo nhân ảnh này hình như là diệp sư huynh ngay tại toàn trường mọi người mặt đầy kinh nghi đang lúc thiên lăng vũ viện mọi người chính giữa khinh nhiên đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói không sai đạo nhân ảnh này thật giống như thật là diệp sư huynh nghe được khinh nhiên lời nói này sau thiên lăng vũ viện mọi người rối rít nhìn kỹ hướng không trung kia đạo bóng người màu trắng ngay sau đó một trận nghị luận chư vị pham la tiến vào thần ma bí cảnh chính giữa cựu đại thế lực mọi người toàn bộ bị ta diệp m ổ một người đánh chết các ngươi nếu là có ai không phục lời nói tùy thời có thể tới phiếu miểu phong tìm ta ta diệp phong tùy thời cung kính chờ đợi đang lúc này chỉ thấy trên không trung đạo bóng người màu trắng nhất thời van g r ộ i một trận thanh tú thanh âm cái gì thật là diệp phong cựu đại thế lực mọi người toàn bộ bị diệp phong chém giết chuyện này làm sao có thể nghe được diệp phong lời nói này sau toàn trường mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói diệp phong hôm nay vô luận như thế nào ta lục đại ẩn n ú t thế lực đều phải đưa ngươi chém chết nơi này nghe được diệp phong lời nói này sau trước liền cùng diệp phong có không ít ân đoán lục đại ẩn n ú t thế lực tông chủ giờ phút này rối rít liên thủ hướng không trung diệp phong phát ra đánh hết t h ể cho láo tử quỳ xuống giờ phút này bầu trời chính giữa thấy hướng chính mình nhào tới lục đại ẩn nút thế lực mọi người diệp phong trong mắt lóe lên một k i a lạnh nhạt ngay sau đó chợt chợt quát một tiếng thiên hồn cảnh sơ cấp tu vi chợt buộc phát ra đem phương viên trăm mét nhất thời bao phủ ở bên trong cái gì tiểu tử này lại để cho chúng ta cho hắn quỳ xuống nghe được diệp phong lời nói này sau toàn trường mọi người sắc mặt nhất thời một trận giận tí mặt bất quá mọi người ở đây đang chuẩn bị mở miệng g i à y đăng lúc lại đột cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng khí trang ép xuống đám đông hung hãn c h ấ n áp tại trên đất không chỉ có như thế vốn là hướng diệp phong xuất thủ lục đại ẩn nút thế lực tông chủ giờ phút này thừa nhận khí tràng kinh khủng nhất trong lúc nhất thời c ứ c đái tề lưu ngay sau đó r ồ i rít thân thể tuân ra vô số huyết vụ trong nháy mắt ngã xuống chính giữa phải biết đây là diệp phong không có toàn lực thi triển khí thế giới tình huống nếu không lời nói sợ rằng trước mắt những thứ này mọi người hoàn toàn giống như nhiều chút con kiến hôi một dạng tùy ý hắn tùy ý năn b ó t dù sao thiên hồn cảnh cương giả ở chung vũ vực chính giữa cơ hồ là vô địch như vậy tồn tại h u n g chi diệp phong còn có vượt cấp thực lực chiến đấu cho nên tu vi chân chính căn bản xa không chỉ thiên hồn cảnh sơ cấp đơn giản như vậy nhạn viện trưởng ngươi trước mang võ viện mọi người trở lại thiên lăng vũ viện ta cùng với kiếm thập tam là muốn đi trước hạ vũ vực một chuyến làm một ít chuyện trọng yếu đem cục diện trấn áp sau khi diệp phong cho nhạn sơ hành truyền âm một câu sau khi ngay sau đó hướng một bên kiếm thập tam gật đầu một cái tỏ ý đạo thời gian mười ngày sau khi hạ vũ vực thanh vân tông chính giữa thanh vân tông đã sớm xưa không bằng nay bởi vì đào tạo được diệp phong cùng kiếm thập tam thiên tài như vậy đệ tử hôm nay đã sớm trải qua khuyết trương đại tông môn toàn bộ thanh vân tông mơ hồ có vượt qua những tông môn khác trở thành hạ vũ vực đệ nhất thế lực khuynh ê hướng giờ phút này thanh vân tông luyện võ trường bên trong cũng không biết diệp phong người này bây giờ ở chung vũ vực chính giữa kết quả như thế nào chỉ thấy tại luyện võ tràng thượng một tên mặc một bộ quần áo màu xanh thiếu nữ giờ phút này nhìn thẳng hướng một bên một tên mặc quần áo màu trắng cô gái nói lấy diệp phong thiên p h u với thực lực chắc hẳn bây giờ ở chung vũ vực chính giữa cũng không đến nổi bị người khi dễ chứ nghe vậy tên kia bạch sam thiếu nữ nhất thời cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói h i ệ n nhiên tên này áo xanh thiếu nữ chính là lâm nhu mà tên kia bạch sam thiếu nữ chính là tô khinh tuyết hai người các ngươi c ò n bé nghịch lợm trừ hai người các ngươi ra lão tử làm sao có thể sẽ bị người khi dễ đang lúc này kèm theo một đạo mang theo nghiền ngẫm thanh â m vang vọng ra chỉ thấy ở lâm nhu cùng tô khinh tuyết sau lưng một cổ vô cùng quen thuộc nam tử khí tức trợn chuyển tới ngay sau đó đem hai nàng l ã m ở trong ngực đạo diệp diệp phong hai nàng cảm nhận được này cổ vô cùng quen thuộc khí tức cùng thanh â m sau khi lập tức kiểu thân thể run lên ngay sau đó tuyệt đẹp trên gương mặt toát ra một k i a v ẻ không dám tin sau đó vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng trừ lão tử vẫn có thể là ai cảm nhận được hai nàng tâm tình chập trần sau khi diệp phong trong lòng ấm áp ngay sau đó không nhịn được sờ một cái hai nàng đầu đẹp ôn lu nói người cái người xấu xa này rốt cuộc bỏ về được xem ta với nhẹ tuyết tỉ tỉ cảm nhận được diệp phong trên người khí tức sau khi lâm n u hốc mắt một đỏ l à ngay sau đó không nhịn được một trận khẽ gắt đạo ta lần này trở về cũng không phải là tới thăm ngươi với k i n h t u y ế t mà là phải đem cha còn ngươi nữa với k i n h t u y ế t cùng với đoàn người toàn bộ tiếp tục vào chung vũ vực chính giữa tu luyện nghe vậy diệp phong cưng chịu cười một tiếng sau khi ngay sau đó nhẹ phun một ngụm khí chậm rãi mở miệng nói cái gì đem mọi người toàn bộ nhận được chung vũ vực nghe được diệp phong lời nói này sau t ô k i n h tuyết đầu tiên là xương sở ngay sau đó đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia không dám tin nói phải biết hạ vũ vực võ giả muốn đi vào chung vũ vực chính giữa lời nói độ khó có thể không phải bình thường đại dưới mắt diệp phong có thể từ chung vũ vực chính giữa trở về đến thăm các nàng trong lòng các nàng đã biết đủ dù sao lấy các nàng tu vi muốn đi vào chung vũ vực chính giữa lời nói thật là khó như lên trời không sai bây giờ ta tu vi đã tại trung vũ vực chính giữa cơ hồ vô địch cho nên đem mọi người toàn bộ tiếp tục vào trung vũ vực chính giữa cũng không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa ta ở trung vũ vực chính giữa cũng đã thành lập thế lực gọi là phiếu miểu phong t h ế vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng giải thích chuyện này thiết giả người cái người xấu xa này không phải là cố ý đùa bỡn ta theo nhẹ tuyết tỉ tỉ chứ nghe được diệp phong lời nói này sau lâm n u nhất thời s ư n g sờ ngay sau đó trên mặt đẹp hiện ra một vẻ vui mừng vội vàng nhìn về phía diệp phong đạo dù sao diệp phong rời đi hạ vũ vực đã suốt thời gian một năm dưới nếu là ở để cho nàng cùng tô khinh tuyết ở hạ vũ vực chờ đợi lời nói những tháng ngày đó đơn giản là quá mức khó chịu đ ư ợ c yên tâm đi ta đã để cho kiếm thập tam đi triệu tập thanh vân tông mọi người chúng ta là trở lại diệp ra đem c h a với hưu thúc đám người kế đó sau đó liền có thể cùng nhau đi tới chung vũ vực chính giữa được việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền trở lại diệp ra đang nói bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi diệp phong ngay sau đó nhẹ nhàng vây tay kéo một cái đem một bên xé ra một khe hở không gian sau khi còn chưa chờ hai nàng tới kịp phản ứng thuận tiện lấy cùng mang theo hai nàng bước vào không gian liệt phùng chính giữa phải biết đối với diệp phong mà nói hạ vũ vực chính giữa không gian đơn giản là yếu kém vô cùng chỉ cần hắn nhẹ nhàng kéo một cái kéo liền có thể tùy tiện lôi kéo ra một khe hở không gian tới chương một n h à n h trình mới đại kết cục người đăng akei hạ vũ vực diệp ra diệp phong tên tiểu tử thối này đã rời đi hạ vũ vực suốt thời gian một năm dưới cũng không biết tên tiểu tử thối này bây giờ ở chung vũ vực chính giữa trải qua có từng cũng còn khá giờ phút này sự vụ đại điện chính giữa diệp thiên khiếu nhìn một bên diệp hưu cùng với mã viên chờ mọi người nhất thời mặt đầy hoài niệm đạo phải biết bây giờ toàn bộ diệp ra ở hạ vũ vực chính giữa sớm đã trở thành siêu cấp gia tộc nhất là có diệp phong lưu lại luyện chế đan phương cơ hồ toàn bộ hạ vũ vực chính giữa đan dược con đường cung ứng đều cần diệp ra luyện chế nhất phẩm cùng với nhị phẩm đan dược tu luyện cho nên ngay cả một ít tông môn với thế lực cũng không dám tùy tiện đắc tội diệp ra cha h i ế u thúc cho các ngươi nhớ mong ngay tại diệp thiên khiếu vừa dứt lời một đạo thanh tú thanh âm nhất thời xử lý vụ bên ngoài đại điện văn g tới chuyện này đây là diệp phong cái tiểu tử thúi kia thanh âm chẳng lẽ là ta nghe lầm hay sao nghe được cái này đạo vô cùng quen thuộc thanh âm sau khi diệp thiên khiếu đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy kích động nói dù sao theo diệp thiên khiếu diệp phong tiến vào chung vũ vực chính giữa thế nào chắc muốn tu luyện thời gian mấy chục năm mươi đúng làm sao có thể chỉ thời gian một năm dưới liền có thể trở lại hạ vũ vực chính giữa cha ngay tại diệp thiên khiếu mặt đầy kích động đang lúc chỉ thấy diệp phong mang lâm nhu cùng tô khinh tuyết hai nàng giờ phút này chậm rãi xử lý vụ cửa điện lớn bên ngoài đi vào ngay sau đó nở nụ cười nói xú tiểu tử thấy diệp phong sau diệp thiên khiếu nhất thời s ư n g sở ngay sau đó hốc mắt một trận đỏ bừng đạo cha lâm lu khinh t u y ế t còn có hưu thúc mấy c h a i đan dược đều là một tấn cấp bậc đan dược chỉ cần các ngươi dùng lời nói liền có thể đem tu vi trực tiếp tăng lên tới khôn vũ cảnh cấp bậc tả hưu cùng diệp ra mọi người hàn huyên một phen sau khi diệp phong mái trèo nhà mọi người đuổi đi sau ngay sau đó liền từ xúc vật đại chính giữa lấy ra mấy chai đan dược mở miệng nói trực tiếp đem tu vi tăng lên tới khôn vũ cảnh đan dược nghe được diệp phong lời nói này sau bất luận là diệp thiên khiếu hay lại là lâm nhu cùng với tô khinh tuyết bao gồm diệp h ư u g i ờ phút này nhất thời mặt đầy rung động cùng trận mắt hốc mồm đứng lên phải biết khôn vũ cảnh ở hạ vũ vực võ giả nhìn tới vậy cơ hồ là kham so với lên trời một loại chuyện khó mà dưới mắt diệp phong lấy ra mấy chai đan dược lại có thể đưa bọn họ tu vi toàn bộ tăng lên tới khôn vũ cảnh cấp bậc đây không khỏi cũng quá mạnh hạn chứ không sai bởi vì từ hạ vũ vực đi trung vũ vực lời nói chính giữa đi qua không gian liệt phùng tương đối nguy hiểm cho nên chỉ có đem bọn ngươi tu vi toàn bộ tăng lên tới khôn vũ cảnh cấp bậc ta mới có thể bảo đảm ở không gian liệt phùng chính giữa có thể đem mọi người dây nỉ ta an toàn vào trung vũ vực nghe vậy diệp phong gật đầu một cái sau ngay sau đó mở miệng giải thích đúng còn có những thứ này linh mật cùng với những dược thảo này còn có mấy viên cựu thiên huyền hôn quả có thể tăng lên võ giả vũ hồn phẩm dai bao gồm tu vi chắc hẳn mọi người sau khi uống hẳn trực tiếp có thể đem tu vi tăng lên tới nguyên vũ cảnh cấp bậc tả hưu đến lúc đó coi như là ở trung vũ vực chính giữa mọi người cũng tương đối an toàn một ít vỗ đầu một cái diệp phong ngay sau đó từ xúc vật đại chính giữa đem trước ở chung vũ vực chính giữa để dành tới dùng để đề thăng tu vi đăng dược dược thảo cùng với tăng lên vũ hồn cựu thiên huyền hồn quả toàn bộ xuất ra sau khi mở miệng nói chuyện này những thứ này không khỏi cũng quá quý trọng nhiều chút chứ nghe xong diệp phong lời nói sau diệp thiên khiếu nhất thời chắt lưới ngay sau đó mặt đầy rung động mở miệng nói cha khinh tuyết còn có lâm nhu hưu thúc chỉ có các ngươi tu vi tăng lên tuổi thọ hạn mức tối đa là có thể đạt tới trên trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi mà các ngươi căn cơ quá mức yếu kém chỉ có dùng những thứ này mới có thể giúp giúp đỡ bọn ngươi đem tu vi tăng lên nếu không lời nói con đường tu luyện nếu không phải vì có thể đủ cùng người nhà đoàn tụ lâu hơn lời nói lại có ý nghĩa gì thấy vậy diệp phong lắc đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói chuyện này được rồi đã như vậy ta đây liền cùng ngươi hưu thúc đi trước tăng cao tu vi chờ có thể đi trung vũ vực lúc ngươi tới đánh thức ta với ngươi hưu thúc cho giỏi nghe vậy diệp thiên khiếu do dự một chút sau khi không thể làm gì khác hơn là mở miệng đáp ứng nói có linh mật một ấn đan dược cùng với c ử u thiên huyền hồn quả bất luận là diệp thiên khiếu hay lại là diệp hưu tu vi cũng như ngồi trung hỏa tiển kéo lên cơ hồ là ngắn ngủi cân nhắc này g liền đạt tới nguyên vũ cảnh sơ cấp về phần lâm nhu cùng tô khinh tuyết lại có diệp phong hỗ trợ luyện hóa trong cơ thể đan dược hơn nữa hai người căn cơ cùng thiên phú tốt hơn ngắn ngủi cân nhắc ngày liền đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ c ấ p về phần còn dư lại đan dược diệp phong là toàn bộ giao cho kiếm thập tam cùng diệp hưu để cho kiếm thập tam cùng diệp hưu phân phát cho thanh vân tông cùng diệp g i a mọi người trợ giúp tăng cao tu vi rất nhanh thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua mà diệp phong ở một tháng này chính giữa là cùng lâm nhu với tô khinh tuyết hai nàng ôn tồn một phen đem hạ vũ vực cho thật tốt du lịch một phen sau một tháng diệp phong mang diệp ra mọi người cùng với thanh vân tông mọi người phá vỡ hạ vũ vực không gian liệt phùng tiến vào chung vũ vực chính giữa mà tại hạ võ vực đương trung mấy năm nay diệp phong ở hạ vũ vực chính giữa đã phát sinh cùng việc trải qua sự tình trở thành hạ vũ vực không ít võ giả trà dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện thậm chí một số võ giả đem chuyện này ghi lại đến sách vở chính giữa cùng người xem mà ở mấy ngàn năm sau hạ vũ vực võ giả phát hiện trải qua thiên tai cũng rất khó khi tìm được có thể cùng diệp phong như nhau nhân vật truyền kỳ thậm chí bởi vì diệp phong trên người các loại sự tích quá mức trói mắt đưa đến toàn bộ hạ vũ vực chính giữa mỗi cái t i ể u lầu chính giữa mỗi ngày đều có vô số võ giả đang bàn luận diệp phong sự tích trên h chí ậ m lúc từ ban đầu Diệp a nói đến, cho đến nói đến、Diệp、Phong tiến vào chung vũ vực chính giữa, trở thành toàn cùng chung nhân Diệp cho vực vực, hạ địch. Phong giữa, trở vật trở thành nhân vật truyền tự vào vũ vũ với vũ vực vô Mà bộ nhân kỳ, Diệp luyện Phong thanh ban vân tông, đầu tu căn ũ vũ n thành nhất tông. Trên g trở hạ vực c đệ bản mỗi ngày đều có vô số võ giả đi thanh vân tông bái sư học nghệ thậm chí không ít võ giả c h i ề u thứ nhất vũ kỹ cũng sẽ tuyển chọn tu luyện hoàng giai cấp thấp công pháp long khiếu quyền hiện nhiên đã có không biết bao nhiêu võ giả đều bắt đầu điên cuồng bắt đầu tu luyện diệp phong đã từng tu luyện qua công pháp cùng vũ kỹ ngay tại toàn bộ hạ vũ vực cũng đang bàn luận ủng hộ diệp phong thời điểm diệp phong đã mang theo lâm lu tô khinh tuyết cùng với diệp gia thanh vân tông mọi người trở lại trung vũ vực chính giữa mà đối với diệp phong mà nói bây giờ trung vũ vực sớm đã không có bất kỳ người nào có thể coi như đối thủ của hắn mặc dù diệp phong sự tích ở trung vũ vực với hạ vũ vực chính giữa huy hoàng vô cùng nhưng là đối với diệp phong mà nói ít nhiều có chút phiền muộn bởi vì vô địch thời gian cuối cùng là có chút tịch mịch bất quá rất nhanh diệp phong liền lại lần nữa phân chấn bởi vì hắn mục tiêu không chỉ có chẳng qua là trung vũ vực mà là thượng vũ vực thậm chí là so với thượng vũ vực càng bao la hơn đại thiên thế giới hơn nữa diệp phong rất rõ chỉ có hắn thực lực cường đại đứng lên mới có tư cách từ thượng vũ vực long hoàng tông chính giữa đem mẫu thân mình cứu trở về h i ệ n nhiên hết t hệ các thứ này cũng không có chấm dứt chỉ chỉ là một tân khai thủy cùng lên đường mà thôi hết t r ọ n bộ